Phu nhân, biểu tiểu thư tới. Lâm Vũ mang theo chúc Mạn Hương đi vào phòng khách, vừa lúc ngự Thiên Dung bọn họ cũng thương lượng xong. Thiên Dung đứng lên cười cười, như vậy đúng giờ A cũng hảo, chúng ta đi đi một chút. Trúc Mạn Hương nhìn đến tịch băng toàn ngọt ngào cười, biểu ca, ngươi cũng ở A Chật nhìn đến một bên phong Nguyễn Nhi, Chúc Mạn Hương ngưng tụ lại mày, nàng là. Nàng là, nàng là... Nguyễn Nhi, các ngươi đã từng gặp qua. Nguyễn Nhi, Trúc Mạn Hương bỗng nhiên mỉm môi, nguyên lai là tình nhân cụ a biểu ca Ngươi như vậy cần phải tiểu tâm biểu tẩu sinh khí Nga Nếu là ta Mới sẽ không làm người vào cửa đâu Hừ Biểu muội Chúc mạn hương biểu môi Ta lười đến cùng các ngươi nói Ta muốn cùng biểu tẩu đi chơi Các ngươi hái thế nào liền thế nào đi Nói xong chuyển hướng ngự thiên dung Tiểu thanh nói Biểu tẩu Đi thôi Chúng ta đi chơi Ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái Nếu thần Ngươi muốn hay không cùng đi Bùi nhược thần còn chưa mở miệng Chúc mạn hương liền bất mãn Biểu tẩu. Chúng ta hai cái đi chơi làm gì muốn kêu thượng hán, không thú vị, liền chúng ta đi thôi. Ngươi là tịch băng toàn biểu muội Bùi nhược thần lãnh đạm hỏi. Chúc mạn hương đôi mắt đẹp chừng đúng vậy, làm sao vậy? Bùi nhược thần đạm đạm cười, không có gì, bất quá chính là tưởng nói cho ngươi thiên dung không thể cùng ngươi đi ra ngoài, chúng ta còn có quan trọng sự muốn nói. Ngươi, biểu muội chính ngươi đi chơi đi. Thiên dung rất bận. tịch băng toàn mở miệng quyên đủ. Chúc mạn hương không mua trướng. trừng mắt nhìn phong nguyện nhi liếc mắt một cái biểu ca chính ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt còn không cho ta mang biểu tẩu đi giải sầu a biểu muội tịch băng toàn sắc mặt không vui chúc mạn hương nói thường thường đều là nhằm vào phong nguyện nhi chúc mạn hương hừ lạnh một tiếng ta mới mặc kệ các ngươi đâu ngự thiên dung giữ chặt nàng hảo nếu thần ngươi chờ ta một chút ta cùng biểu muội nói một chút sự tình liền trở về không ra đi dứt lời lôi kéo Trúc mạn hương rời đi phong khách chúc mạn hương đi theo ngự thiên dung đi vào nàng trụ tiểu viện thấy bốn bề vắng lặng mới bất mãn đoán trách nói biểu tẩu ngươi như thế nào có thể làm nữ nhân kia trụ tiến hầu ra phủ đâu ngươi không biết nhưng năm nàng chính là giả mù xa mưa giành được biểu ca hảo cảm trở về lại không biết xấu hổ cùng người chạy không thể tưởng được hiện giờ biểu ca còn che chở nàng thật là đáng giận biểu tẩu ngươi về sau thật sự phải cẩn thận a hảo ta nhớ rõ sẽ cẩn thận một chút biểu nội a ta xem ngươi chơi đến cũng không sai biệt lắm khí cũng nên tiêu liền chạy nhanh cùng ra hỏa kia hòa hảo đi bằng không bị người nhân cơ hội cướp đi liền hỏng rồi chúc mạn hương sừng sốt hiển nhiên nàng không có suy xét đến cái này chỉ là tưởng nhiều làm muộn thiên phong sốt ruột mấy ngày ngự thiên dung gõ cái chán của nàng khuyên đủ, mau đi đi nam nhân nhẫn mại không tốt lắm ngươi đừng đùa quá mức rồi đến lúc đó mất nhiều hơn được liền thảm nếu là như vậy mấy ngày đã bị đoạt đi rồi ta cũng không cần hắn chúc mạn hương đống nhiên môi căm giận nói. Ngự Thiên Dung hảo hảo cười nhìn nàng, "Hảo, liền tính hắn không đi, ngươi nếu thích hắn cũng không thể quá tra tấn đối phương a, muốn nhiều điểm ôn nhu mới hảo, lấy nu thắng cương a." "Hảo đi, ta đây liền xem ở biểu tẩu mặt mũi thượng tha thứ hắn." Trúc Mạn Hương nói không thèm để ý, chính là bước chân lại là không lừa được, không có lại dây dưa dây cả liền tìm cái lấy cớ rời đi tịch phủ. Lâm Vũ từ ngoài cửa đi vào tới, vẻ mặt cảm kích nhìn Ngự Thiên Dung, "Cảm ơn phu nhân." Ngự Thiên Dung cười nhìn hắn. Lâm đại ca a, ngươi liền vất vả như vậy a. Phu nhân, nàng sắc không phải ta thích cái loại này loại hình, ta chống đỡ không được. Cười khúc khích, Ngự Thiên Dung nhìn nàng treo gẹo nói, hảo, ta đã biết, đợi lát nữa ta liền cùng nếu thần nói, làm hắn chạy nhanh cho các ngươi chọn nhật tử, cho các ngươi vợ chồng son ở bên nhau. Lâm Vũ sắc mặt hơi hơi đỏ lên, phu nhân, ngươi đừng dối cả ta, ta cùng Lam Nhi cũng không có cứ thế cớp chỉ là không nghĩ có hiểu lầm. Giải thích chính là che giấu, hi hi. ngự thiên dung đắc ý nhìn lâm vũ thẳng đến đem người xem đến rốt cuộc nói không nên lời biện giải nói mới bỏ qua kỳ thật nàng là rất vui lòng nhìn đến lâm vũ cùng lam nhi trở thành nhân ân ái ái một đôi lâm vũ thẳng thắn thành khẩn đối bùi nhược thần trung thành và tận tâm lam nhi ôn nhu điểm mỹ đối bùi nhược thần giống nhau là trung thành và tận tâm bọn họ hai cái xứng ở bên nhau cũng là thực đang đối lâm vũ xấu hổ đi ra ngoài bùi nhược thần đụng phải hắn khó hiểu lại cũng không có hỏi nhiều trực tiếp hướng trong phòng đi Tiến phòng liền nhìn đến tạp ngây ngô cởi ngự thiên dung, thiên dung sự tình gì làm ngươi như thế vui vẻ đâu. hì hì nếu thần, ngươi tới vừa lúc, ta vừa mới cùng Lâm Vũ nói muốn ngươi tìm một cái ngày lành cho hắn cùng Lam Nhi làm hỷ sự đâu. Hỷ sự. Bùi nhược thần hơi hơi sửng sốt, trước mắt chúng ta đều không ở nhà không rất thích hợp đi. Thích, làm gì một hai phải ở nhà a Lâm Vũ cùng Lam Nhi không đều là không có gì người nhà mới đi theo ngươi sao. kia cũng là, chính là. Hắn vẫn là hy vọng trở lại chính mình địa bàn lại làm. Thiên Dung, đi trở về lại làm đi, đợi lát nữa ta làm người truyền tin trở về, làm cho bọn họ hảo hảo chuẩn bị, chờ chúng ta đi trở về liền mau chóng tìm thời gian an bài nhật tử. Nga, cũng hảo đi. Bùi nhược thần ngồi ở bên người nàng trấn an vô vô nàng ngu bàn tay, ôn hòa hỏi, như thế nào, vừa mới tịch băng toàn chọc ngươi không cao hứng. Có điểm, bất quá, cũng không có gì. Thiên Dung, nếu cái kia phong nguyện nhi thật là nói lời nói thật. Qua đi nàng cũng là bị buộc nói, như vậy, tịch băng toàn tưởng bồi thường nàng cũng là thực bình thường, nam nhân có thể vô tình, lại không thể làm chính mình thua thiệt đối phương. Đặc biệt là giống tịch băng toàn như vậy có trách nhiệm cảm nam nhân. Ân, ta minh bạch. Chỉ có ngươi mới vô tâm không phổi. Ngự thiên dung điếu môi nói thầm nói. Bùi nhược thần nhất thời không chú ý nghe, ngươi nói cái gì? Không có gì a, tùy tiện kêu kêu. Bùi nhược thần bắt lấy tay nàng, thiên dung, ngươi cảm thấy ta không có trách nhiệm tâm. Có điểm A, ngươi xem, Duệ Nhi là ngươi hải tử đi, ngươi lại như vậy lạnh nhạt đối đại hắn, lúc ấy hắn lưu lạc đầu đường ngươi cũng không đi chiếu cố hắn. Bùi nhược thần tức khắc nghẹn lời, hắn giống như không có gì hảo biện giải, lúc trước, hắn chính là vô tâm không phổi đi. Trách nhiệm gì đó, hắn không thèm để ý, Duệ Nhi không phải hắn muốn, hắn lúc trước không có giết bọn hắn mẫu tử chính là lớn nhất dung nhẫn. Ngự thiên dung mặt âm trầm nhìn hắn, ngươi suy nghĩ cái gì? Bùi nhược thần thực thức thời, không có gì. Liền tưởng may mắn ta lúc ấy lưu tình, bằng không, liền phát hiện không được ngươi hảo. Ừ. ngự thiên dung biểu biểu môi, rất là bất mãn, cho nên ta nói, Duệ Nhi vẫn luôn cùng ngươi không thân cận kia cũng là ngươi xứng đáng. Nhắc tới cái này bùi nhược thần có chút khó chịu, ngươi còn nói, Duệ Nhi thân cận nhất chính là mặt ra hắn ra, đối tịch băng toàn cũng không tồi, nếu là không hiểu rõ người đều sẽ nghĩ lầm ta không phải thân cha. Đó là chính ngươi trêu trọc, ta lại không có làm cái gì. Đúng không? Ta không tin ngươi không có ở Duệ Nhi trước mặt nói qua ta nói bậy." Ngự Thiên Dung mặt không đỏ khí không xuễn, "Không có, ta nơi nào sẽ như vậy đâu." Nói xem Bùi Nhược Thần không tin ánh mắt lại bùi thêm một câu, "Nếu không tin, chờ độc quái mang theo Duệ Nhi tiến đến thời điểm, ngươi có thể hỏi hắn, tiểu hài tử thành thật nhất sẽ không nói dối." Phiên ngoại Duệ Nhi một. Ngự Thiên Dung cùng Bùi Nhược Thần ở vui lùa ấm ý, lại bỗng nhiên nghe được một trận cực kỳ ủy khuất tiếng khóc, sau đó kém một cái tiểu nha hoàn đi hỏi thăm đã xảy ra sự tình gì. Đi nguyện bạ dễ đỏ, 753 không bao lâu nha hoàn trở về nói là phong nguyễn nhi ở khóc náo ngự thiên dung tò mò nhìn nha hoàn vì cái gì nha hoàn cười chồng nói nghe nói là bị biểu tiểu thư trước khi đi nói một ít lời nói khí chứ ha chúc mạn hương nói cái gì lời nói khí chứ nàng ngự thiên dung khó hiểu kia tiểu nha hoàn lại bổ sung nói biểu tiểu thư nói kêu nàng không cần vọng tưởng câu dẫn hầu ra, nói hầu ra đã có phu nhân người sẽ không lại muốn người khác Nạp thiếp cũng sẽ không muốn, bởi vì hầu gia đã có một cái thiếp thất cấp hầu gia sinh một cái tiểu thế tử. Sau đó, nghe nói kia phong cô nương liền tìm hầu gia dò hỏi, thủ vệ gã sai vật giống như nghe được nàng mở miệng hỏi hầu gia vì cái gì có thể muốn nữ nhân khác lại sẽ không muốn nàng. Bị hầu gia lời nói lạnh nhạt răn dậy một đốn, nàng liền làm ra đòi chết đòi sống bộ dáng tới. Phu nhân, ta xem chúng ta đừng để ý tới nàng, nô tỳ bảo đảm, nàng chính là diễn kịch. Ngậy! Ngự thiên dung vô ngữ. nhân ra một cái nha hoàn đều nói như vậy nàng còn có thể đủ nói cái gì à than nhỏ một tiếng hảo ta đã biết ngươi đi xuống đi có cái gì quan trọng sự liền tới nói cho ta một tiếng đi là nô tì hiểu được Bùi nhược thần nhìn nha hoàn thối lui cười nói cái này ngươi không cần lo lắng hơn phân nửa là tịch băng toàn cự tuyệt nàng tình nghĩa nàng mới khóc nháo không thôi ngự thiên dung thở dài không có phản bác cái gì chính là tịch băng toàn kêu kia vài câu huyển nhi lại còn hiện lên ở nàng trong lòng thật sự một chút cũng không thèm để ý sao. Thôi, thôi, thuận theo tự nhiên đi. Như thế tâm bình khí hỏa qua 4 năm ngày, Ngự Thiên Dung được đến một cái tin tức tốt, đó chính là độc quái muốn mang theo duệ nhi lại đây, vẫn là chiều nay liền sẽ đến tịch phủ cùng bọn họ tập hợp. Thu được tin tức này Ngự Thiên Dung cao hứng hỏng rồi, còn làm địa sát đi đem Phượng Hoa tìm trở về, nói là muốn người một nhà liên hoan. Nhìn cao hứng phân chấn Ngự Thiên Dung, địa sát chỉ có thể trận trăng mắt, bọn họ vội đến không được. nàng còn phải vì thiếu gia làm tụ hội a đương nhiên, hoán giận vẫn là không có ai làm cho bọn họ cũng thích duệ nhi cái kia tiểu gia hỏa đâu nghe được tiểu gia hỏa kia giao tới bọn họ huynh đệ mấy cái cũng là rất cao hứng kết quả là tịch phủ ngày này rất bận rộn, cũng thực vui mừng bọn hạ nhân bị chỉ huy đến ra ra vào vào, lại không có một cái hoán giận nghe nói đêm nay phu nhân muốn cử hành tiết tối, còn có bọn họ này đó hạ nhân tham gia phân bọn họ liền hương phân A, trước nay Nào có chủ tử sẽ làm hạ nhân tham gia tụ hội, liền tính làm cho bọn họ tự mình gặp nhau cũng sẽ không vì bọn họ lo lắng. Hiện giờ phu nhân lại là không chỉ có làm cho bọn họ tham gia, còn nói thẳng nói, buổi tối tụ hội mọi người đều có thể ngồi ở trên bàn, ăn giống nhau đồ ăn, uống giống nhau rượu, liền hướng cái này, ai sẽ không ra sức ca. Hơn nữa, nghe nói phu nhân còn thiết cái gì giải thưởng, nếu ai có thể đủ làm trò chơi thời điểm thắng được, liền có cơ hội được đến phần thưởng. Phần thưởng A. Mặc kệ là cái gì phần thưởng, phu nhân lấy đến ra tay tự nhiên không phải vật nhỏ, bọn họ có thể không nhiệt tâm sao? Bùi Nhược Thần nhìn kia trường hợp có chút lắc đầu, Thiên Dung, Duệ Nhi còn nhỏ, ngươi như vậy sủng hắn không tốt lắm, để ý xuống hư. Thiết, Duệ Nhi như vậy ngoan ngoãn thông minh hảo hải tử, như thế nào sẽ đổi bại, chúng ta khó được mang theo hắn ra ngoài du ngoạn đâu? Tiểu hài tử liền thích náo nhiệt, không cho hắn nhiều kiến thức hạ, về sau như thế nào hội trưởng đại? Hảo, ngươi có lý, chính là không cần phải như vậy long trọng đi. Bùi nhược thần rỗi tay một lóng tay ra ra vào vào bọn hạ nhân. Ngự thiên rung biểu môi, này có cái gì, ta chính là muốn các ngươi ba cái thủ hạ đều biết, Duệ nhi là ta bảo bối, bọn họ ai đều không thể khi dễ. Ngươi không làm như vậy cũng không có người dám khi dễ hắn. Bùi nhược thần âm thầm chửi thầm, kia tiểu quỷ, hừ, một chút cũng không ngoan, quỷ tinh linh, chỉ là ở nàng trước mặt trang ngoan ngoãn mà thôi, lan lộn khởi người tới, so với hắn còn lợi hại đâu. Ngự Thiên Dung cũng mặc kệ hắn ánh mắt, chỉ là lòng tràn đầy vui mừng chờ Duệ Nhi bọn họ đã đến. Không biết khi nào bắt đầu, nàng đã chân chính đem Duệ Nhi coi như là chính mình thân sinh hài tử, mấy ngày không thấy trong lòng liền có chút nhớ mong, lo lắng hắn ở nhà có thể hay không không vui a, cũng không có bị thương a. Phu nhân, cấp báo, địa sát đi mà quay lại, vẻ mặt nghiêm túc. Ngự Thiên Dung trong lòng căng thẳng, mau nói, ta ra cửa không lâu phải đến bù câu đưa tin, thiếu ra ở phía trước trên đường gặp được tập kích. Độc quái đã phát tín hiệu khẩn cấp ta lập tức làm bên người hai cái huynh đệ tiến đến ta tác trở về xin chỉ thị phu nhân ngự thiên dung sắc mặt trầm xuống ta tự mình đi bùi nhược thần đỡ nàng trấn an nói không có việc gì chúng ta chạy đến liền hảo không cần khó thở đối thân thể không tốt ngự thiên dung tận lực ổn định chính mình hơi thở gật gật đầu địa sát ngươi lưu lại nơi này phụ trách truyền lại tin tức cùng chỉ huy nhân thủ chúng ta đi tiếp duệ nhi tới ngươi phải cho duệ nhi chuẩn bị tốt thỏa đáng tết tối là Phu nhân yên tâm, ta minh bạch. Ngự thiên dung cùng đùi nhược thần hai người một con, thưa tiểu bạch chiều địa sát báo cho phương hướng chạy đến. Không đến 15 phút thời gian, tiểu bạch liền bay đến hiện trường, ở ngoại ô một chỗ sân dã, độc quái đã làm rất nhiều người đều ngã xuống đi, trên người có mấy chỗ nhiễm hồng, không biết là chính mình huyết vẫn là địch nhân, mà địa sát phái tới người cũng ở cùng mặt giãn ra cùng nhau hình thành bảo hộ vòng tre chở rệ nhi tắm máu chiến đấu hăng hái. Duệ nhi, ôn nu thanh âm từ giữa không trung phiêu hạ. Duệ Nhi dương mắt nhìn lại, kinh hỉ hô, mọ Mi, Đại Cha. Mặt giãn ra nhìn đến Ngự Thiên Dung bọn họ chạy đến cũng thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá. Ngự Thiên Dung lắc mình bay đến Duệ Nhi bên người, ôm hắn, quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Không có, Mọt Mi, yên tâm. Bất quá, triển thúc thúc bị bọn họ đâm hai kiếm, giúp ta chán. Duệ Nhi duỗi tay chỉ vào vây công hai cái thanh ý rìa nhân. Ngự Thiên Dung đáy mắt hàn quang trợn lóe, lại bị bùi nhược thần nắm lấy tay. Thiên Dung, đừng núp ních khí, hết thể ta tới giải quyết. Ngươi buông Duệ Nhi đừng mệnh chính mình, nắm Duệ Nhi một bên nhìn liền hảo. Ngự Thiên Dung gật gật đầu, Duệ Nhi cũng nghe những cái đó nha hoàn nói qua mang thai lúc sau không thể quá mức mệt nhọc, vừa mới gặp mặt hắn quá kích động, trong lúc nhất thời quên mất, này sẽ kinh bùi nhược thần nhắc tới vội vàng thật cẩn thận bò xuống dưới, lôi kéo Ngự Thiên Dung tay quan tâm nói, mọ mì, ta sẽ bảo hộ ngươi cùng mau xuất thế muội muội. Ngạch, tiểu tử này cũng thích muội muội. ngự thiên dung thở dài hảo chúng ta chạm xa một chút đi có bùi nhược thần gia nhập kia mười mấy thanh y hiển nhân lập tức từ ưu thế chuyển vì bại thế bùi nhược thần võ công lại há là bọn họ mười mấy người có thể ngăn cản mặt giãn ra nếu không phải bởi vì hộ duệ nhi xuất ruột cũng sẽ không làm chính mình bị thương không đến 15 phút thời gian bùi nhược thần liền cùng mặt giãn ra bọn họ chế phục toàn bộ công kích thanh y hiển nhân bùi nhược thần lạnh lùng nhìn trên mặt đất những cái đó người nếu nói ra chủ mưu ta sẽ tha các ngươi đi Nếu không nói, như vậy, cũng chỉ có một chữ, chết. Những người đó mục vô thần sắc nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, bọn họ đã áp dụng nhanh nhất hành động, mắt thấy là có thể đủ thành công, lại không thể tưởng được bùi nhược thần bọn họ có thể nhanh chóng như vậy tới rồi, vẫn là võ công như thế cao cường. Độc quái chậm gì gì vô vô tay, bọn họ bất quá là giết người công cụ, chỉ sợ là chính bọn họ cũng không có gặp qua chủ mưu gương mặt thật đâu. Vậy cùng đi chết đi. Bùi nhược thần thần sắc bất động, lãnh khốc vô tình. Cùng đối mặt Thiên Dung thời điểm cái loại này ôn hòa hoàn toàn bất đồng. Chờ hạ. Ngự Thiên Dung đông nhiên gọi lại Bùi Nhược Thần, trước không vội mà giết người, ta xem vẫn là mang về tịch phủ đi giam giữ đi. Bùi Nhược Thần nghĩ nghĩ gật gật đầu, liền tính bọn họ không nói, nhưng là, nếu cho bọn họ chạy trốn hy vọng đâu. Liền tính bọn họ chủ mưu không hành động, tin tưởng bọn họ cầu sinh bản năng cũng sẽ cổ động chính bọn họ làm ra một ít cái gì động tác đến đây đi. Ngự Thiên Dung đi đến tịch băng toàn trước mặt, Nhìn cánh tay hắn thượng miệng vết thương thầm than một tiếng, như thế nào như vậy không cẩn thận. Độc quái, ngươi còn chưa tới. Độc quái bĩu môi, liền như vậy điểm ra thịt thương cũng yêu cầu ta ra tay. Các ngươi chính mình thu phục đi. Dứt lời không hề thầy cho cảm tình bộ dáng xoay người rời đi, ta giúp các ngươi kéo bốn người đi. Cái gọi là kéo, độc quái phải đi lấy mấy cái trường dây mây đem người một bó, sau đó thật sự liền kéo đi rồi, á huyệt một chút, liền tính đau đến nhe răng nết miệng, những người đó cũng kêu không ra. Chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình phẫn nộ Địa sát phái tới huynh đệ rất biết điều Theo sau liền y hồ lô hòa gáo Đi theo độc quái cũng là một người kéo bốn cái Chỉ dương gãi gãi đầu Khó xử nhìn thoáng qua bị thương mặt ra hắn ra Trừ bỏ bị giết chết kia mười mấy Còn có ba cái sống đâu Xem ra chỉ có hắn tới kéo Ngự thiên dung nhìn há mổm Lại không biết nói như thế nào Đành phải lại câm miệng tùy ý bọn họ mấy cái nhau đi Làm những người đó chịu tội nàng cũng không ngại ai làm cho bọn họ muốn đánh nàng bảo bối nhi tử chủ ý đâu con bị thương mặt giãn da phu nhân ta không có việc gì ngươi không cần băng bó thân cận quá mặt giãn da có điểm bất đắc dĩ nhìn tức giận bất bình ngự thiên dung trong lòng lại thằng hô phu nhân a ngươi liền tính vì ta bất bình cũng đừng lấy ta bị thương tay hết giận à, lạc đến như vậy khẩn rất đau a ngự thiên dung bừng tỉnh hơi hơi một quẫn thực xin lỗi thực xin lỗi ta không phải cố ý lập tức cho ngươi một lần nữa băng bó bùi nhược thần tiếp nhận tay Tính, vẫn là ta đến đây đi, thiên tha cho ngươi mang theo Duệ Nhi. Bùi nhược thần băng bó lên nhưng mau nhiều, làm ngự thiên dung nhìn có chút hổ thẹn. Đoàn người vội vàng trở lại tịch phủ, thích khách đều là từ cửa sau đóng gói dọn đi vào, giam giữ ở tịch phủ tầng hầm ngầm, phái phượng hoa người âm thầm thủ. Tịch phủ bọn hạ nhân cũng không biết những việc này phát sinh bọn họ đều còn ở toàn tâm toàn ý chuẩn bị buổi tối yến hội đâu. Nhìn tịch phủ một mảnh náo nhiệt, Duệ Nhi rất là kinh hỉ, mọ mì, đây là tịch thúc thúc ra sao so với chúng ta ra muốn đại đâu ân đi trước rửa mặt trải đầu một phen buổi tối mỏ mì cho ngươi chuẩn bị hảo chơi ăn ngon duệ nhi cười tủm tỉm nhìn ngự thiên dung hảo ta đã biết phu nhân phu nhân cái kia phong nguyện nhi liền dư lại một hơi phía trước cái kia đáp ứng rồi muốn xem động tĩnh nha hoàn vội vàng chạy tới ngự thiên dung sắc mặt không vui một hơi đều không có chết ta nàng làm sao vậy cái kia hình như là không cẩn thận thắt cổ thời điểm bọn nha hoàn không có kịp thời phát hiện vào nhà lúc sau liền thiếu chút nữa ngự thiên dung phiền muộn nhìn nào đó phương hướng liếc mắt một cái nàng ấy tìm chết khiến cho nàng đi tìm chết đi ta này sẽ nhưng không rảnh để ý tới phiên ngoại duệ nhi hai nha hoàn xem ngự thiên dung sinh khí cũng không dám nói cái gì nữa nữ nhân kia thật đúng là ai phu nhân bên này phải vì tiểu thiếu ra đón gió tẩy trần nàng lại ở nơi đó nháo phu nhân không tức giận mới là lạ đâu duệ nhi trước mắt to nhìn xem kia nha hoàn liếc mắt một cái phong uyển nhi là ai Tiểu Nha Hoàn nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, có chút trần chờ đáp, nàng là hầu ra một người khách nhân. Khách nhân. Duệ Nhi hừ lạnh một tiếng, nếu là khách nhân, mang ta đi nhìn xem đi, Mộ mị mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi, ta tới xử lý. Ngậy. Tiểu Nha Hoàn không biết làm sao nhìn về phía Ngự Thiên Dung, lại thấy Ngự Thiên Dung khẽ mỉm cười, sùng lịch nói, ngươi muốn đi xem cũng đúng, bất quá, nhớ rõ đừng đùa đến quá mức. Duệ Nhi ngoan ngoãn nhìn nàng, cười hì hì nói, Mộ mị yên tâm, ta thương ngoan. Chí Dương giữ chặt tưởng trước mặt đi mặt giãn ra, ta bồi thiếu ra đi thôi, ngươi đi nghỉ ngơi, thuận tiện hảo hảo xử lý miệng vết thương. Ngự Thiên Dung tan thành gật gật đầu, ý bảo mặt giãn ra trước đi xuống nghỉ ngơi. Tì nguyện bạ, dễ mươi 238. Tiểu Nha Hoàn có điểm lo sợ bất an dẫn Duệ Nhi bọn họ đi trước phong nguyện Nhi trụ sân, dọc theo đường đi Duệ Nhi đều hỏi một ít nói chuyện không đâu vấn đề, nhưng là lại những câu không rời hầu ra cùng kia nữ nhân quan hệ, làm nàng trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bất an Duệ Nhi thiếu ra, tới rồi. Duệ Nhi nhìn này tránh tĩnh tiểu viện liếc mắt một cái, nói một câu, nơi này bố trí không tồi. Tiểu Nha hoàn cứng lại rồi, theo bản năng không có nói tiếp, nàng nhưng không nghĩ cấp hầu ra trọc phiền toái. Đi vào bên trong, liền nghe được như cũ liên tục nước nợ thành. Duệ Nhi cười bước tới, đi tới cửa, cười nhìn bên trong người, các ngươi đang làm cái gì đâu? Động nhiên chuyển đến thanh âm làm bên trong người dọa nhảy dựng. Phong Uyển Nhi Dương mắt liền thấy một cái phấn điêu ngọc chắc Nam Hải. Nàng chưa từng có gặp qua như thế mỹ lệ hải tử, chính là trước mắt nàng muốn gặp đến người lại không phải khác người nào, nàng muốn gặp đến là là tịch băng toàn, ngươi là ai? Tới nơi này làm cái gì? Nghe nói trong phủ tới khách nhân, lại đang tìm chết tìm sống, ta liền tới nhìn xem. Khách nhân, cái này chữ đau đớn phong nguyện nhi tâm, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm duệ nhi, ai nói ta là khách nhân? Ta là tịch đại ca thích người. Tiểu nha hoàn thấy duệ nhi sắc mặt thay đổi, lập tức giải thích nói, duệ nhi thiếu gia. Nàng chỉ là hầu gia rất nhiều năm trước có chút hảo cảm nữ tử, hầu gia hiện giờ thích người, đại gia đều biết chỉ có phu nhân một cái. Ngươi nói bậy. Phong Uyển Nhi phẫn nộ trừng mắt tiểu Nha Hoàn. Tiểu Nha Hoàn đúng lý hợp tình trừng trở về, ngươi mới nói bậy, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ dây dưa hầu gia, hầu gia niệm quá vãng tình nghĩa làm ngươi trụ một thời gian, hảo giữ được ngươi mệnh. Ngươi nếu là như thế không biết xấu hổ để ý hầu gia đem ngươi đuổi ra đi, Tích đại ca sẽ không đuổi ta đi. Ngươi cái này đáng chết nô tỳ. Tưởng châm ngòi ly gián chờ ta thấy tịch đại ca, khiến cho hắn bán đi ngươi. Duệ nhi than nhẹ một tiếng, ta xem nữ nhân này nói bậy nói bạn, một người khách nhân cư nhiên thật đem chính mình đương chủ tử, dám tùy ý nhục mạ chúng ta người, chỉ thúc thúc, ngươi nói làm sao bây giờ hảo. Chỉ dương nhún nhún bay, ta hết thể nghe thiếu ra. ân, không bằng quăng ra ngoài đi, miễn cho xảo chúng ta buổi tối chúc mừng. Duệ nhi thiếu ra, phu nhân làm người ở chuẩn bị, buổi tối phải cho ngươi cử hành tiệc tối đâu. Thực náo nhiệt. Duệ nhi trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, nếu là mò mì tự mình bố trí, tự nhiên sẽ là thực náo nhiệt. Là phu nhân tự mình bố trí. Tiểu Nha hoàn cảm thấy chính mình rất kỳ quái, không biết vì cái gì, vừa thấy đến cái này tiểu thiếu ra liền nhịn không được tưởng giữ gìn hắn, không nghĩ làm hắn không cao hứng. Duệ nhi liếc phong nguyện nhi liếc mắt một cái, ơn, như thế, vẫn là không cần lưu lại rồi bỏ, để tránh hỏng rồi chúng ta hứng thú, chỉ thúc thúc, ngươi đem nàng quăng ra ngoài. Hảo. Đúng rồi. tránh cho nàng loạn kêu nói lung tung, ngươi. chi Dương không đợi hắn nói xong liền trực tiếp điểm phong huyển nhi á huyệt, sau đó nhìn vệ nhi dò hỏi, thiếu ra, ném nơi nào hảo. ân nói như thế nào nàng cũng coi như là khách nhân, trước ném đến một cái cửa hông đi, làm thủ vệ hộ vệ nhìn một chút, đừng làm cho người giết nàng, chờ tịch thúc thúc trở về ta lại nói cho hắn, sau đó quyết định cuối cùng xử trí đi. chi Dương nhắc tới phong huyển nhi, xoát địa bay đi, tiểu nha hoàn xem đến trận mắt há hốc mồm. Quá sấm rền do quấn, quá cường đại. So hầu ra còn lợi hại a, Này thật là một cái tiểu hài tử sao? Duệ nhi cười hì hì nhìn nàng, vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi nói, nếu tịch thúc thúc biết ta làm như vậy, hắn sẽ sinh khí sao? Sẽ không, duệ nhi thiếu ra đây là chiếm lý. Nói nữa, một cái không quan trọng khách nhân như thế nào có thể cùng thiếu ra so sánh với. Ân, kia nếu là tịch thúc thúc hỏi ngươi đã xảy ra sự tình gì, ngươi cảm thấy nói như thế nào tốt nhất? Tiểu nha hoàng ngơ ngác. Ngay sau đó thực sản khoái nói, nào có nói như thế nào, tự nhiên là ăn ngay nói thật, nàng đối thiếu gia nói năng lỗ mãng, thiếu gia bị bị khuất, thiếu gia hộ vệ tự nhiên muốn ra tay sửa trị. Duệ nhi lại nhìn về phía trong phòng hai cái nha hoàn, các ngươi cảm thấy đâu? Kia hai tiểu nha hoàn vội vàng gật đầu, Bạch Linh Tỷ Tỷ nói rất đúng, chúng ta đều cùng Bạch Linh Tỷ Tỷ giống nhau ăn ngay nói thật. Bạch Linh Tỷ Tỷ Duệ nhi nhìn về phía vừa mới dẫn đường tiểu nha hoàn, ôn nu cười cười, kia cười quả thực muốn mị người chết. Nguyên Lai tỷ tỷ tên là Bạch Linh, thật là dễ nghe, ta về sau có thể kêu ngươi Bạch tỷ tỷ sao? Bạch Linh tức khắc thạch hóa, ngốc ngốc gật gật đầu, Duệ Nhi cao hứng cười cười, kia ba vị tỷ tỷ buổi tối đều sẽ tham gia hiến hội cùng ta cùng nhau chơi sao? Bạch Linh ngây ngốc gật gật đầu, bọn nô tỷ tự nhiên sẽ tiến đến chiếu cố thiếu gia. Tiêu hảo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi nga. Thiếu gia. Tri Dương trở về nhìn đến nhà hắn thiếu gia lại ở hai hỏa nhân gia thanh thuần nha hoàn, trong lòng ai thán, thiếu gia nên đi phu nhân kia. Duệ nhi gật gật đầu, hướng bạch linh ba cái vây vây tay, ba vị tỷ tỷ cũng đi vội đi, buổi tối tái kiến lạc. Trì Dương đi theo Duệ nhi, đi xa mới thấp giọng nói, thiếu ra, ngươi này tính nết có thể hay không sửa sửa, nếu phu nhân biết ngươi như vậy sợ là sẽ không cao hứng. Duệ nhi trước mắt to nhìn Trì Dương, Chỉ thúc thúc, ta làm cái gì sai sự sao? Ngậy! Bị kia vô tội lại mỹ lệ mắt to nhìn lên, Trì Dương tức khắc không có cách, lắc đầu, ai, không có. kia chẳng phải là, ta lại không có làm sai sự tình, mẫu thân như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Nếu không cao hứng, kia khẳng định là ngươi ở mẫu thân trước mặt nói ta nói bậy. Duệ Nhi bá đạo tuyên bố chính mình kết luận. Trì Dương lại là một tiếng thở dài, vì cái gì hắn rõ ràng là một cái muốn mệnh sát thủ, lại càng ngày càng bị một cái tiểu hài tử ăn đến gắt ao. Duệ Nhi đắc ý bước vui sướng bước chân, đi rồi nửa ngày mới quay đầu lại nhìn về phía Trì Dương, Trì Thúc Thúc, ngươi biết mẫu thân chủ cái nào sân sao. Trì dương sắc mặt một quẫn, vừa mới cố suy nghĩ lén cùng thiếu gia nói vài câu, lại không nghĩ quên mất loại sự tình này, có chút xấu hổ nhìn Duệ Nhi, thiếu gia, ta đi hỏi một chút đi. Duệ Nhi bĩu môi, chỉ thúc thúc, ngươi buồn à, ngươi vận dụng nội lực nghe một chút ta, nghe được mẫu thân thanh âm chẳng phải sẽ biết ở nơi nào. Ngậy! Trì dương lại là một quẫn, cái này tiểu ma tinh. Thật sự vận dụng khởi nội lực tới chú ý chung quanh động tĩnh. đồng nhiên, trì dương sắc mặt trầm trọng lên, thấp giọng nói, thiếu gia. kia nữ nhân bị người khác theo dõi. Nhanh như vậy. Trì Dương sắc mặt trầm trọng, hơn phân nửa là có người chuyên môn canh giữ ở bên ngoài chờ nàng xuất hiện, sau đó chúng ta vô tình bên trong thành toàn bọn họ chuyện tốt. Duệ Nhi ánh mắt sáng lên, kia cũng hảo, đi, đi xem. Trì Dương bế lên Duệ Nhi lên xuống, liền đi tới cái kia cửa hồng. vừa lúc nhìn đến hai cái nhỏ gầy nam tử cùng Phong Uyển Nhi đối thoại, mà hai cái bảo vệ cửa lại là thế xỉu trên mặt đất, biểu tình còn nghe vô tri. hẳn là bị người sau lưng xuống tay nhìn đến trì dương xuất hiện kia hai cái khỉ ốm lập tức bắt lấy phong uyển nhi chủy thủ hành ở phong uyển nhi trên cổ đường tới đây bằng không chúng ta liền giết nàng trì dương mặt vô biểu tình duệ nhi mỉa mai cười hai cái không biết tên đại thúc các ngươi muốn giết cứ giết đi các ngươi trước giết nàng ta lại giết các ngươi nhị bồi một nàng cũng coi như không lỗ sau đó xem ở các ngươi vì ta mẫu thân giải quyết một cái phiền toái phân thượng ta làm trì thúc thúc cho các ngươi một cái thông khoái Ba người đều là trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Phong Nguyễn Nhi, nàng oán giận nhìn Duệ Nhi, nhất định là Ngự Thiên Dung Cô Y Bố trí có phải hay không, làm ta bước ra tịch phủ bị người bắt lấy, sau đó liền vừa vặn mượn đao giết người, xong việc, ngươi còn muốn cùng tịch đại ca nói các ngươi tận lực, đáng tiếc ta mệnh không hảo bị bọn họ giết chết, các ngươi chỉ có thể báo thủ cho ta xong việc. Gì? ngươi như thế nào biết? Nguyên lai like ngươi không ngu ngốc ca. Duệ Nhi giống như phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn nàng. làm phong nguyễn nhi thiếu chút nữa tức giận đến hụt máu Ngự thiên dung hảo đắng giận chính là nàng dưỡng nhi tử càng thêm đắng giận chỉ dương lạnh nhạt trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười tới bất quá kia tươi cười ở hai cái khỉ ốm xem ra là đoạn mệnh. trong đó một cái bỗng nhiên hung hăng nói liều mạng hai người bỏ phong nguyễn nhi không màng hướng tới chỉ dương công kích bọn họ hai cái chẳng lẽ còn không thể đánh một cái chỉ dương buồn cười tiếp theo bọn họ hai cái chiêu thức khinh công đảo không tồi thích hợp làm thám tử. Đáng tiếc, võ công chẳng ra gì. Không đến 10 chiêu, đó là cho bọn họ một cái đầu mình hai nơi. Phong Nguyễn Nhi điên cùng nhào hướng Duệ Nhi, ngươi không cho ta hảo, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta chết, ngươi cũng chôn cùng. Nàng cho rằng Ngự Thiên Dung nếu an bài trận này diễn, tự nhiên liền sẽ không lại cho nàng sinh lộ. Một khi đã như vậy, nàng chính là chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, làm Ngự Thiên Dung đau lòng đi. Duệ Nhi nhìn nàng đánh tới lại chỉ là một tiếng cười lạnh, ở nàng phải nhờ vào gần thân thể hắn thời điểm. hắn tay nhỏ liên tục phiên động vài cái phong nguyễn nhi chừng lớn mắt thấy hắn đứt quán nói thiên thủ quan âm trường như thế nào khả năng một cái vài tuổi hài tử sao có thể luyện liền thiên thủ quan âm trường duệ nhi bĩu môi tiện nghi ngươi yên tâm ta sẽ làm ngươi nhìn thấy tịch thúc thúc cuối cùng một mặt còn sẽ thành toan ngươi làm ngươi trước khi chết đem trong lòng lời nói đều nói cho tịch thúc thúc phong nguyễn nhi sắc mặt tái nhợt khoe miệng chảy ra tơ máu không cam lòng nhìn bọn họ Duệ Nhi thiếu ra ngươi thế nào? Bạch Linh mấy cái nghe được động tĩnh vội vàng tới rồi, vừa lúc liền nhìn đến Phong Nguyễn Nhi nhào hướng Duệ Nhi một màn, sợ tới mức các nàng chính là chân đều mềm. Này hội kiến Duệ Nhi không có việc gì đều vui mừng quá đối một lần nữa có sức lực, xông tới vây quanh Duệ Nhi vẫn an hỏi xấu. Chỉ Dương vừa thấy trong lòng thở dài, đáng thương nhìn Phong Nguyễn Nhi liếc mắt một cái, nữ nhân này thật đúng là đáng thương a. Phiên ngoại Duệ Nhi ba, Phát sinh sự tình gì? Lạnh lùng thanh âm đánh gãy Bạch Linh các nàng an ủi, tịch băng toàn thân ảnh xuất hiện ở bọn họ phía sau. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Bạch Linh phản ứng nhanh nhất, vừa thấy rõ ràng tịch băng toàn lập tức liền quỳ xuống đi, thỉnh hầu ra dáng tội, nô tỷ nhất thời không tra, cư nhiên làm duệ nhi thiếu ra thiếu chút nữa đã bị kẻ xấu đả thương, nô tỷ cam nguyện lĩnh tội. Nô tỷ cũng muốn lĩnh tội. Mặt khác hai cái nha hoàn cũng thỉnh Thịch quỳ xuống. Tịch băng toàn nghe nói Duệ Nhi bị thương vội vàng đi lên tới cẩn thận cấp Duệ Nhi kiểm tra thân thể. Duệ Nhi, ngươi bị thương. Duệ Nhi chói lõi gương mặt tươi cười, không có việc gì. Tịch thúc thúc, bạch linh tỷ tỷ các nàng quá tự trách, không phải các nàng sai. Huống hồ, ta cũng không có bị thương. Nói như thế nào ta cũng học tịch thúc thúc người võ công sao. Không có tám phần cũng có tam thành à. Đối phó một nữ nhân, vậy là đủ rồi. Nữ nhân. Tịch băng toàn khó hiểu nhìn hắn, ai muốn đả thương ngươi. Đến nay. tịch băng toàn ánh mắt còn không có nhìn đến phong nguyễn nhi hắn nghe được duệ nhi bị thương liền nóng nội, nơi nào còn có tâm tình xem người khác duệ nhi dỗi tay một lòng tay nột chính là nàng tịch băng toàn nhìn đến phong nguyễn nhi sắc mặt trầm xuống người muốn thương tổn duệ nhi vẫn là muốn giết hắn ở hắn trong ý thức thương duệ nhi có ích lợi gì nếu đối phương không phải muốn giết duệ nhi làm thiên dung tức muốn hộp máu chính là muốn bắt duệ nhi uy hiếp bọn họ phong nguyễn nhi đau lòng nhìn tịch băng toàn tịch đại ca ngươi hỏi cũng không hỏi ta liền định tội Tịch Băng Toàn nhíu mày nhìn nàng, yêu cầu hỏi sao? Người! Phong Nguyễn Nhi lần này là thật sự bị tức giận đến hộc máu, nàng tuy rằng có mục đích, lại vẫn là thiệt tình thích hắn, hắn năm đó không phải cũng thích nàng sao? Vì cái gì muốn biến, vì cái gì muốn thích nữ nhân khác? Duệ Nhi ngoan ngoãn nhìn Tịch Băng Toàn liếc mắt một cái, đề nghị nói, "Tịch thúc thúc, nếu không, làm nha hoàn các tỷ tỷ nói nói các nàng nhìn đến tình huống. Miễn cho làm người hiểu lầm ngươi hoan của người." Tịch Băng Toàn nhìn Duệ Nhi liếc mắt một cái, gật gật đầu, nhìn Bạch Linh ba cái nha hoàn, các ngươi nói nói, phát sinh cái gì sự tình gì? Bạch Linh thân mình khẽ run lên, lại rất kiên định nói, nô tỷ ba người nghe được động tĩnh lúc sau liền vội vàng chạy tới, kết quả, liền nhìn đến nàng nào hướng Duệ Nhi thiếu ra, giống như hận không thể giết Duệ Nhi thiếu ra một nửa, lúc ấy chúng ta sợ tới mức hồn đều rất một nửa, may mắn thiếu ra còn có tự bảo vệ mình năng lực, lúc này mới không có làm nàng thực hiện được. Hừ, đó là bọn họ hãm hại ta. ngự thiên dung sai sử bọn họ hãm hại ta ta dựa vào cái gì muốn buông thà con trai của nàng phong nguyễn nhi oán hận nói tịch băng toàn này sẽ cũng thật không có sắc mặt tốt mắt lạnh nhìn nàng ngươi nói thiên dung yếu hại ngươi không sai nàng sai sử nàng nhi tử tới giết ta muốn mượn đao giết người mượn đao giết người tịch băng toàn lạnh lùng nhìn trên mặt đất hai người là hai người kia sao không sai bọn họ đem ta ném ra cửa hại ta bị bọn họ bắt lấy trí dương bất mãn nhìn thoáng qua chúng ta đem ngươi ném tới cửa không đến một chén trà nhỏ thời gian, ngươi đã bị người bắt được. thật đúng là nhanh chóng a, hay là bọn họ thần cơ diệu toán? ngươi. tịch băng toàn nhìn chính mình bảo vệ cửa thế xỉu trên mặt đất, cười lạnh lên, hơn phân nửa là ngươi đưa tới đi. phong nguyễn nhi cắn môi, ta không có, ta là bị bọn họ bắt lấy, bị bọn họ gặp được, bọn họ không những không cứu ta, còn muốn bỏ đá xuống giếng, xuôi khiến bọn họ giết ta. chính hắn đều thừa nhận là thế hắn mẫu thân tới hại ta. duệ nhi bĩu môi. Ngươi xem ta là như vậy ngốc người sao? Liên tính ta thật sự muốn thay mẫu thân giết ngươi, cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngủ ngốc! Tịch băng toàn gật gật đầu, thoạt nhìn thực tán đồng, không sai, Duệ nhi không phải ngốc tử, hắn không có khả năng chính mình lưu lại nhược điểm cho ngươi. Huống hồ, hắn thật muốn giết ngươi, ngươi cũng sống không đến hiện tại, bằng ngươi võ công, mười cái cũng không phải chỉ dương đối thủ. Phong Nguyễn Nhi ngạc nhiên nhìn bọn họ kẻ sướng người hoa, lại phát hiện chính mình thật sự tìm không thấy nửa câu lời nói tới cái cỏ. chẳng lẽ nàng cư nhiên bại bởi một cái tiểu hài tử phong uyển nhi ngươi đi đi ngươi nói thiên dung yếu hại ngươi Ừ, đó là lớn nhất sơ hở thiên dung muốn giết người chưa bao giờ sẽ che che giấu giấu nàng muốn giết ngươi liền tính lại ta trước mặt nàng cũng giống nhau xuống tay ai cũng ngăn không được nàng và lại nàng cho tới nay sùng ái nhất người chính là duệ nhi sao có thể làm duệ nhi hành ác thích băng toàn không hề cảm tình rơi xuống lệnh đuổi khách phong uyển nhi không thể tin được dương mắt nhìn hắn Tịch đại ca Ngươi thật sự muốn đuổi ta đi. Bằng không đâu. Ngươi lưu lại còn có cái gì ý nghĩa sao? Ngươi lời nói, nửa thật nửa giả, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không biết đi. Ngươi điều tra ta. Tịch băng toàn không kiên nhẫn nhìn nàng một cái. Năm đó, ta không tra. Đó là bởi vì ta không nghĩ lại tiêu phí thời gian ở ngươi trên người. Mặc kệ ngươi có phải hay không bị bắt, kia đều tỏ vẻ một cái kết quả. Chính là ngươi lựa chọn từ bỏ ta. Như thế, ta hạ tất đem ngươi tiếp tục để ở trong lòng. Hiện giờ Ngươi lần thứ hai xuất hiện, ta sở dĩ điều tra ngươi, không phải bởi vì còn niệm cũ tình, ngần ấy năm, ta đã sớm không biết cái gì là cũ tình, cũng không tồn tại cái gì cũ tình. Điều tra ngươi chỉ là bởi vì thao túng ngươi người mục tiêu là thiên dung, ta phải bảo vệ nàng, cho nên mới tra ngươi. Như vậy nói, ngươi nói ngươi tin tưởng ta nói cũng là giả. Một nửa một nửa đi, ta khuyên ngươi đừng quá buồn, kia chính là nói thật. Ta hận ngươi. Phong nguyện Nhi ánh mắt như máu. Tịch băng toàn đối mặt nàng hận ý lại giống nhau lạnh nhạt, ta chưa bao giờ để ý bị người hận, trên đời này, hận ta người chỗ nào cũng có, trở thành giám quốc chờ lúc sau, ta càng thêm bị không biết bao nhiêu người hận, bọn họ hận không thể ta sớm chết, không chết tử tế được, cho nên, người hận ta cũng giống nhau không để bụng. Ngươi nói bậy, ngươi đã nói, ngươi thích ta. Năm đó là nói qua, ngươi so nữ nhân khác phải có thú một ít đi. Bất quá, hồi tưởng lên, kia cũng bất quá là một loại chiếm hữu. cũng không phải như ta đối thiên dung như vậy cảm tình không có khả năng không có khả năng nàng như thế nào sẽ so ra kém ngự thiên dung nữ nhân kia phong nguyễn nhi cự tuyệt tiếp thu chiếm hữu kết cục nàng không cam lòng bỗng nhiên trí dương chuẩn xác cho nàng trong miệng vứt một viên thuốc viên sau đó trở lại duệ nhi bên người gì lời nói cũng không nói duệ nhi nhìn tịch băng toàn nói tịch thúc thúc nàng kế tiếp nói sẽ là nói thật ngươi không ngại nghe một chút ta liền không nghe xong ta muốn đi tìm mẫu thân chơi nói thật Tịch băng toàn trong đầu hiện lên phượng hoa nói qua cái loại này thành tâm hoàn, ai thán, nguyên lai liền Duệ Nhi cũng có, hắn lại không coi a. Thiên Dung kia tiểu nữ nhân thật là thái thái bất công. Phong Nguyễn Nhi uống thuốc lúc sau thần sắc nhu hòa rất nhiều, chính là, tịch băng toàn lại không muốn nghe nàng nói như vậy nói nhảm nhiều, trực tiếp làm hắn bên người thần tín lưu lại để ra nghi vấn đợi lát nữa đem chủ yếu nói cho hắn thì tốt rồi. Chính hắn tắc hướng nào đó trong viện chạy đến. Duệ Nhi đến hội, hắn như thế nào có thể không hưởng điểm tâm tư đâu lúc trước tiểu gia hỏa này chính là giúp chính mình nói không ít lời hay đâu hắn cũng cảm thấy hợp ý rất là thích mới đem chính mình bản lĩnh đều dạy cho hắn tịch băng toàn là chống đi chính là hắn lưu lại hộ vệ lại kêu khổ không thôi phong nguyễn nhi nói thật có hơn phân nửa đều là nói nàng là như thế nào thích tịch băng toàn hỏi xong chủ yếu sự tình xác định không có khác tin tức có thể bộ đến thời điểm hắn rốt cuộc nhịn không được một phen gõ hôn phong nguyễn nhi quyết định chạy lấy người chính là hắn lại phát hiện phong nguyễn nhi bỗng nhiên tắt thở này nhưng đem hắn hoảng sợ vội vàng chạy đến hồi báo cấp tịch băng toàn tịch băng toàn lại là lãnh đạm nói kia không làm chuyện của ngươi nàng trúng duệ nhi thiên thủ quan âm trưởng sớm hay muộn muốn chết nếu không phải bởi vì duệ nhi nội lực không ít rất mạnh nàng đã sớm đã chết lưu thanh kinh ngạc nhìn về phía tịch băng toàn công tử ngươi đã sớm nhìn ra nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ đúng vậy thiên thủ quan âm trưởng cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ luyện thành duệ nhi thiên phú cực cao ta cũng muốn hổ thẹn không bằng hơn nữa bùi nhược thần không biết cho hắn ăn cái gì tăng trưởng nội lực dược mới làm hắn còn tuổi nhỏ liền luyện thành thiên thủ quan âm trưởng giả lấy thời gian tin tưởng duệ nhi ở trên giang hồ tất nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật lưu thanh thiên trợn trắng mắt hắn muốn hỏi không phải cái này được không hắn muốn hỏi chính là chẳng lẽ hắn liền một chút không thèm để ý phong nguyện nhi chết tịch băng toàn xem hắn kêu biểu tình đạm mạc cười cười như thế nào còn muốn hỏi ta có bỏ được hay không không phải thuộc hạ tự nhiên minh bạch công tử sẽ không liên tiếp Chỉ là muốn hỏi chẳng lẽ công tử một chút khổ sở cũng không có. Tịch băng toàn chính mình cũng nhăn lại mỗi mày, ta cũng kỳ quái, vì cái gì ta không khổ sở. Hơn nữa, ta còn thực tán thưởng Duệ Nhi giết nàng, đối phó địch nhân, bất luận cái gì thời điểm đều không cần lưu tình. Thiên Dung có đôi khi xuống tay không đủ tàn nhẫn, may mắn Duệ Nhi điểm này không có kế thừa nàng. Ngậy! Duệ Nhi thiếu ra đó là kế thừa bùi nhược thần đi, cười đến sáng lạ, xuống tay lại không lưu tình chút nào. Lưu thanh tắp lưới. Tự nhiên chỉ là trong lòng nói nói, sẽ không nói ra, hắn còn không nghĩ bị nhà mình công tử hành hung đâu. Công tử, như vậy, sao lại nàng lời nói liền thật sự có thể tin? Có thể tin, Duệ Nhi sẽ không nói dối. Ân, thuận tiện nhắc nhở các ngươi, về sau muốn nhiều nhân nhượng hạ Duệ Nhi, đừng trêu chọc nàng sinh khí, bằng không, xui xẻo chính là các ngươi. Lưu Thanh chửi thầm nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái, bọn họ nào dám trêu chọc Duệ Nhi, hắn là phu nhân bảo, cũng chính là tam đại nhân vật bảo. ai dám khi dễ à. Lưu Thanh, ngươi lại đây, ngươi nói, đêm nay ta nếu là đem cái này đưa cho Duệ Nhi, thế nào? Lưu Thanh bước tới vừa thấy, tức khắc há hốc mồm. công tử, đây là tịch ra đổ ra truyền đâu, ngươi sao lại có thể? Liên tính muốn đưa, cũng muốn để lại cho tương lai ngươi cùng phu nhân hải tử đi. Tịch băng toàn biểu môi, bất quá là một phen ngọc kiếm thôi, ta cảm thấy Duệ Nhi võ công tương đối áp dụng, cho hắn, sẽ thực hảo. Công tử a. lưu thanh vẻ mặt đau khổ nhìn hắn kia về sau ngươi cùng phu nhân co tiểu thiếu gia ngươi đưa cái gì tịch băng toàn sờ sờ đầu cái này còn xa đến lúc đó lại tìm là được huống hổ, hổ thực ra bảo bối lại không ngừng này một kiện chính là đồ gia truyền lại chỉ có cái này a lưu thanh vẻ mặt thái sắc không biết là bi là hỉ công tử vì cái gì như vậy thích duệ nhi kia tiểu quỷ đâu hắn là đáng yêu là thông minh chính là trung quy là bùi nhược thần cốt nhục a Tịch băng toàn đỗng nhiên khẽ thở dài một câu, Lưu Thanh, ngươi sẽ không minh bạch ta cùng dệ nhi chi gian cảm tình. Lúc trước, chúng ta bởi vì thiên dung liên hệ tới rồi cùng nhau, lúc ấy, thiên dung thân biên liền chúng ta hai cái nhất tin được người, cũng có thể nói là thân nhất người, ít nhất, nàng là như vậy đối đại với chúng ta, cái loại này cảm tình, ngươi sẽ không hiểu. Phiên ngoại phúc hát thần 26. Tịch băng toàn tinh tế dùng khăn tay trà lao trôi này ngọc kiếm thời điểm, một cái bóng đen lạng yên không một tiếng động tới gần. Công tử tí nhoèn bạ, trăm đỏ, 670. Huyền nguyên sao, nói đi, có cái gì đại sự. Công tử, đã phát hiện những người đó hạ hổ, bất quá, có điểm phiền thoái, bọn họ là cùng lệ vương ra một đám. Nghe được lệ vương ra ba chữ, tịch băng toàn cùng Lưu Thanh đều có điểm biến sắc, thì ra là thế, chắc không được phí chúng ta không ít tinh lực. Tịch băng toàn phóng hảo ngọc kiếm, đắp lên hộp thu hảo, mới xoay người đối mặt hát ảnh. Lưu Thanh lại linh mày, công tử. Ta đây lần này nếu không thể nhất cử thành công, lôi kéo khởi mối họa chính là không thể khinh thường, cho nên bọn họ mới biết được lệ vương gia có dị tâm nhưng vẫn không có áp dụng hành động ngăn lại. Như chính là bất động tác đã, vừa động nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Tịch băng toàn tuy rằng sắc mặt có chút trầm trọng, bất quá cũng không có lo lắng, lệ vương gia tuy rằng là một cái đại phiền thoái, chính là đối với hắn tới nói đã không tính phiền thoái rất lớn, hơn nữa hiện giờ phượng hoa nhân thủ cũng ở, còn sẽ sợ bọn họ sao? Công tử Lưu Thanh Người đi tìm Phượng Hoa lại một chuyến, liền nói ta có chuyện quan trọng muốn thỉnh hắn thương lượng, bất quá, đừng kinh động phu nhân. Là, là đêm, tịch phủ náo nhiệt phi phàm. ở ngự thiên dung an bài hạ là nướng bờ bờ cờ yến hội, đó là tiến hành đến hừng hực khí thế, giống như một chút phòng bị ý thức cũng không có. Ngay cả tịch phủ vai chính tịch băng toàn cũng ở trong đó tham dự, làm nào đó giám thị người cảm giác được đắc ý. Ngự thiên dung nhìn mọi người liếc mắt một cái, phát hiện Phượng Hoa bọn họ kêu ban người không ở. Chỉ để lại địa sắt cùng một cái khác huynh đệ ở, trong lòng có chút nghĩ hoặc, nàng rõ ràng làm địa sắt đi kêu phượng hoa trở về a Thu được nàng ánh mắt, địa sắt bưng một chén rượu tiền đến, cười nói, phu nhân, không bằng ngươi dạy ta xử lý hạ này ngoạn ý. Hắn chỉ chính là những cái đó nướng thịt, ngự thiên dung buồn cười nhìn hắn, dễ dàng như vậy sự tình, làm thư đảo giáo ngươi thì tốt rồi. Phu nhân, lão đại đi làm quan trọng sự đi, chế chút sẽ gấp trở về. Địa sắt có những người khác ánh mắt, thấp giọng nói một câu. ngự thiên dung hơi hơi gật gật đầu xem ở ngươi như vậy thành khẩn phân thượng ta khiến cho thư đảo giáo ngươi đi thư đảo cười hì hì lĩnh mệnh ngồi địa sát đi nướng bờ bờ quờ tịch băng toàn mặt không đổi sắc tiếp tục cùng đùi nhược thần ở đồ uống nếm rượu ngon một bên chú ý chính mình phía trước que nướng bọn họ đều cười nướng hảo cấp người nào đó ăn đâu duệ nhi vui mừng nhất vẫn luôn ngốc tại ngự thiên dung bên người cười đến sán lạng tịch phủ ở ngoài mấy cái hắc ảnh vẫn luôn chú ý tịch phủ động tĩnh đầu nhi nhân gia ăn nhậu chơi bời Chúng ta huynh đệ lại liên tục giám thị vài thiên, nếu không chúng ta cũng đi ăn chút rượu thì đi. Không được, chủ tử phân phó, nhất định phải thực tốt giám thị tịch bằng toàn nhất cử nhất động. Chính là, ngươi xem hắn như vậy nhàn nhã bộ dáng, sẽ có cái gì hành động sao? Tiêu đầu nhi chừng mắt nhìn mở miệng người nọ liếc mắt một cái, dù sao chủ tử mệnh lệnh không thể vi phạm, hào hào nhìn. Nhìn nhân ra mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, còn hoan thanh tiểu ngữ, chủ tớ cùng hoan trường hợp hắn cũng chảy nước miếng đâu, chính là Này có biện pháp nào, bọn họ chủ tử cũng không phải là như vậy hiền lành người, một không cẩn thận đầu liền không có. Ai, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Nhìn một cái, luôn luôn lanh khóc tiêu giao hầu, lúc này đối mặt cái kia ngự thiên dung còn không phải nhu tình một mảnh, nhìn làm người hâm mộ lại trái tim băng giá A. Ngự thiên dung tươi cười bên trong hiển lộ một tia không kiên nhẫn, bùi nhược thần đi lên tới quan tâm nói, làm sao vậy, không thoải mái. Có điểm theo sau lại dùng mật âm cùng bùi nhược thần giao lưu nói. Những cái đó máy theo dõi khi nào mới có thể bỏ chạy, có bọn họ những cái đó đôi mắt nhìn, vốn dĩ vui sướng tâm tình đều phải bị phá hư. Bùi nhược thần nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái, nhanh đi, đừng lo lắng, ta đoán đêm nay lúc sau liền có thể đi. Ai? Ngự thiên dung chừng lớn mắt thấy hắn, chẳng lẽ phượng hoa chính là? Bùi nhược thần gật gật đầu, hẳn là đi. Hắn ở điếu cá lớn đâu? Tới, ăn chút vi phu cho ngươi nướng thịt bỏ xuyến. Ngự thiên dung dối tay tiếp nhận, nghe nghe. Hương vị không tồi, ngươi kỹ thuật khá tốt sao? kia đương nhiên, vi phu muốn học nói, sự tình gì làm không hào đâu. Thiết, tự luyến. Duệ nhi, cho ngươi ăn nướng bổ câu. Thịt băng toàn thịt nướng đưa cho duệ nhi, duệ nhi thật cao hứng. Bùi nhược thần như suy tư gì nhìn thoáng qua tịch băng toàn, hắn đối duệ nhi đảo khá tốt, cùng mặt gian ra giống nhau. Duệ nhi thích hắn nhiều quá hắn cái này cha ruột đâu. Ai, không biết nên đấu kỵ vẫn là khoe ra a. Cùng duệ nhi chơi hảo một trận lúc sau. Bùi Nhược Thần thật sự nhìn không được, rốt cuộc tìm lấy cơ cắm qua đi đem chính mình nhi tử cướp về, Tịch Băng Toàn không sao cả loại biên, đi vào Thiên Dung thân biên, săn sóc chiếu cố nàng thức ăn. Tịch trong phủ hạ ăn uống lúc sau đó là hành tiểu lệnh hoặc là tiếp câu thơ, chơi đến là vui vẻ vô cùng, thẳng đến nguyệt thăng trung thiên tài dần dần an tĩnh lại, trở về phòng lúc sau, Tịch Băng Toàn không biết từ cái gì địa đạo toát ra tới, đi vào Thiên Dung phòng cùng Bùi Nhược Thần muốn thương nghị sự tình. Bùi Nhược Thần nhìn hắn một cái, không chút để ý nói: Như vậy vãn phượng hoa còn không có trở về, xem ra đối thủ của ngươi không yếu a? Là không thể coi khinh, bất quá, dựa theo ta tính kế, có ta phái đi những cái đó tinh anh hơn nữa phượng hoa người, hẳn là vậy là đủ rồi, chỉ là đi hơn một canh giờ, còn không có tin tức truyền đến, ta có chút lo lắng. Bùi nhược thần gật gật đầu, một canh giờ là có chút nhiều, nhìn xem ngự thiên dung, lại có chút do dự, không bằng ngươi lưu lại, ta đi tiếp ứng bọn họ. Ngươi đi ra ngoài tự nhiên so với ta đi ra ngoài muốn bớt việc chút, chính là, nếu muốn bàn về mục đích, ta trung quy vẫn là ra mặt, chỉ là nha nghị cách dẫn dắt rời đi bên ngoài những cái đó ra hỏa đi. Bùi nhược thần cười cười, này còn không đơn giản, ngươi chờ một lát một hồi đi, đợi lát nữa ta an bài nhân thủ dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi tự quản đi hảo. Vậy ngươi liền lưu tại thiên dung thân biên chiếu cố nàng, đừng đi theo đi, bằng không, ta không yên tâm. Bùi nhược thần gật gật đầu, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Tịch băng toàn rời đi không lâu, ngự thiên dung liền từ bình phong mặt sau ra tới, nhìn bùi nhược thần ánh mắt tỏa sáng, bùi nhược thần không chút nghĩ ngợi liền nói, ngươi cái gì cũng đừng nói, thành thành thật thật cho ta ngủ đi. Ngự thiên dung đô đô miệng, ta ngủ không được a. Vậy xem ngôi sao, xem ánh trăng. Ngự thiên dung buông tay, không kia tâm tình. nếu thần à, bên ngoài cũng đi hỗ trợ đi, ngươi xem phượng hoa đi lâu như vậy không có trở về, nói không chừng gặp được cường tay đâu, vạn nhất chúng ta đi đã muộn. Liền ra tay cứu người cơ hội đều không có. Thiên Dung, lần này tịch băng toàn phải đối phó người là hắn địch nhân lớn nhất, lệ vương gia, ngươi biết nhiều ít lệ vương gia sự tình sao. Hắn ở thanh quốc thế lực nhưng không thể so tịch băng toàn kém, hiện giờ trên lệnh chính là tịch băng toàn có chúng ta tương trợ, hơn nữa hắn trở thành giám quốc hầu Ngự Thiên Dung nghiêm túc túi đầu, ta biết ta chính là bởi vì như vậy, ta mới tưởng cùng ngươi đi hỗ trợ a nếu giải quyết cái này phiền thoái, về sau băng toàn không phải thoải mái nhiều sao. Bùi nhược thần cao mày, đích xác, nếu có thể nhất cử đánh bại lệ vương ra, tịch băng toàn ở thành quốc liền không có gì có uy hiếp tính địch nhân lâu dài tới xem, này chưa chắc không phải một chuyện lớn, chính là, hiện giờ thiên dung thân thể, hắn thật là một chút cũng không nghĩ đi mạo hiểm, chỉ là hy vọng nhìn đến nàng hảo hảo sinh hạ hải tử. Nếu thần, cho dù có nguy hiểm, có ngươi, có ta, không phải tăng thêm rất nhiều phần tháng sao Chính ngươi không cũng nói chúng ta hai cái cùng nhau thời điểm. Không có bao nhiêu người là chúng ta đối thủ sao. Ta này bất tải 6 tháng sao? ổn định vững chắc, như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Nói nữa, hải tử ở trong bụng khẳng định cũng biết chúng ta đang làm cái gì, sẽ không làm âm ý. Phúc, bùi nhược thần cười nhẹ một tiếng, kia hải tử còn ở trong bụng đâu, nơi nào hiểu được bên ngoài sự tình gì. Này tiểu nữ nhân thật là, luôn lấy hải tử nói sự. Nếu thần, ngự thiên dung hờn dối lôi kéo hắn tay. Bùi nhược thần bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi à. chính là không cam lòng bị người bảo hộ ở cánh chim hạ nữ nhân hảo hảo bị nam nhân bảo hộ có cái gì không tốt vậy ngươi coi như ta muốn đi xem diễn a thứ ngươi ở ta bên người cái nào không có mắt dám trêu ta lời này nghe hưởng thụ a bùi nhược thần âm thầm khinh bỉ chính mình cũng bắt đầu bị mỗi tiểu yêu nữ lời ngon tiếng ngọt mê hoặc thở dài một tiếng hảo đi chúng ta đi xem bất quá ngươi đến bảo đảm không đến tất yếu không cho phép ra tay bại lộ chính ngươi khi hì yên tâm ta nhất định tuân mệnh phu quân đại nhân thỉnh đi bùi nhược thần buồn cười xoa bóp nàng cái mũi ngươi a thật là ai lăn lộn a thai phụ sao chính là tâm tình chuyển biến đến khá lớn cho nên các ngươi muốn nhiều nhân nhượng hạ ta cái này thai phụ như vậy ta vui vui vẻ vẻ về sau hải tử cũng sẽ là vui vui vẻ vẻ Ngạch, thật đúng là theo hắn gậy gộc thượng bùi nhược thần lắc đầu nghe xong chung quanh động tĩnh lại âm thầm phân phó lâm vũ trương tiểu phải hảo hảo bảo hộ duệ nhi mới mang theo ngự thiên dung tiếp theo ánh trăng lặng lẽ rời đi tịch phủ Dọc theo đường đi, ngự thiên dung phát giác bùi nhược thần còn tưởng thập phần quen thuộc kia lộ tuyến, không khỏi tò mò hỏi, nếu thần, chẳng lẽ ngươi đi qua cái kia lệ vương ra trong phủ. Đã từng đi tìm hiểu quá, Hoàng Huynh đã từng cùng hắn âm thầm đã xảy ra một chút đánh giá, bị thất thế, lúc ấy chúng ta thực lực đều không đủ cường, không thể cứng đối cứng, cho nên, khu khu, ta nửa đêm đi lệ vương phủ thả mấy cái hỏa. Ngự ngày... thiên dung chừng lớn mắt thấy bùi nhược thần, nửa ngày mới cười nhẹ nói. ngươi cũng sẽ như vậy nghẹn khuất báo thủ a Đúng vậy, lúc ấy còn nhỏ, nếu không phải gặp được sư phụ dạy ta võ công, có lẽ như vậy nghẹn khuất báo thủ cũng không thể thực hiện. Nga, như vậy, hiện tại đâu, các ngươi có thực lực như thế nào không báo thủ? Hán Trung Quy là thanh quốc vương gia, không thể tùy tiện khiến cho chiến tranh, Hoàng Huynh hiện giờ kế vị không lâu, tuy rằng căn cơ đã tính ổn, bất quá, vẫn là chịu không nổi đánh lâu lan lột, cho nên... Ta lần này tới nơi này cũng là muốn tìm cơ hội lén hiểu biết năm đó ân đoán, làm hoàng huynh ngày sau có thể kê cao gối mà ngủ. Ngự thiên dung cười nhìn hắn, xem ra ngươi vẫn là rất giữ gìn ngươi kia hoàng huynh sao, trong miệng nói không nhận hắn, lại còn nơi trốn giúp đỡ hắn. Phiên ngoại yêu nhiệt phượng 16. kia cũng là, ngự thiên dung tán đồng kéo cánh tay hắn, hai người không nhanh không chậm đuổi hướng lệ vương phủ. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Lệ vương ra lúc này chính là đầy mặt sắc mặt giận dữ. Hắn phái đi thám tử vẫn luôn nói tịch băng toàn không có bất luận cái gì hành động, chính là, liền ở đêm nay, hắn uống rượu mua vui thời điểm, có một đám hắc ý nhân xông vào, không nói hai lời chính là ám sát, hắn xem trường hợp nhiều, chính là, đối mặt này đó người tới, hắn lại từ trong lòng cảm giác được hắn ý, bọn họ là chân chính sát thủ. Nếu nói những người này cùng tịch băng toàn không có quan hệ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, tịch băng toàn sẽ ở nguy hiểm thời kỳ uống rượu mua vui. tiêu nhất định là bế dập, chính là, Người của hắn lại cái gì sơ hở cũng không có phát hiện. Càng thêm đáng giận chính là những người này giết đều là hắn ám vệ, tinh anh, một ít nô tỳ gã sai vật gì đó, bọn họ tựa hồ không có hứng thú sát. Cái này làm cho hắn càng thêm tức giận, liền tính hắn cáo đi hoàng thượng nơi đó, hắn cũng có nói không rõ địa phương, chính là hắn trong phủ vì sao có như vậy nhiều hộ vệ, còn có rất nhiều là không có báo bị binh bộ. Hắn cũng không sợ hãi những người này. chỉ là cảm thấy hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng ám vệ cư nhiên lập tức bị người như thế giải quyết rất thật sự là khó có thể tiếp thu, bởi vì hắn còn cần những người này giúp hắn làm khác rất nhiều sự tình đâu. Bầu trời đêm dưới, đông nhiên truyền đến lạnh lùng thanh âm, nhất bang loạn thần tất tử, còn dám phản kháng, toàn bộ cho ta bắt lấy. Lệ Vương ra nghe được cái kia thanh âm chạy nhanh đi ra ngoài, nhìn đến đại môn xuất hiện bóng người, không phải tịch băng toàn lại là ai? Trầm khuôn mặt hắn chịu đựng một hơi, không biết dám quốc hầu ra nửa đêm đã đến có gì chỉ giáo. tịch băng toàn mắt lệnh nhìn hắn chậm rãi nói không có việc gì không đăng tam bảo điện có người mật cáo lệ vương ra ngươi ý đồ mưu phản ta tự nhiên muốn tới điều tra rõ Mưu phản ha ha ha tịch băng toàn ngươi buồn bất quá là một cái tiêu giao hầu may mắn trở thành giáng quốc thật đúng là cầm lông gà đương lệnh tiên a ta mưu phản bổn vương là hoàng gia chính thống huyết mạch bổn vương phủ đệ há là ngươi tưởng lục soát liền có thể lục soát tịch băng toàn đạm mạc nhìn hắn ta tự nhiên sẽ không tự tiện làm chủ Việc này ta đã báo cáo hoàng thượng, là hoàng thượng để cho ta tới điều tra. Ngươi, lệ vương gia giận nhìn tịch băng toàn, hắn cư nhiên tới âm. Tịch băng toàn thở dài, lệ vương gia thân là hoàng gia con cháu, như thế nào có thể bất kính tiên đế đâu. Hôm nay ta chính là muốn tới tra cái minh bạch. Lệ vương gia hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, cho bổn vương thủ, ai dám xung loạn, giết không tha. Tịch băng toàn nhìn những cái đó hôn chiến hắc y rẻ nhân, nghĩa mai cười nói, lệ vương gia làm gì vậy đâu. Những cái đó người không phải là ngươi dưỡng ám vệ dùng để cho nhau luyện tập đi Đánh rắm, những cái đó là thích khách, người đôi mắt mù sao Thích khách, không thể nào, thấy thế nào lên không giống A Dựa, thoạt nhìn giống mới là sao ngươi như thế nào không nhìn xem địa bàn của ta nhiều ít địa phương nhiễm hồng máu tươi Lệ vương gia đã thập phần khẳng định những cái đó sát thủ chính là tịch băng toàn phái tới tiền vệ Đáng giận hắn bị hắn làm bộ giả dạng lừa gạt Mấy ngày nay phái không ít người đi ra ngoài làm việc Chờ vạn sự đã chuẩn bị thời điểm nhất cử thành công, mắt thấy liền kém như vậy hai ngày thời gian, tịch băng toàn lại thừa dịp cái này mấu chốt sát vào được, như thế nào kêu hắn không hận. Hầu ra, chúng ta ở lệ vương ra thư phòng phát hiện cái này. Một cái hộ vệ ôm một bao đồ vật xuất hiện, tịch băng toàn dối tay run lên, trong bao quần áo lập tức lăn xuống một kiện trói lõi long bảo. Lệ vương ra sắc mặt kịch biến, đó là hắn làm người chuẩn bị, chính là, vì cái gì sẽ bị ở thư phòng phát hiện. Chật, hắn vẫn nộ nhìn tịch băng toàn. ngươi hãm hại ta vu oan giá họa. tịch băng toàn bĩu môi ta người chính là tay không tới a lệ vương gia ngươi không phải là không có nhìn đến ta này hai cái tiến đến điều tra hộ vệ đi ừ muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do tịch băng toàn ngươi tối nay dục trí ta vào chỗ chết bổn vương lại sẽ không làm ngươi như nguyện tịch băng toàn lắc đầu lệ vương gia nói sai rồi bực này đại nghịch bất đạo sự tình tự nhiên muốn bẩm quá hoàng thượng mới có thể định đoạt nhưng bằng ta lời nói của một bên tự nhiên sẽ không động vương gia. Hử, ngươi đừng đắc ý. Lệ vương gia đau lòng muốn mệnh, lại cố tình muốn biểu hiện ra một bộ không sao cả thái độ tới. Mà tịch băng toàn cũng không có ngăn lại những người đó tiếp tục đánh giết lệ vương phủ tay đấm, còn tấm tắc nói, lệ vương gia hộ vệ quả nhiên không giống bình thường, không chỉ có người nhiều, võ công cũng là thực không tồi đâu. Không hổ là đường chiều khí phách vương gia. Lệ vương gia ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn tịch băng toàn, đồng nhiên, cười thầm nói, tịch băng toàn. Ngươi chẳng lẽ thật sự một chút cũng không ngại Phong Uyển Nhi chết sống sao. Thích băng toàn ánh mắt châm xuống, nàng là ngươi phái đi. Ừ, ta chỉ là giáo nàng như thế nào làm tốt nhất thôi. Trước mắt, ta xem ngươi mang theo người ra tới, nàng đã bắt đầu động sát miệng đi. Sát. Thích băng toàn trong lòng cười thầm, xem ra hắn còn không có được đến Phong Uyển Nhi đã chết tin tức, cũng hảo. Trên mặt cố ý lộ ra một tia khẩn trương, ngươi cho nàng hạ độc Lệ vương ra gật gật đầu, không có điểm kiềm chế. ta như thế nào yên tâm nàng có hay không tận tâm giúp ta làm việc đâu? người muốn thế nào? tối nay sự tình dừng ở đây, ta liền đem giải dược cho ngươi, nếu không, ngươi liền chờ nhìn nàng sống không bằng chết đi. tịch băng toàn cười lạnh lên, nàng cùng ta đã sớm đã không có tình nghĩa, lệ vương gia có phải hay không quá đánh giá cao nàng lực ảnh hưởng? lệ vương gia hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn trầm trầm tịch băng toàn, nếu thật sự không thèm để ý, ngươi lại như thế nào sẽ đem nàng tiếp cận tịch phủ bảo vệ lại tới? hư, phải biết rằng. Năm đó, ta chính là nhìn ngươi vì nàng rời đi mà tinh thần xa suốt đâu. Nga, nguyên lai băng toàn ngươi thật đúng là đối phong cô nương động quá thiệt tình a. Hài hước thanh âm truyền đến, tịch băng toàn thân mình chấn động, xoay người nhìn chằm chằm người tới, ngươi, các ngươi như thế nào tới. Nói nhìn về phía bùi nhược thần ánh mắt liền mang theo trách cứ cùng bất mãn. Bùi nhược thần nhún nhún vai, không có biện pháp à, nàng thật sự ngốc không được, ta liền tưởng thuận tiện tới giúp giúp ngươi, dù sao, liền những người này sao. ta còn không bỏ ở trong mắt lệ vương gia nhìn bùi nhược thần ngươi là người nào thiên dung cười hì hì nói ân nếu thần là phu quân của ta a lệ vương gia cũng không có gặp qua bùi nhược thần cũng không có điều tra quá bùi nhược thần bởi vì bùi nhược thần ở tại ly quốc đối hắn thật sự không có gì uy hiếp và lại bùi nhược thần trước kia làm việc đều là mang theo mặt nạ vẫn là không giống nhau mặt nạ lệ vương ra nơi nào có thể nhận ra hắn tới phượng hoa đâu ngự thiên dung ngó trái ngó phải đều không có phát hiện phượng hoa thân ảnh có chút bất an mà lệ vương ra nghe được phượng hoa hai chữ lại cười nguyên lai kia tiểu tử là các ngươi người trách không được a hừ bất quá hắn giờ phút này đang cùng ta nghĩa nữ động phòng đâu động phong lúc sau hắn liền sẽ hoàn toàn biến thành buồn vương người động phòng ngự thiên dung ba người nghe xong đều là cả kinh như thế nào cố tình tuyển phượng hoa đâu mặc kệ trước tìm được người quan trọng đi ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái Bùi nhược thần gật gật đầu, lắc mình mà đi, lệ vương ra người liền góc áo cũng không có bắt lấy, liền nhìn bùi nhược thần vào nội viện. Ngự thiên dung cái này nhưng không quá quen thuộc, cư nhiên dám đem chủ ý đánh tới phượng hoa trên người, nàng sao lại thiện bãi căm hưu. Tịch băng toàn thở dài, lại là nhìn lệ vương ra nói, lệ vương ra, ta xem, lần này ngươi muốn xui xẻo. Lệ vương ra hừ lạnh một tiếng, hắn tin tưởng giờ phút này liền tính bùi nhược thần tìm được phượng hoa, cũng cả kinh không làm nên chuyện gì, đều nửa canh giờ. Thế nào, hắn kia nghĩa nữ cũng nên cùng hắn động phòng xong. Ngự Thiên Dung nhìn hắn thần sắc ánh mắt châm xuống, lạnh lùng nói, nếu Phượng Hoa xảy ra chuyện gì, ta sẽ huyết tẩy lệ vương phủ. Nàng nói được thực nhẹ, rất chậm, lại có một loại mạc danh áp lực huyết tán mở ra. Tịch băng toàn vội vàng trấn an nói, đừng nóng nội, Thiên Dung, Phượng Hoa cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đủ tính kế đến, chúng ta phải tin tưởng hắn. Ai biết Ngự Thiên Dung nhìn hắn lại là bĩu môi, này liền khó nói. Ngươi không phải cũng là bị tính kế quá sao? Ngậy! Hắn lại an ủi nàng được không? Nàng làm gì liền không thể không đả kích hắn đâu. Thịch băng toàn bất đắc dĩ thở dài. Lệ vương gia nhìn bữa môi, châm trọng nói, không thể tưởng được đường đường tiêu giao hầu còn sẽ bị một nữ nhân áp chế, thật là mất mặt, liền ngươi như vậy nam nhân, cũng có thể đủ trở thành chúng ta thành quốc lương đống sao. Ngự thiên rung rỗi tay nhẹ nhàng một phiết, hai chi thật nhỏ ngân châm liền bay về phía lệ vương gia mệnh môn, lệ vương gia đúng không? Nói chuyện vẫn là cố kỵ một chút hảo, phải biết nói họa là từ ở miệng mà ra hoạn từ khẩu nhập Lệ Vương ra lắc mình lẽ qua, lại vẫn là quá chậm, bị Ngân châm xuyên phá cánh tay ra thịt, Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, còn hảo, không tính quá thương, bằng không, băng toàn lôi kéo ngươi đi gặp hoàng thượng, khó tránh khỏi sẽ cho rằng băng toàn đối với ngươi thi hành bức cung đâu. Nhìn giao chiến người, Lệ Vương ra sắc mặt là càng ngày càng chậm, mà Ngự Thiên Dung sắc mặt cũng là càng ngày càng kém. Tịch băng toàn còn lại là âm thầm lo lắng ngự thiên dung tức điên chính mình, thầm mắng đùi nhược thần không nên mang theo nàng tới. Nay đều một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, còn không có tìm ra, hắn đều nhịn không được muốn lo lắng. Nếu là phượng hoa thật sự cùng kia gì nữ nhân đã xảy ra cái gì quan hệ, thiên dung tuyệt đối sẽ tức giận. Thai phụ sinh khí nhưng không hảo a. Chờ chờ, ngự thiên dung nhẫn mại liền càng ngày càng ít, chính là, càng là không kiên nhẫn, nàng ra tay đối phó lệ vương ra liền càng là tàn nhẫn, không cần thiết bao lâu. ở tịch băng toàn điểm hộ hạ lệ vương ra bên người hộ vệ đã toàn bộ nga xuống tịch băng toàn rất phối hợp bóp lấy lệ vương ra cổ nói phượng hoa ở đâu lệ vương ra cười lạnh lên như thế nào các ngươi thực để ý ta càng không nói vậy ngươi liền chết đi ngự thiên dung rút ra một cây ngân châm thật dài thập phần lóa mắt thoảng qua lệ vương ra đôi mắt lệ vương ra ngươi thích thế nào chết đi không bằng làm người một châm châm hầu hạ ngươi Lệ vương ra nhìn đến ngự thiên dung trong mắt tàn nhẫn sắc tâm trung run lên, ngươi dám, ta là thân vương, dám thương ta ngươi là tử tội. Nha, ta thật là có điểm sợ, bất quá, ân, ai thấy được, ai làm chứng đâu. Ngự thiên dung cười tủm tỉm nhìn hắn, ánh mắt kia thực rõ ràng, ngươi người đều chết sạch nói, ai sẽ vì ngươi làm chứng đâu. Phiên ngoại yêu nghiệt phượng 17. Tịch băng toàn nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, lệ vương ra, ngươi mơ hồ đi, ta nhưng cái gì cũng không có làm à. duy nhất nghe được chính là ngươi giống như bắt ta huynh đệ còn tưởng bá vương ngạnh thượng cung tấm tắc ngươi kiềm nghĩa nữ thật đúng là sinh manh a cư nhiên muốn cướp người khác phu quân lệ vương ra rẻ dỗ thủ đoạn đích sắc làm ta cam bái hạ phòng không dám vọng luôn a ngươi thiên dung liền ở ngay lúc này bùi nhược thần lôi kéo một cái ra hỏa đã trở lại mặt khác một bàn tay ghét bỏ dẫn theo một cái phi đầu tán phát nữ nhân dừng lại trụ bước chân chính là hướng trên mặt đất một ném nột, người tìm trở về ta kịp khi, may mắn có người nghĩ đến một cái ngươi tỉnh ta nguyện ngọt ngọt ngào ngào đêm động phòng hoa trúc cho nên mới làm chúng ta có thời gian bằng không ai liền ra hỏa này đức hạnh bùi nhược thần đem phượng hoa hướng trên mặt đất một phóng phượng hoa sắc mặt có chút xanh trắng có chút suy yếu nhìn ngự thiên dung thiên dung ngươi chúng độc cảm giác thế nào ngự thiên dung đã sớm đem lệ vương ra một phen ném ra lực đạo đại đến làm hắn trang đến eo cốt đều chặt đứt vẻ mặt màu đỏ tím chừng mắt tịch băng toàn bọn họ tịch băng toàn rỗi tay bắt mạch yên tâm chính là chúng nhuyễn cân tán cùng một chút xuân dược, tạm thời bị người khống chế nội lực, thể lực vẫn là giữ lại. Bùi Nhược Thần bỏ đa xuống giếng nói, "Kia tự nhiên, nếu là thể lực cũng không có, còn như thế nào động phòng a?" Phượng Hoa hung hăng xẻo Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, ăn xong tịch băng toàn giải dược, nội lực mới bắt đầu chậm rãi khôi phục, tịch băng toàn nhu nhu mi, khu khu thiên dung, này nhuyễn cân tán ta là giải, bất quá, xuân dược cũng chỉ có thể. Ngự Thiên Dung sắc mặt đỏ lên, hư lạnh nói, "Kia đem hắn ném đến thanh lâu đi thôi." Ai làm hắn không cẩn thận? Ngậy, Phượng Hoa đỏ mặt, trong mắt lại là rất có chút giận dữ, Thiên Dung, ta đây chính là vì tịch băng toàn mới bị làm hại. Tịch băng toàn có điểm xấu hổ, khu khụ, cái kia, Thiên Dung à, ngươi liền xem ở hắn không có mặt mũi thượng, giúp hắn một phen đi, nơi này, có chúng ta hai cái vậy là đủ rồi. Bùi nhược thần nhìn Phượng Hoa kia màu gan heo mặt, trong lòng mừng rỡ, nhìn này nha biểu tình, rốt cuộc báo thù. Bao hắn qua đi, cười nhạo hắn đã từng bị hạ dược cùng cái kia Thiên Dung phát sinh quan hệ một mũi tên tri thủ. Bất quá sao, trên mặt vẫn là thực quan tâm nói, Thiên Dung, tiểu tịch nói rất đúng, ngươi liền cùng hắn đi về trước đi, chúng ta tới giải quyết tốt hậu quả. Không được đi, Phượng Hoa, năm đó là ngươi buông tha ta, sau đó ta lại cứu ngươi một lần, là ngươi nói chúng ta không cần biến thành địch nhân, vì cái gì muốn cùng nữ nhân khác ở bên nhau? Ai nha, còn có nội tình a. Phượng Hoa nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Năm đó, ta cảm thấy chúng ta đồng bệnh tương liên, lại không có nói ta sẽ thích ngươi, cho nên, ngươi không cần đối ta ôm bất luận cái gì hy vọng, ta trước nay liền không có thích ngươi, cũng không có nghĩ tới muốn cùng ngươi có quan hệ gì. Hôm nay chi độc, nếu như ngươi bất tử, ta ngày sau nhất định tự mình tìm ngươi báo thù. Ngươi, Phượng Hoa đôi mắt lạnh lùng, bất quá, ngươi vẫn là cầu nguyện ngươi hôm nay có thể sảng khoái chết đi đi, bằng không, ngày nào đó dừng ở ta trên tay, ngươi khả năng sống không bằng chết. Ngự Thiên Dung nhìn hắn sắc mặt càng ngày càng hồng, hiển nhiên là dược tính càng ngày càng nghiêm trọng, thôi bỏ đi, chúng ta đi về trước, mặt khác là sự tình ngày khác lại so đo. Hai người thân ảnh biến mất ở lệ vương phủ, lệ vương gia nghĩa nữ vẻ mặt bi thương nhìn phượng hoa biến mất phương hướng, lệ vương gia hận sắc không thành thép, ngươi cái ngu nốc, ta đều cho ngươi hạ dược, ngươi còn cọ tới cọ lui làm cái gì. Nghĩa phụ, ngươi muốn cho phượng hoa biến thành một cái giết người công cụ, biến thành một cái không có ý thức giết người công cụ, chính là... Ngươi nghĩ tới ta không có, ngươi biết rõ ta thích hắn, chính là ngươi lại không màng ta cảm thụ, muốn đem người ta thích biến thành giết người công cụ, không có cảm tình, không có ái hận, ta không thể tiếp thu. Phỉ nhi có thể làm nghĩa phụ làm bất cứ chuyện gì báo đáp ngươi dưỡng dục tri ân, chính là, ta tuyệt không sẽ cho phép bất luận kẻ nào lợi dụng ta tới thương tổn người ta thích. Ừ, không cho phép. Như vậy, hiện nay, ngươi lại được đến cái gì, Phượng Hoa hắn nói ngươi nghe không hiểu. Nàng kia quật cường túi đầu, ta hiểu. Bất quá, kia cũng là ta gieo gió gặt bão. Nếu ta không có nghe nghĩa phụ nói tưởng ích kỳ được đến hắn nói, chúng ta gặp mặt vẫn là bằng hữu, hắn cũng sẽ không chán ghét ta. Cho nên, ta sẽ không oán trách hắn, muốn oán chỉ oán ta chính mình vận mệnh quá khổ, vô pháp xứng với hắn. Ngu ngốc, ngu ngốc, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Sớm biết rằng ta khiến cho nữ nhân khác tới hoàn thành chuyện này. Tiêu phỉ nhi nữ tử ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn, nghĩa phụ, không có khả năng, ta tuyệt không sẽ làm ngươi thực hiện được. Phượng Hoa trừ phi hắn tự nguyện, ai cũng không thể cưỡng bách hắn. Liền tính nghĩa phụ ngươi muốn ta chết, ta cũng là như thế trả lời. Ngươi, ngươi, lệ vương gia tính đến tính đi, nơi nào nghĩ đến liền tính lộ chính mình nhất có năm chắc nghĩa nữ tâm tư đâu. Quả thực chính là cách nhìn của đàn bà, ngu không ai bằng, vì thành tựu đại sự, kia yêu cầu bận tâm này đó vô dụng tư tình như nữ. Bùi nhược thần cùng tịch băng toàn cho nhau nhìn thoáng qua, không thể tưởng được Phượng Hoa tên kia còn có tốt như vậy vật khí. thật gặp một cái thích hắn không muốn sống nữ nhân, này nhưng không tốt lắm làm a. Bùi Nhược Thần cười cười, ngươi là Phỉ Nhi cô nương đúng không? Không bằng, thỉnh ngươi cùng chúng ta trở về một chuyến, có cái gì ân đoán a, cũng hảo cùng Phượng Hoa giáp mặt chấm dứt, không thắng quá ngươi bạch bạch chết ở chỗ này. Phỉ Nhi dương mắt nhìn về phía Bùi Nhược Thần, trong lòng ngẩn ra, người nam nhân này thật xinh đẹp, nàng cũng không biết như vậy hình dung, nhân ra nói tuyệt đại phong hoa chính là như thế dung mạo sao? Chính là Nàng nhìn hắn tươi cười lại cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng, hắn đưa ra cùng phượng hoa rác mặt chấm dứt ân đoán lại làm nàng tâm động, cho dù là chết, nàng cũng hy vọng là chết ở hắn dưới kiếm. Ngươi dám phản bội ta. Lệ vương ra chịu đựng đoạn cốt đau giận trường phỉ nhi. Tịch băng toàn lắc đầu, lệ vương ra, ngươi này liền không đúng rồi, ngươi ý đồ mưu phản, vị này phỉ nhi cô nương đại nghĩa diệt thân, muốn cử chứng ngươi, đâu ra phản bội nói đến, nàng là vì nước vì dân, đại nghĩa diệt thân à. Ngươi. lệ vương gia nghĩ đến chính mình phái ra đi người tức khắc ảo nào không thôi nếu nhiều lưu điểm người tại bên người hắn cũng không đến mức rơi xuống tù nhân hoàn cảnh tịch băng toàn xem người cũng giết đến không sai biệt lắm bàn tay vung lên đều cho ta dừng tay lệ vương ra ý đồ mưu phản ta phụng mệnh bắt hoàng thượng có chỉ lệ vương phủ tức khắc nghiêm phong trong phủ liên căn người chờ toàn áp nhập thiên lao chờ thẩm vấn vô tội giả thẩm vấn lúc sau liền phong thích tham dự mưu phản nếu chủ động nhận tội cung tội có thể giảm bớt chịu tội Nếu ngoan, cố chống lại gian xảo, một khi điều tra rõ chắc chắn liên lụy chính tộc. Lời này vừa nói ra, lệ vương phủ tức khắc nhân tâm hoảng sợ, bất quá tịch băng toàn nhưng không có cho bọn hắn dư thừa thời gian dãy giụa. sai người áp đi lệ vương phủ người lúc sau liền lại lần nữa làm người hoàn toàn điều tra, được đến rất nhiều có lợi chứng cứ, tin tưởng ngày mai đại điện phía trên lệ vương gia cũng khó thoát chịu tội. Phỉ nhi nhìn này hết thể phát sinh, tâm tình rất là phụ trách, nàng 10 tuổi đã bị lệ vương gia nhận nuôi, làm nàng áo cơm vô yêu Lại cũng làm nàng bước lên huyết tinh chi lộ, học thành võ nghệ lúc sau, nàng không biết giết qua bao nhiêu người, chờ nàng lớn, minh bạch thị phi lúc sau, càng là lương tâm bất an, nàng giết người, cũng không phải chân chính tội ác tài trời, mà là lệ vương gia diện trừ dị kỷ thủ đoạn. Nhưng là, dưỡng chi ân, lớn hơn thiên, nàng lại vô pháp thuyết phục chính mình rời đi lệ vương gia, chỉ có thể vẫn luôn bồi hồi. Thằng đến gặp được phượng Hoa, phát hiện bọn họ có đồng dạng vận mệnh, đều là làm người công cụ, bọn họ vận mệnh đều là bị người khống chế Chính là, hắn tiêu sái, hắn bừa bãi, không giống nàng, chỉ có thể không có tiếng tâm gì tồn tại. Phỉ nhi cô nương, xin theo ta nhóm đi một chuyến đi. Bùi nhược thần thực khách khi nói, nếu không phải ngu không ai bằng người, lại cùng phượng hoa có như vậy một chút, khu khụ, an tết, mang về nhìn xem diễn cũng hảo a. Tịch băng toàn nhìn bùi nhược thần có chút tối tăm, uy, ngươi có phải hay không lại có cái gì ý đồ xấu. Bùi nhược thần nhàn nhạt cười, thập phân đẹp, ai, tiểu tích ta, thiên dung không phải nói. Chúng ta chi dàn muốn thân thiết một chút sao? ngươi xem, nếu này phỉ nhi cô nương cùng phượng hoa là cũ thức, như vậy, chúng ta cũng nên vì hắn ngấm lại a, muốn sắt muốn xẻo cũng phải nhường hắn quyết định a. Tịch băng toàn ác hàn hạ, thân mình run run, ngươi vẫn là kêu ta tịch băng toàn đi. Bùi nhược thân lắc đầu, này không thể được, tiểu tịch là thiên dung cho ngươi lấy nhũ danh, gia tăng chúng ta lẫn nhau dàn thân thiết. Đúng không, vậy ngươi gọi là gì? Khu khu, ngươi có thể kêu bùi thiếu, cũng có thể kêu ác thần đi. Tịch Băng Toàn buồn cười nhìn hắn, khẳng định là A Thần. "Ách, buồn bực." Đôi nhược thần cùng Tịch Băng Toàn xử lý xong rồi lệ vương ra liền can người lúc sau, mới mang theo Phỉ Nhi trở lại tịch phủ. Lúc này đã mau đến sáng sớm, Tịch Băng Toàn nhìn xem sát trời, thiên dung bọn họ hẳn là đang ở nghỉ ngơi. "Lưu Thanh, ngươi đưa Phỉ Nhi cô nương đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi, ngày mai giữa trưa lại mang đi gặp Phượng công tử." "Đúng vậy." Lưu Thanh mang theo Phỉ Nhi đi vào một gian phòng cho khách, có chút khách khí nói, "Vị cô nương này Đêm nay ngươi liền ở nơi này đi, có chuyện gì có thể phân phó cách vách nhà hoàng đi làm. Cảm ơn. Đây là hầu ra phân phó, cô nương không cần khách khí. Lưu Thanh nói xong liền phải rời đi. Phỉ nhi do dự một chút vẫn là gọi lại hắn, Lưu hộ vệ, xin đợi hạ, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao. Chuyện gì? Cái kia, chính là mặt sau xuất hiện nữ nhân kia, nàng cùng Phượng Hoa là cái gì quan hệ? Cùng các ngươi hầu ra lại là cái gì quan hệ? Lưu Thanh nhìn nàng một cái, cười nói. Đó là chúng ta phu nhân, phượng công tử cùng nhà của chúng ta công tử đều là nàng phu quân, còn có bụi công tử cũng là. a, phỉ nhi thân mình cứng đờ, phu quân. Liền tiêu giao hầu cũng là. Nữ nhân kia rốt cuộc cái gì thân phận. Lưu Thanh cũng mặc kệ nàng kinh ngạc không kinh ngạc, khách khí nói, nếu không có chuyện khác, ta liền cáo tử. Phỉ nhi thật lâu sau mới từ thu được tin tức bên trong tỉnh lại, trong viện lệnh cam cam, không có một bóng người, chỉ là nàng một cái cô tính đứng, đối với mông lung sắc trời thầm than. nguyên lai like, hắn đã có ái mộ nữ tử trách không được như vậy chán ghét ta tới gần liền tiêu giao hầu đều nguyện ý gả nữ tử nàng như thế nào so ha ha, hắn nhất định thực chán ghét nàng nói không chừng chán ghét đến không nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái phiên ngoại yêu nghiệt phượng 18. chính là nàng lại không tha thôi liền tính có thể lại liếc hắn một cái cũng hảo mơ mơ màng màng ngủ một giấc phỉ nhi bị nha hoàn đánh thức nói là phượng hoa muốn gặp nàng tin oẹn bạ dễ đầu bảy phỉ nhi trong lòng vui vẻ vội vàng rửa mặt trải đầu hảo muốn chạy đến nha hoàn thở dài bổ sung một câu là phu nhân làm phượng công tử cùng ngươi thấy một mặt đem sự tình nói rõ ràng phỉ nhi tâm tức khắc lại làm lạnh xuống dưới nguyên lai là nàng làm hắn thấy hắn mới thấy dù cho như thế nàng cũng tưởng lại liếc hắn một cái đi theo nha hoàn đi vào một cái hoa viên nhỏ rất xa liền nhìn đến hai bóng người ngự thiên dung một bộ bạch đi yi ngồi ở trên ghế quý phi an điểm tâm phượng hoa tắc một thân cẩm yi yi Ngồi ở một bên ôn nhu cùng nàng cười nói. Hắn như vậy biểu tình, nàng một lần cũng không có gặp qua, chung quy là mộng một hồi a. Phu nhân, phỉ nhi cô nương tới. Ngự thiên dung quay đầu lại nhìn người tới liếc mắt một cái, cười cười, cô nương, mời ngồi. Phỉ nhi có điểm đề phòng nhìn ngự thiên dung, đây là nữ nhân thiên tính, rất khó đôi chính mình tình địch không có cảnh giác. Thiên dung đánh giá nàng một hồi, cười, là một vị mỹ nữ, phượng hoa a, năm đó ngươi như thế nào không có hảo hảo quý trọng đâu. Phượng Hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Thiên Dung, ngươi nếu muốn cho ta sinh khí, ta không ngại lại đến vài lần tối hôm qua trường hợp. Thiên Dung sắc mặt tức khắc ửng đỏ, quay mặt qua chỗ khác, hử lạnh một tiếng, bất quá kia hử lạnh không có gì khí thế. Phượng Hoa tương đối tới nói tắc tương đối vừa lòng, quay đầu lại nhìn Phỉ Nhi, ta nghe bọn hắn nói, nếu không phải ngươi chủ ý, như vậy xem ở chúng ta vận mệnh thượng, chúng ta chi gian ân đoán như vậy chấm dứt đi, ngày sau đại gia cầu về cầu, lộ về lộ. Phượng Hoa. Phỉ nhi khổ sở hô một tiếng, về sau bọn họ chính là người lạ sao. Phượng hoa than nhẹ một tiếng, nếu ngươi đối ta không có tình yêu nam nữ, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Ta, đã đã động tình, như thế nào sẽ vô tình? hắn ý tứ chính là về sau tốt nhất không cần tái kiến sao. Ngự thiên dung nhìn kia phỉ nhi trong lòng khe khẽ thở dài, nghe nếu thần thuật lại, nữ nhân này nhưng thật ra một cái thật tình người, cũng là một cái hiểu được như thế nào đi ái đối phương người, chỉ tiếc nàng coi trọng người là phượng hoa. Hy vọng nàng về sau khổ sở gặp được chân chính phu quân đi. Đương nhiên, giờ phút này nàng là không nghĩ nói cái gì, bởi vì, mặc kệ nàng nói cái gì, giống như đều có điểm có vẻ giả dối, rốt cuộc ở đối phương trong mắt nàng là xác thật đoạt đi rồi phượng hoa người. Ta có thể cùng ngự phu nhân tâm sự sao? đống nhiên phỉ nhi thực ngoại ý muốn nói một câu. Phượng hoa có chút đề phòng, hắn không cho rằng hai cái không quen biết nữ nhân có cái gì hảo thuyết. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ngăn trở phượng hoa nói chuyện, có thể. phỉ nhi cô nương nguyện ý cùng ta nói chuyện phim nói, ta đương nhiên cũng cao hứng. Phượng Hoa còn muốn nói cái gì, lại bị Thiên Dung đẩy đi, Ngươi đi cho ta mua đồ vật ăn đi, ta muốn ăn thực toàn cư vị. Phượng Hoa không quá tình nguyện rời đi, bất quá ngẫm lại Thiên Dung thực lực còn có bùi nhược thần bọn họ ở nhà thủ cũng liền an tâm một chút rời đi. Chạy chân sự tình đương nhiên hắn vẫn là để cho người khác đi, hắn trước sau vẫn là không yên tâm, lưu lại tìm một cái thích hợp địa phương trộm chú ý ngự Thiên Dung bên kia tình huống. Nếu Phỉ Nhi có cái gì khả nghi hành động hắn lập tức lao ra đi. Ngự Thiên Dung nhìn trước mắt nữ tử, tú mỹ bên trong mang theo một mạt anh khí, bất đồng với giống nhau nhà giàu tiểu thư, trên người nàng có một loại làm người chú mục đồ vật Nói vậy Phượng Hoa phía trước cùng nàng giao hảo cũng là vì như thế đi. Tương đối với Ngự Thiên Dung thong dong, Phỉ Nhi tắc có vẻ tương đối câu thúc, nhất thời xúc động tưởng cùng nữ nhân này tâm sự, lại phát hiện chính mình không biết mở miệng nói cái gì. Không biết cô nương tên gọi là gì. Nghĩa phụ ban danh Yến Phỉ Lúc còn rất nhỏ đã từng từng có một cái tên Bất quá, đã quên mất Tiễn phỉ Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười Tiễn cô nương hảo, lần đầu gặp mặt Ta kêu Ngự Thiên Dung Ngươi mời ngồi đi, đừng vẫn luôn đứng Ở trước mặt ta, không cần quá câu thú Tiễn phỉ nhìn xem Ngự Thiên Dung Thầm nghĩ trong lòng, nàng thật là ung dung rộng lượng Đâu giống chính mình đưa ra cùng nhân ra Nói chuyện phiếm lại khẩn trương đến Không biết nói cái gì, cảm ơn Tiễn cô nương cùng Phượng Hoa là cũ thức Không biết các ngươi khi nào nhận thức ta nhận thức phượng hoa nhật tử cũng không không tính lâu tính toán đâu ra đấy còn không đến 3 năm đâu Yến phỉ sắc mặt tường đỏ tựa hồ bắt đầu đắm chìm ở quá khứ mỗi một đoạn hồi ức bên trong ta nhận thức hắn thời điểm hắn không cứ gọi phượng hoa lúc ấy hắn đã tới một chuyến lệ vương phủ mục tiêu là ám sát vương ra một cái thứ khách lúc ấy ta vừa khéo hoàn thành nhiệm vụ trở về gặp được hắn bị thương vốn nên giết hắn chính là ta lại phát hiện hắn là đã từng đã cứu ta một lần nam tử ta muốn làm người nên tri ân báo đáp đi cho nên ta đem hắn giấu đi, làm hắn dưỡng hảo thương mới rời đi. Nhưng là trừ bỏ kia hai lần, chúng ta chi gian giống như cũng không có gì giao thoa, ngẫu nhiên tương ngộ cũng bởi vì từng người thân phận bất đồng sẽ không quá mức thân cận. Nghe nàng lẳng lặng nói, Ngự Thiên dung cảm nhận được một loại thiếu nữ ngây thơ, nảy mầm chi sơ rung động, nàng xác thật thực thích Phượng Hoa đi. Cùng ngươi không giống nhau, Phượng Hoa là vâng mệnh ẩn nốt đến ta bên người, ta vẫn luôn cho rằng hắn là ta hộ vệ. Nơi nào nghĩ đến hắn cư nhiên là đối ta có mưu đồ mượn cơ hội tiếp cận ta, ha ha, lúc ấy, ta nhưng sinh khí. Tiến vĩ có chút phiền muộn nhìn nàng, Phượng Hoa tên này là ngươi cho hắn đi. Một năm trước, ta lại lần nữa thấy hắn, hắn liền nói cho ta hắn kêu Phượng Hoa, về sau cũng chỉ là Phượng Hoa, ta lúc ấy không biết là có ý tứ gì, hiện giờ cũng coi như minh bạch. Ân, tên là ta lấy, lúc trước, bọn họ bốn người đi vào ta bên người. Ở chung một đoạn nhật tử ta cho bọn hắn bốn người đều lấy mặt khác tên. Ngự phu nhân, ngươi thích phượng hoa sao. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ngươi xem đâu. tiến phỉ thở dài, thích, vừa mới đi vào thời điểm, ta nhìn đến các ngươi trong mắt đều chỉ có lẫn nhau, kia chỉ có ái nhân chi gian mới có ánh mắt đi. Cho nên, ta biết chính mình thua. Thua. Ngự thiên dung không tán thành nhìn nàng, tình yêu, trước nay liền không có thắng thua, chỉ là duyên phận có đủ hay không vấn đề đi. Ngươi đừng an ủi ta. Ta biết, là ta. Tiễn phỉ, ngươi nói, tùy tiện đi trên đường cái tìm một đôi ân ái vợ chồng. Sau đó, ngươi đi hỏi hỏi, bọn họ có thể hay không yêu người khác đâu. Tiễn phỉ ngẩn ra, cái này, cái này không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, tình yêu vốn dĩ liền không có thắng thua. Nếu bàn về thắng thua nói, kia có lẽ liền không phải tình yêu. Tình yêu là không có đạo lý đáng nói. Nếu không có đạo lý, làm sao có thể đủ luận thắng thua đâu. Tiễn phỉ ngốc ngốc nhìn ngự thiên dung, tình yêu không có đạo lý. Đúng vậy, nàng cũng cảm thấy thích một người chính là không có đạo lý, nhưng là, thật sự không có bại tháng sao. Nàng không phải liền bại bởi nàng sao. Ngự thiên dung đứng lên, ôn nu nhìn nàng, tiến phỉ cô nương, vuốt ngươi tâm nói cho ta, ngươi thật sự cảm thấy chính mình không bằng người khác sao. Hoặc là nói, ngươi thật sự cảm thấy chính mình cái gì đều không bằng ta sao. Tiến phỉ thân mình cứng đờ, không có khả năng, nàng có lẽ sẽ cảm thấy chính mình thua, chính là... nàng như thế nào sẽ thừa nhận chính mình cái gì đều không bằng đối phương đâu. Không có khả năng, vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy nàng cái gì đều không bằng đối phương. Nhìn nàng phản ứng, ngự thiên rung cười, ngươi xem, chính ngươi cũng không cho rằng ngươi không bằng ta, đúng không? Như vậy, đâu ra thắng thua nói đến đâu. Ta, tiến cô nương, chờ có một ngày, ngươi gặp đồng dạng tình trạng, có lẽ ngươi liền chân chính minh bạch. Hôm nay, ta cũng không muốn nhiều lời điểm này, nói nhiều, ta đảo muốn cảm thấy chính mình dối trá. nữ nhân này hảo trắng ra a tiến phỉ có điểm mục đốc bất quá ngay sau đó nàng phát hiện dấu ở chỗ tối phượng hoa trong lòng đỗng nhiên dâng lên một mặt cười xấu xa ừ chết phượng hoa ngươi nếu làm ta không hảo quá như vậy ta cũng sẽ không bạch bạch tiện nghi ngươi ngươi nếu hoài nghi nhân cách của ta ta liền làm điểm làm ngươi trở tay không kịp sự tình đi tiến phỉ bỗng nhiên một phách đầu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nhìn ngự thiên dung vui sướng nói ngự phu nhân nói rất đúng ta thật là quá chi độ Nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc năm thư A. Ngạch. Nhanh như vậy liền đã thấy ra. Đến phiên ngự thiên dung kinh ngạc. Nga, ngươi không ngại thì tốt rồi. Cái kia, ngự phu nhân, ta có thể nhận ngươi làm tỷ tỷ sao. Hiện giờ lệ vương gia bị hầu gia bắt được. Lấy hầu gia năng lực tất nhiên có thể làm lệ vương gia đến tội. Ta đối lệ vương gia báo ân cũng đến cùng. Sau này ta chính là không nơi nương tựa người. Ngươi có thể hay không thu lưu ta. A. Ngự thiên dung há hốc mồm thu lưu. còn muốn nhận một cái mội muội ngẫm lại chuyện này đều không quá rượu a ngươi yên tâm ta đối phượng hoa tuyệt đối không có mơ màng ta yến phỉ cũng không phải như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân hắn không cần ta ta cũng sẽ không quấn lấy không bỏ ta chỉ là không nghĩ lại quá cái loại này không có bằng hưu sinh sống ta thể nếu ta sau này dám đối với phượng hoa khởi cái gì gì tâm nói ta liền không chết tử tế được thiên lôi đánh xuống Ngậy, thế độc đều tới a ngự thiên dung có điểm không biết làm sao Như vậy nữ hài nàng còn không có gặp được quá a Ngự phu nhân, ngươi liền nhận lấy ta đi, nếu không, làm ta làm ngươi hộ vệ cũng đúng, ta bảo đảm, không có nhị tâm, tuyệt đối không có. Ha ha, nay vấn đề thật đúng là xử lý không tốt ta Không được, ngươi ấy làm gì liền làm gì đi, đừng quấn lấy thiên dung. Phượng Hoa lắc mình ra tới, nói dỡn lưu một cái nguy hiểm tại bên người việc ngốc hắn mới không làm. Yến phỉ bữ môi, ngự phu nhân đều không có cự tuyệt, ngươi sốt ruột cái gì a Nói càng bước tới lôi kéo ngự thiên dung ống tay háo làm lũng dường như nói, ngự tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta nhất định đem hết toàn lực bảo hộ ngươi, nhận lấy ta, ngươi chính là ta ân nhân. Ai, vì cái gì lập tức liền biến thành tỷ tỷ? Ngự thiên dung cười khổ, cái kia, yến cô nương A. đều ta yến phỉ đi. Ta năm nay 18 tuổi đâu? Ngạch, hảo đi, yến phỉ, ngươi có thể tìm những người khác làm tỷ muội A. Yến phỉ vây vây đầu, người khác ta không tin. Bất quá. Người này sao, hắn chọn người ta tin tưởng, ngươi thế nhưng có thể làm hắn nghe ngươi, như vậy, ta tin tưởng ngươi cũng có thể đủ thu phục ta. Ngậy, nàng thu phục nàng có ích lợi gì a? Ai, phiên ngoại nữ nhi, tiến phỉ biểu môi, ta là ở cầu ngự tỷ tỷ, lại không phải cầu ngươi tỉ nhoèn bạ, dễ mươi 238. Ai, ngự thiên dung sờ sờ cái chán, phát hiện chính mình lại cuốn vào phiền toái bên trong, bất đắc dĩ thở dài, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bả vai. Thiên Dung, nếu Yến cô nương có cũng đủ thành tâm, như vậy, chúng ta nhận lấy cũng không cái gọi là A, thêm một cái người bảo hộ ngươi cũng là thứ tốt, hơn nữa, nàng là nữ tử, có chút thời điểm bảo hộ ngươi càng phương tiện, cũng đủ thành tâm. Yến phỉ vừa nghe liền biết lời này có chuyện, nhìn về phía bùi nhược thần, thế nào mới tính có cũng đủ thành tâm. Bùi nhược thần từ trong lòng lấy ra một viên thuốc viên, cười nói, ăn này viên thuốc viên, ta liền tin tưởng ngươi. A. Ngự thiên dung cùng phượng hoa đồng thời nhìn về phía bùi nhược thần trong tay thuốc viên, thành, hai người đều há mồm lại lập tức bưng kín miệng mình. Không cần suy xét, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ biểu tình cũng biết kia không phải đơn giản thuốc viên, yến phỉ nhữ nhữ mi, lại vẫn là hào phóng tiếp được, nàng lại không có ghê tởm, mặc kệ là cái gì độc dược đều dám ăn. Nhìn yến phỉ không chút do dự ăn xong thành tâm hoàn, ngự thiên dung thầm than một tiếng, phượng hoa tắc trừng mắt bùi nhược thần, bùi nhược thần cười tủm tỉm nhìn yến phỉ. nhìn đến dược hiệu không sai biệt lắm muốn phát huy mới bắt đầu dò hỏi đương yến Phỉ bừng tỉnh thời điểm liền nhìn đến Phượng hoa lạnh mặt con nàng ngự thiên dung có chút ngạc nhiên biểu tình mà bùi nhược thần khỏe môi treo lên cười xấu xa giống như gặp cái gì sự tình tốt bất quá lời hắn nói thật đúng là xuôi thai bởi vì hắn nói nàng có thể để lại yến Phỉ cười tủm tỉm đứng ở ngự thiên dung bên người ngự tỷ tỷ về sau ta liền bảo hộ ngươi Phượng hoa trừng mắt lại trừng mắt chính là không có người đáng thương hắn a Ngay cả ngự thiên dung cũng thực bất đắc dĩ à, bởi vì bùi nhược thần thí nghiệm kết quả phát hiện Yến Phỉ chỉ là muốn lưu tại ngự thiên dung bên người khí khí hắn tới báo hắn không cần nàng ngân đoán, ai, tương đối với một viên thiếu nữ xuân tâm, Phượng Hoa chịu điểm khí cũng hào đi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bùi nhược thần phân tích trước mặt thế cục, cho rằng thêm một cái trợ lực cũng là thứ tốt. Cho nên, Phượng Hoa chỉ có thể tiếp thu này bất đắc dĩ kết cục. Chỉ hy vọng Yến Phỉ chính mình sớm ngày chán ghét chủ động rời đi. Lệ vương ra sự tình từ tịch băng toàn xử lý, không ra nửa tháng đã bị xử trí, bất quá, bởi vì hắn là thân vương, cho nên cũng không có bị giết, mà là bị hoàng thượng đưa hướng hoàng gia lăng mộ thủ mộ đi. Tịch băng toàn nương lệ vương ra sự tình trên cơ bản đem những cái đó không an phận tử đều quét dọn, mà bùi nhược thần bên kia sự tình cũng chậm rãi tố cáo một cái đoạn, còn lại, cũng chỉ là ngự thiên dung tàng bảo đồ sự kiện. Nay một tháng qua, thỉnh thoảng đều có che giấu tung tích người tới quấy rầy. Cho dù bọn họ đã tán phát mấy trăm phân bản vẽ đi ra ngoài, vẫn là có người tiến đến tìm sự, lý do chính là hoài nghi kêu bản vẽ là giả, mà bắt được ngự thiên dung lại tự mình được đến mới bảo hiểm. Vì chuyện này, ngự thiên dung chính là mặt cũng không biết đen bao nhiêu lần, tịch băng toàn nhìn rất là sốt ruột, thiên dung hiện giờ có mang, như thế dung chuyển sinh hoạt chính là một chút đều không tốt. Ở thương nghị dưới, cuối cùng, quyết định đi bách thú vực sâu tránh một thời gian, ít nhất chờ thiên dung sinh hài tử, thân thể khôi phục lại trở về. Đương nhiên vì bảo đảm thiên dung an toàn, độc quái cùng tịch băng toàn đều phải đi theo tiến đến, đến nỗi bùi nhược thần cùng phượng hoa tắc lưu lại tòa chấn, để tránh bọn họ thế lực gặp vây công, sau đó thường thường bất thời giờ đi thiên dung, dù sao có tiểu bạch cùng tiểu hôi qua lại làm phi kỵ. Đi theo bách thú vực sâu liền thanh nhi, lam nhi cùng vẫn luôn chiếu cố duệ nhi thư đảo, lại có lâm vũ cùng địa sát mấy cái huynh đệ, còn mặt khác thỉnh mấy cái đỡ đẻ bà đỡ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy rằng kia chàng đất đá trôi hướng hủy hoại Lan ra phía trước làm hết thảy, bất quá, sau lại, Lan Gia báo thủ lúc sau lại lần thứ hai trở về bách thú vực sâu, cho nên lại trùng kiến gia viên, Lan Gia toàn ra hơn nữa ngự thiên dung bọn họ một đám người, đảo cũng làm bách thú vực sâu náo nhiệt rất nhiều, mà nơi này vô ưu vô lự lại làm nhân tâm tình khá hơn nhiều. Liên như vậy nhàn nhã quá nhật tử, thực mau liền đến thiên dung sinh nở nhật tử, một ngày này, tất cả mọi người thực khẩn trương lên, sáng sớm bùi nhược thần cùng phượng hoa đều chạy đến. bất quá bị quan thanh thu đổi tới phòng khách đi không cho bọn họ tới gần thiên dung sơn nguyên nhân vô hán chính là bọn họ ba cái vẻ mặt trầm trọng bộ dáng thật sự là làm người không thể an tâm bà đỡ nhìn đến bọn họ mấy cái sắc mặt cũng sẽ không nhẹ nhàng a nói nữa nữ nhân kia sinh hải tử sẽ không đau a kêu vài tiếng đó là bình thường bọn họ ba cái quả thực chính là thần kinh quá khẩn làm người vô pháp chịu đựng quan thanh thu nhìn đến bị đổi tới phòng khách ba người vẫn là bất an đi tới đi lui trong lòng thở dài Vây vây tay đem bọn họ ba người đều gọi vào trước mặt, sau đó một người một lòng tay, làm cho bọn họ đều an tĩnh xuống dưới, miễn cho nhìn phiền lòng, bất quá, nàng vẫn là lưu lại bọn họ ý thức, nam nhân sao, biết nữ nhân vì bọn họ trả giá nhiều ít, mới có thể càng thêm đau lòng. Đặc biệt là này ba nam nhân, ha ha, đừng cử động, ngoan ngoan nghe, ngoan ngoan suốt ruột liền hảo. Thời gian cũng không có quá đến quá chậm, ngự thiên dung đau ba cái canh giờ liền cấp đùi nhược thần sinh một cái thiên kim, sau đó mệt mỏi đi ngủ. khi thật đối với nữ nhân tới nói ngự thiên dung đau nửa ngày dư lại hải tử xem như thực bình thường bất quá bùi nhược thần bọn họ ba cái đại nam nhân quá đau lòng cho nên nghe ngự thiên dung kêu hô đau thanh mới sôi nổi thay đổi sắc mặt bùi nhược thần nhìn thoáng qua trước mắt tiểu gia hỏa liền đi nhìn bầu trời dung hắn tuy rằng minh bạch nữ nhân sinh hải tử đều là phải trải qua một hồi khổ chiến chính là như thế rõ ràng cảm nhận được thiên dung đau hắn đau lòng hạ quyết tâm về sau vẫn là không cần hải tử dù sao nam hải đã có duyện nhi nữ nhi cũng có vậy là đủ rồi phượng hoa cùng tịch băng toàn cũng đi theo đi vào bọn họ mới mặc kệ cái gì âm khí cùng huyết khí đâu nhìn đến thiên dung suy yếu bộ dáng ba người đều cùng nhau đau lòng bùi nhược thần rỗi tay nhẹ nhàng phất quá nàng có chút tái nhược mặt thực xin lỗi làm ngươi chịu khổ thiên dung lông mi động động bất quá trung quy bởi vì quá mệt nhọc không có mở mắt ra nhưng là khoe miệng lại hàm chứa một mặt mỉm cười nàng cười chính là chính mình rốt cuộc thỏa mãn bùi nhược thần tâm nguyện cho hắn sinh một cái nữ nhi Một tháng lúc sau, ngự thiên dung rốt cuộc thư khẩu khí, ở cứ thật đúng là muốn mệnh sự tình, bị ba cái liền yêu thích giám sát không thể tùy ý xuống giường liền tính, còn muốn nghiêm khắc giám sát nàng thức ăn, nói là muốn bổ thượng cũng đủ dinh dưỡng, rồi tay xoa bóp, ai, thì ta, mặt đều dài quá một vòng. Bùi nhược thần bưng một trung bổ canh tiến vào, thiên dung, nên ăn canh. Thiên dung ngủ rũ cục đôi, có thể không uống sao. Đương nhiên không được. Chính là, đã trăng tròn A. Không được. Hai cái mẫu thân tin đều công đạo phía trước một trăm thiên phải hảo hảo tiến bổ. Ai? Thiên Dung thở dài, thập phân bất đắc dĩ, ta đây muốn ăn điểm rau xanh. Có thể à, Thiên Dung, bà ngoại nói, ngẫu nhiên cũng có thể ăn chút rau xanh. Ta cùng Phượng Hoa vừa mới đi trên núi ngắt lấy một ít rau dại trở về, bà ngoại ngồi ở làm, ngươi uống trước canh đi. Thích băng toàn cười cùng Phượng Hoa cùng nhau đi đến. Phượng Hoa trong tay ôm một cái nhóc con, Thiên Dung, ngươi xem nàng một tháng cũng liền dài quá như vậy một chút. Muốn dưỡng bao lâu mới có thể cùng duệ nhi như vậy hảo chơi a Ngạch! Thiên Dung phiên trợn trắng mắt, vô ngữ. Bùi nhược thần dối tay tiếp nhận hải tử, vô nghĩa, tự nhiên cũng muốn 7-8 năm. Phượng Hoa vặn ngón tay tính tính, thở ngắn than dài, kia thật đúng là chấm A. Tịch băng toàn buồn cười nhìn hai người bọn họ, săn sóc cấp Thiên Dung trước đổ một ly nước sôi để ngồi. Thiên Dung, ngươi thân thể khôi phục thật sự mau, ta tưởng lại quá nửa tháng, ngươi liền cùng thường nhân vô dị, đến lúc đó. Vừa lúc cùng nhau đi ra ngoài đem sự tình giải quyết ân hảo Gần nhất trên giang hồ thế nào Ta đều biến mất mấy tháng Như thế nào cũng nên bình ổn đi Bùi nhược thần lắc đầu Một bên trêu đùa hài tử một bên thở dài Chúng ta lúc này chính là xem nhẹ bọn họ Những người đó tham dục a Mấy tháng tìm không được ngươi tung tích Trên giang hồ đã ở truyền Nói ngươi là trộm đi tầm bảo Nếu không phải ta cùng phượng hoa tòa chấn Sợ là cùng chúng ta có quan hệ người đều sẽ bị bắt lại khảo vấn đâu Đáng giận Tang bảo đồ tản mát ra đi, chính bọn họ không đi tìm, lại nghị chờ ta hiện thân tìm cho bọn hắn thu chỗ tốt. Đi ra ngoài tất nhiên hảo hảo hồi báo bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Phượng Hoa nhún nhún mai, cũng có chút oán giận, đúng vậy, phải hảo hảo hồi báo, chúng ta gần nhất ngủ thời gian đều thiếu đâu, bọn họ chính là càng ngày càng xuất ruột, lần trước còn không tiếc vận dụng mấy nhóm người tưởng xâm nhập đùi phủ bắt được bá mẫu bọn họ làm con tin uy hiếp chúng ta nói ra. May mắn, A thần người kịp thời phát hiện, Chúng ta tới một cái bắt ba ba trong giỏ, đem những người đó đều trảo hạ, do hỏi dưới, thiên dung, ngươi đoán, những cái đó là người nào? Ta như thế nào biết? Có không ít là tự xưng là danh môn chính phái đệ từ đâu? Bất quá, bọn họ lý do thoái thác nhưng dễ nghe, nói là sợ trên người của ngươi tàng bảo đồ khiến cho thiên hạ đại loạn, muốn cho ngươi đem tàng bảo đồ giao cho đức cao vọng trọng võ lâm minh chủ bảo còn đâu. phượng Hoa nói trên mặt cũng lộ ra nồng đậm kinh thường, võ lâm minh chủ. Võ lâm minh chủ thì thế nào? Bọn họ giống nhau sẽ không tha ở trong mắt. Ngự thiên dung nghe xong nhưng nếu như mày, liền những cái đó chính quy nhân sĩ cũng ra tay, như vậy phiền phái liền lớn hơn nữa. Nếu là bọn họ lại đến một cái kia gì võ lâm đại hội tới thảo phạt nàng, nói nàng khiến cho họa loạn liền đại điều. Lơ đã ngự thiên dung nghĩ tới ủy thiên đồ long ký bên trong một cái hình ảnh, khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười. Thiên dung, ngươi làm sao vậy? Bùi nhược thần ba người đều nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Ngự Thiên Dung cười hì hì gật gật đầu, ân, biện pháp thật là có, bất quá phải hủy khuất hạ chính chúng ta lạc. Thích băng Toàn nhíu mày, có ý tứ gì? Dựa vào cái gì muốn hủy khuất bọn họ? Những cái đó người trong võ lâm thật muốn khởi luận nói, hắn liền cổ động Hoàng thượng xuất binh trấn áp, tới một cái hoàn toàn chèn ép hảo, nhìn xem ai còn dám kiêu ngạo. Biện pháp rất đơn giản, hỏi một chút độc ái, ta trên người đồ án có thể hay không nghĩ cách đánh tan, ta liền không tin đó là trời sinh liền có. Phượng Hoa tò mò nhìn nàng, đánh tan làm cái gì? Kia vốn dĩ liền thuộc về ngươi sao? Thiết, ta muốn tới làm cái gì? Tiền tài chính chúng ta sẽ không kiếm sao? Làm gì muốn phí lực khí vì bảo hộ cái này không thể hiểu được tàng bảo đồ mà phiền toái không ngừng? Phiên ngoại tàng bảo. Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, vẫn là nghe nghe thiên dung cái nhìn trước đi, đến nỗi ủy khuất không ủy khuất sự tình, đợi lát nữa lại so đo tì nhoèn bạ, trăm đỏ, 670. Thiên dung cười hì hì nhìn bọn họ. Các ngươi cũng đừng lo lắng, kỳ thật cũng không có gì bị khuất, bất quá là suy nghĩ một cái làm chúng ta thoát thân biện pháp thôi. Ta nhưng không hy vọng về sau còn tiếp tục bị bọn họ quân lấy. Biện pháp gì? Ngự thiên dung gãi gãi đầu, ân, ta là như thế này tưởng, nếu những cái đó cái gọi là danh môn chính phái đều phải nhúng tay, không bằng chúng ta liền đem vũng nước đục này giao cho bọn họ khiên đi, làm cho bọn họ chính mình triệu khai võ lâm đại hội tuyển cử 10 cái tả hữu thâm đến võ lâm nhân sĩ tín nhiệm người ra tới. Sau đó cùng nhau đến chúng ta chỉ định địa phương, chúng ta làm cho bọn họ người tận mắt nhìn thấy xem ta trên người tàng bảo đồ, hơn nữa làm cho bọn họ thác cấn một phần, sau. Đó, từ chính bọn họ xử lý, bất quá, chọn lựa người bên trong đều chỉ có thể tưởng nữ tử, da trẻ mặc kệ, bởi vì tàng bảo đồ ở ta trên lưng, nam tử muốn tị hiểm sao. Ngậy! Phượng hoa ba cái ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, làm cho bọn họ mặt xem, quá có hại. đương nhiên. Bởi vì chỉ có Phượng Hoa ở thời điểm tàng bảo đồ mới có thể biểu hiện, cho nên đến lúc đó khiến cho Phượng Hoa cùng băng toàn cùng nhau bồi một bên, nếu thần tự nhiên lưu tại trong nhà khống chế đại cục, Bùi nhược thần như mày, chỉ là làm chính phái người trong xem sao. Bị hắn một chút, ngự thiên dung tức khắc tỉnh ngộ lại đây, cười hì hì nói, nói rất đúng, chúng ta không thể bất công, ở thả ra tin tức đi, hắc đạo người trên sĩ cũng có thể tới, đồng dạng, bọn họ tự mình khai một cái hắc đạo đại hội. chọn phái đi 10 cái nữ tử tiến đến thác ấn cùng chứng kiến. Ân, nếu hắc đạo đều tới, như vậy, quan đạo muốn hay không cùng nhau. Bùi nhược thần cười cười, nếu muốn nước đục, như vậy liền cùng nhau đi. Ta sẽ phóng tin tức cấp tam quốc người, làm cho bọn họ cũng từng người phái ra 10 cái nữ tử tiến đến chứng kiến. Đến lúc đó, Giang Hồ liền chân chính náo nhiệt tới A. Ngạch, Phượng Hoa cùng tịch băng toàn nhìn trước mắt hai người một bộ sán lạn tươi cười, trong lòng phát lạnh, đừng nói bị khuất, bọn họ đều sợ nhắc lại lóe lời A Này hai người căn bản chính là đem ủy khuất biến thành họa loạn thiên hạ thú sự a. Bất quá cũng thế, ai kêu những người đó luôn là nghĩ dây dưa thiên dùng, luôn là khó có thể thỏa mãn, nhân tâm luôn là khó có thể phong bị. Bùi nhược thần nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, đến lúc đó chúng ta trước đó lại chuẩn bị một ngàn phân thác cấn tàng bảo đồ, làm cho bọn họ chứng kiến qua đi, phân phát cho các môn các phái, làm mỗi một môn phái đều có một trường tàng bảo đồ nơi tay, hắc hắc, chuyện thú vị liền càng nhiều. Ngạch. Sẽ không bị bọn họ làm thiên hạ đại loạn đi Phượng Hoa cùng tịch băng toàn nhìn nhau Trong đầu đều hiện lên giống nhau ý niệm Giống như bọn họ hai cái đã càng ngày càng thiện lương Mà trước mắt hai người lại càng ngày càng đen tâm a. Ngự thiên dung gãi gãi đầu Đúng rồi, ở kia phía trước băng toàn ngươi đi trước cùng độc quái nghiên cứu hạ Muốn thế nào mới có thể đủ tiêu trừ ta trên người đồ án Chạy nhanh nghiên cứu chế tạo ra kia nước thuốc tới Cứ nhiên đồ án đều phải cấp nhiều như vậy Tiêu trừ cùng không hẳn là đều không quan trọng tịch băng toàn thở dài nói ngự thiên dung lắc đầu kia bất đồng ta không thích trên người có phiền toái hảo ta sẽ mau chóng cùng độc quái nghiên cứu chế tạo hạ bách thú vực sâu kỳ hoa dị thảo rất nhiều tin tưởng hẳn là không khó từ từ băng toàn không lâu lúc sau chúng ta liền phải rời đi nơi này cho nên trong khoảng thời gian này cũng muốn vất vả ngươi cùng độc quái nhiều phối trí một ít giải độc thuốc viên dự phòng cuối cùng cũng phối trí một ít lợi hại độc dược phòng thân tịch băng toàn nhìn ngự thiên dung cười nói thiên dung Ngươi chính là càng ngày hẹn hò lười biếng A, độc dược cùng thuốc giải đều làm chúng ta hai cái vất vả đi, không bằng, làm bùi nhược thần cùng mặt giãn ra cũng tới hỗ trợ. Bọn họ hai cái cũng hiểu chút dược tính, bên cạnh ngươi có Phượng Hoa cùng bà ngoại bọn họ nhìn ta cảm thấy cũng không có gì hảo lo lắng. Nga, cũng hảo A, tùy tiện ngươi. Phượng Hoa nhìn tịch băng toàn bất mãn nói, ta cũng hiểu một ít dược tính A, ta cũng đi, ở chỗ này ai dám thương tổn thiên dung A. Hắn nhưng không nghĩ bỏ lỡ bọn họ phối chế độc dược sự tình tốt đâu, đặc biệt là độc quái, trong tay hắn phối chế độc dược A, có thể tự do phát huy, nếu hắn đánh tạp quá trình bên trong nghĩ tới cái gì hảo điểm tử, hắc hắc Không phải có thể sáng tạo khác độc dược sao? Ngự thiên dung bất đắc dĩ nhìn hắn mãn nhãn hương phấn, tính, đều đi thôi, dù sao nơi này không có gì nguy hiểm, ái làm gì liền làm gì đi. Người nhiều lực lượng đại, tước chừng lại bình bình tĩnh tĩnh qua một tháng, tịch băng toàn cùng độc quái phối chế độc dược. Thuốc giải độc đều thực không ít, cơ hội nhân thủ đều có một tiểu đôi. Ngự thiên dung nhìn xem thời tiết, thật là cuối thu mát mẻ thời điểm A, ra cửa hảo A. Bất quá hải tử mới hai tháng, giống như muốn nhiều hơn chú ý mới được. Chuẩn bị hảo hành trang lúc sau, ngự thiên dung bọn họ rốt cuộc cáo biệt Lan ra, chuẩn bị về nhà. Đương nhiên, mang theo mấy cái cái đuôi, chính là lan ra tuổi trẻ một thế hệ mấy cái ra hỏa, bọn họ ai náo nhiệt, xảo muốn đi ra ngoài đi một chút. quan thanh thu cũng liền cùng nhau làm ơn ngự thiên dung bọn họ nhiều hơn chiếu cố lần này bọn họ trở lại tịch phủ mà bùi nhược thần mẫu thân hai cái mẫu thân bùi gia nhị lao cùng hắn mẹ đẻ hòa thân muội muội đều trước đó chạy đến chủ tới rồi tịch phủ đi không vì cái gì khác liền vì cái kia tâm sinh bảo bối cháu gái đương nhiên còn có bảo bối duệ nhi ngự thiên dung nhìn đến bọn họ mấy cái cảm thấy chính mình trước đó lo lắng chiếu cố hải tử không tới hoàn toàn là dư thừa có bọn họ mấy lão còn lo lắng gì à So nàng còn thì đau, quả thực là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Liên viên lão cũng mang theo một ít hộ vệ tới, nói là rốt cuộc mong được một cái tiểu công chúa A. Ai, lão nhân nhiều cũng là một vấn đề. Bất quá, ngự thiên dung mừng được thanh nhàn, uy mãi lúc sau nàng đều lắc lư đi. Vốn dĩ lão nhân ra nói muốn thỉnh hai cái bà Vú tới chiếu cố thời đại này, nhà có tiền hài tử đều là thỉnh bà Vú mang, không có tiền mới chính mình mang. Bất quá, thiên dung không đồng ý, nàng hài tử không cần bà vú Chỉ cần uống nàng sữa thì tốt rồi, không đủ uống thời điểm liền ăn cháo, cháo bột linh tinh đồ ăn, dù sao không cần bà Vũ. Bùi nhược thần tại đây điểm đảo thực theo nàng, dù sao chỉ cần không phải đối nàng có làm hại, hắn đều sẽ không phản đối. Vài vị lao nhân nhìn bầu trời dung như thế phản cảm bà Vũ cũng liền từ bỏ, dù sao bọn họ điều kiện ăn chút những thứ khác cũng so người bình thường ra khá hơn nhiều. Ngự thiên dung một hồi đến tịch phủ, tịch phủ chung quanh liền nhiều rất nhiều đôi mắt nhìn. Bất quá! Bởi vì bùi nhược thần cùng Phượng Hoa đã sớm đi tin tức thả đi ra ngoài, cho nên, cũng không có người lại đến đánh lén, nhật tử liền định ở nửa tháng lúc sau, địa điểm tuyển ở Thiếu Lâm Tự. Những cái đó danh môn chính phái sao, đã hừng hực khí thế triệu khai võ lâm đại hội, nghe nói cuối cùng quyết định người được chọn là Nga Mi trưởng Môn, Thiếu Lâm Tự một cái tục gia nữ đệ tử. Dù sao đều là một ít có uy tín danh dự võ lâm hiệp nữ, mà Hắc đạo bên kia, nghe nói cũng phá lệ không có đánh đánh giết giết. một đại bang hắc đạo nhân vật tuyển cử mười cái nữ tử ra tới chờ đợi nửa tháng sau chính mắt chứng kiến đến nỗi tam đại quốc sao tự nhiên cũng chọn hảo người được chọn ở mọi người chờ mong hạ nửa tháng thực mau liền đi qua phượng hoa cùng tịch bang toàn là ở bên ngoài đi theo ngự thiên dung thượng thiếu lâm tử địa sắt cùng mặt giãn ra tắc mang theo người ở trong tối bảo hộ sở tuyển thiếu lâm tử đúng là phía trước ngự thiên dung đã từng vì hạ duyệt tiêu tiền sấm quan địa phương nhìn thấy bọn họ phương trưởng ngự thiên dung rất có lễ phép chắp tay trước ngực Phương Trượng Đại sư, tiểu nữ tử lại tới quấy giày quý bảo điện. Kia Phương Trượng nhìn Ngự Thiên Dung một tiếng thở dài, A Di Đà Phật, thí chủ trí tuệ hơn người, lại coi tiền tài bảo tàng vì cản bã, thật sự là lao nạp bội phụ, bội phụ. Phương Trượng quá khen, tiểu nữ tử bất quá là lười đến đối mặt một đợt một đợt phiền thoái, vì vậy đi vào quý bảo điện tẩy thoát phiền toái mà thôi. Phương Trượng có thể đáp ứng cũng thật sự là làm tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Thí chủ khách khí, bên này thỉnh, hết thảy đã chuẩn bị tốt. Ngự Thiên Dung thoải mái, hào phóng lốc tịch băng toàn cùng Phượng Hoa đi vào đi phương trượng an bài nhà tắm. Trung gian sớm đã chuẩn bị tốt thau tắm cùng rất nhiều nước gấm dự phòng. Sau đó chính là quan đạo 30 cá nhân tuyển tiến vào, tiện đà là bạch đạo 10 cái người được chọn một lần tiến vào, cuối cùng là hắc đạo 10 cái người được chọn, tổng cộng có 60 cái nữ tử phân 6 đội chẳng hảo. Ngự Thiên Dung nhìn các nàng hơi hơi mỉm cười, nếu người đến đông đủ, liền đều hảo hảo nhìn đi. Phượng Hoa đỡ Ngự Thiên Dung tiến vào thau tắm, Ngự Thiên Dung cởi bỏ đai lưng. lộ ra vai ngọc từ phượng hoa ra tay đun nóng thủy đồng thời mát xa bên trái bà vai theo thủy ôn lên cao ngự thiên dung vai trái ở các nàng mí mắt hạ hiển lộ đồ án phượng hoa vẫn luôn nhẹ nhàng mát xa thẳng đến hoàn toàn hiển lộ mới có chút bất mãn nhìn những cái đó nữ tử liếc mắt một cái đồ án đã toàn hiện các ngươi mỗi lần mỗi đội thay phiên thượng một cái tới thác ấn đi thác ấn tốt đứng ở mặt khác một bên nhìn miễn cho các ngươi cho rằng đồ án có cái gì khuyết tật những người này đều là trước đó liền chuẩn bị tốt thác ấn đồ vật Phần lớn người là lấy đặc chế lùa bố, trước đó tràn lan hảo một ít dấu vết, chỉ cần một gặp gỡ đồ văn liền sẽ lưu lại rõ ràng dấu vết tới. Đương nhiên, vì bảo đảm không có lầm, ngự thiên dung cũng làm các nàng từng người chuẩn bị một cái nữ hòa sư, dùng giấy vẽ đem đồ án vẽ ra tới. Mỗi người lấy tới thác ấn đồ vật đều bị tịch băng toàn trước xem xét, miễn cho mặt trên dính mặt trên không sạch sẽ đồ vật. Con hảo, không có người như vậy ngu xuẩn, không dám phạm phải nhiều người tức giận. An toàn thác ấn xong lúc sau. Ngự Thiên Dung cẩn thận rửa sạch sẽ bả vai, đến bình phong mặt sau thay quần áo mới mới lần thứ hai đi ra. Nhìn những người đó nhìn nhất trí đồ án đều lộ ra vừa lòng biểu tình, Ngự Thiên Dung cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Các vị, này tàng bảo đồ là chuyện như thế nào ta cũng không biết, cho nên bên trong có mặt trên đồ vật ta cũng không biết, mặc kệ có cái gì, ta hôm nay đều đem tàng bảo đồ giao cho các ngươi đại gia, hy vọng về sau cũng đừng có người nào tới quấy rầy ta sinh sống, nếu còn tới, ta bảo đảm là giết không tha. ta tin tưởng các ngươi điểm này sự tình vẫn là có thể thay ta chuyển đặt đi ngự phu nhân yên tâm ngươi người mang bảo tàng lại chưa từng tưởng độc chiếm chúng ta liền tính lại thế nào cũng sẽ không như thế thất cách tin tưởng các nàng những cái đó danh môn chính phái nên càng thêm sẽ không làm ra gà gãy cầu trong việc ngự thiên dung nhìn xem nàng giả dạng cùng khí chất hẳn là hắc đạo đi hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười hảo ta cũng hy vọng như thế như vậy mọi người đều cùng ta cùng nhau đi ra ngoài làm chứng kiến đi phiên ngoại long phượng thai Đi vào quảng trường, các môn các phái người đều chờ ở thiếu lâm tự luyện võ trường thượng, Ngự thiên dung nhìn bọn họ kêu biểu tình trong lòng thầm than, nhân tâm A. Thoáng thở dài, chậm rãi nói, chư vị, niệm đại gia đường xa mà đến, tiểu nữ tử còn có một cái lễ vật muốn đưa đại gia, ở bên trong, đã thỉnh các ngươi từng người phái ra họa sư đem tàng bảo đồ vẽ ra tới, hiện giờ ta làm cho bọn họ triển khai cho đại gia xem, sau đó, cho mỗi một môn phái đều đưa một trường tàng bảo đồ, các ngươi trước so đối hảo nhìn xem cũng không có để sót, nếu không có, còn thỉnh các ngươi sau này đừng ở tới phiền nhiều chúng ta sinh sống. Bảo tàng có cái gì, ta không biết, cũng không muốn biết, các ngươi yêu cầu, đi lên lấy chính là, bất quá, từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu các ngươi vì tìm kiếm bảo tàng đã xảy ra cái gì ân oán một mực đừng tính đến ta trên đầu tới, ta hôm nay đem tàng bảo đồ lấy ra tới cũng là vì hình thức bắt buộc, đồ là có, nhưng bên trong bảo tàng vẫn là độc dược, ta lại không dám bảo đảm. Các ngươi trở về lúc sau từng người định đoạt đi. Đương nhiên, muốn bắt tàng bảo đồ, ta yêu cầu đại gia phát thế độc. Nếu các ngươi sau này lại ở trong tối tới treo chọc hoặc là tưởng mưu hại chúng ta người một nhà, như vậy, chẳng những là các ngươi chính mình, liên quan các ngươi đời đời con cháu đều đem không chết tử tế được, liền tính bất tử, cũng đem thời đại vì nô vì tỉ, vinh thế không được xoay người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy này thề quá độc một ít, chính là lại nghe ngự thiên dung nói, vì cho các ngươi yên tâm. Như vậy ta trước thể hảo, ta ngự thiên dung tại đây thể. Hôm nay sở cấp tàng bảo đồ đều là thật đồ. Nếu như có điều giấu giếm không chỉ là ta, ta bên người sở hữu thân nhân bằng hữu đều đem không chết tử tế được, nhiều thế hệ cũng không được thiện quả. trang tiếp theo phiến an tĩnh, nhân gia cấp người đều dám thể, bọn họ muốn bất quá là thật đồ, còn có cái gì không dám? Vì thế sôi nổi thể. Tỳ nguyện bạ, dê đầu, hai trăm Phượng hoa dựa theo sự thác ấn tốt đồ, phân cho các môn các phái. Chuẩn bị một ngàn phân, các môn các phái lanh còn có bao nhiêu đâu. Phượng Hoa cười cười, chính chúng ta đều không hiếm lạ bảo tàng, không biết vì cái gì đại gia tin vỉa hè liền như thế nhiệt liệt muốn đi tầm bảo. Hừ, phát ra phu nhân có bảo tàng người bất quá là muốn cho nương các ngươi tay tới giết người thôi, không thể tưởng được còn có như vậy nhiều người mắc mưu. hiện giờ này đồ, đã cho, tìm được hay không liền xem các ngươi từng người bản lĩnh đi. Tặng tàng bảo đồ đi ra ngoài, vốn dĩ Ngự thiên dung còn tưởng rằng sẽ gặp được một ít sự tình gì. Bất quá, thiếu lâm tự phương trượng cư nhiên phái 18 cái thiếu lâm đệ tử hộ tống nàng trở về, thực rõ ràng, chính là nói cho mọi người thiếu lâm tự muốn chủ trì chính nghĩa. Về đến nhà, ngự thiên dung nằm ở trên giường lớn thư khẩu khí, rốt cuộc ném xuống một cái đại phiền thoái. Lúc này tịch băng toàn ở cùng vân tề nói lời này, thanh quốc sự tỉnh xử lý tốt lúc sau, vân tề liền rời đi tịch băng toàn, nói đúng không yêu cầu hắn ra tay tự nhiên phải rời khỏi tiêu giao đi. Băng toàn A, người nữ nhân này thật đúng là thông minh A Cứ nhiên đem phòng tay khoai lang cấp đưa ra đi, vẫn là tặng như vậy nhiều người, ai, chỉ sợ giang hổ từ đây muốn nhiều chuyện. Tịch băng toàn nhún đúng mai, nhiều chuyện không nhiều lắm sự đều là những người đó tự tìm, chúng ta chưa từng cơ bách. Cũng đúng vậy, thú vị nữ nhân, băng toàn à, nếu không, mượn ta một đoạn thời gian đi, tống cổ hạ nhàm chán nhật tử. Tịch băng toàn một phen ám khí đưa qua đi, nếu ngươi không tránh, như vậy, ta có thể suy xét. Vân tề bĩu môi, suy xét. Ta không tránh ta đều là tử lộ một cái, ngươi liền tính cho ta cũng thu không nổi. Vậy đừng loạn nói giỡn. Hảo, ta không nói bậy. Chính là, ngươi cũng quá trọng sắc khinh hữu đi. Thịch băng toàn liếc mắt nhìn hắn, không cảm thấy. Vân tề ai thán một tiếng, lười nhác nằm ở ghế trên, uy, băng toàn a, ngươi thật sự muốn tử quan. Không sợ tử quan lúc sau nhàm chán. Sẽ không nhàm chán. Khó nói a, liền bồi nàng cùng hài tử, khẳng định nhàm chán. Vân tề biểu môi nói, tịch băng toàn trường hắn một cái, lười đến cái cỏ. nhật tử ở an tính quá, mà vân tể có một chút đoán trước đúng rồi, đó chính là tàng bảo đồ biểu lộ giang hồ lúc sau. trên giang hồ đích xác nhất lên rất dài một đoạn huyết vũ tinh phong. nghe nói cuối cùng vẫn là hắc bạch lưỡng đạo hơn nữa hoàng gia tam phương diện nhân mã đặt thành trung nhận thức, ước định bảo tàng phân chia mới ngăn chặn huyết tinh mở rộng. bất quá buồn cười chính là kêu bảo tàng nghe nói chỉ có một ít vàng bạc châu đáo, ước chừng liền đủ bọn họ những người đó vất vả phí. sau đó kiếm được một ít tương đối quý giá đan dược ngự thiên dung nghe nói lúc sau mừng rỡ phiên những người đó cũng quá mệt ai vặn ngón tay tính tính bảo bảo đã mãn nửa tuổi ngự thiên dung nhìn kia càng ngày càng giống người nào đó khuôn mặt trong lòng dâng lên mãnh liệt bất mãn vì cái gì trên người nàng rất xuống thịt lại không giống nàng quá bi thôi duệ nhi không giống liền thôi cái này hàng thật giá thật nữ nhi cũng không giống nàng một ít thật sự là quá đả kích nàng nhìn kia cười khanh khách nữ hoa thiên dung đô đô miệng cười cười cùng ngươi lão ba một cái dạng cười đến như vậy sán lạn đều là một bụng ý đồ xấu phụt phượng hoa đứng ở bên người nàng nhịn không được cười nói thiên dung a hoa nhi này mới bao lớn a ngươi để y thật nói hỏng rồi a ừ ngươi nhìn xem này không phải chính là bùi nhược thần phiên bản sao Ngậy, thiên dung a ngươi khí gì nàng lớn lên xinh đẹp cũng là ngươi công lao a nếu không có ngươi nào có nàng đâu thiên dung bĩu bĩu môi nàng không giống ta ách phượng hoa gại gãi đầu này ta xem kia lông mày cùng cái mũi đều rất giống a, ngươi có phải hay không quá so đo? Ngự Thiên dung cúi đầu tinh tế nhìn, giống như lại là có điểm giống, ai, tóm lại vẫn là giống Đùi Nhược Thần nhiều một ít. móc Mi, muội muội giống ta đâu, đẹp sao? Hảo a, Ngự Thiên dung hữu khí vô lực nói một câu. Duệ Nhi cười hì hì rối tay trêu đùa nhà mình muội muội, Mọp Mi, về sau chúng ta còn muốn mấy cái để để muội muội sao? Từ bỏ, a, vì cái gì? Mọp Mi. thư đào tỷ tỷ bọn họ đều nói huynh đệ tỷ muội càng nhiều càng tốt hoa, về sau đánh nhau cũng người nhiều vượng ngự thiên dung thở dài tùy duyên đi phượng hoa lắc đầu duệ nhi yên tâm về sau còn sẽ có đệ đệ muội muội bất quá quá nhiều cũng không tốt lại muốn hai cái thế nào duệ nhi cao mày mới hai cái a phượng hoa gật gật đầu hai cái hơn nữa các ngươi không phải bốn cái đủ rồi quá nhiều cũng không tốt duệ nhi duỗi tay bế lên hoa hoa cao hứng hô, mọ mì. mội mội cười nàng nhìn ta cười ra ngự thiên dung ôn nhu nhìn hắn ân ngươi là hảo ca ca nàng đương nhiên đối với ngươi cười mõ mi vì cái gì mội mội muốn kêu du liên Ngày, cái này sao là cha ngươi lấy ngươi đi hỏi hắn đi vốn là ưu liên sâu kín tới chi thoáng như thanh liên xuất thế chỉ là bởi vì ú không có nhàn nhã tình cho nên lấy hải âm du đó là bùi nhược thần vì kỷ niệm nàng xuất hiện mà lấy tên hắn nói nàng liền như dị thế thanh liên sâu kín đi vào hắn bên người ba năm sau du liên đã sẽ chạy sẽ nhảy sẽ đi theo duệ nhi bên người làm tiểu tùy tùng kia khuôn mặt rất là tinh xảo bất quá kia hai mắt lại ấn thiên dung dấu vết ở ly quốc kinh thành du liên đã sớm thành danh liền kia một chương tinh xảo khuôn mặt liền không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt mà duệ nhi biến thành một cái 11 tuổi thiếu niên càng có vẻ tuấn mỹ xuất trần đều nói hắn lớn lên lúc sau tất nhiên trò giỏi hơn thầy phượng hoa giờ phút này ngốc tại ngự thiên dung bên người Có điểm buồn rầu nhìn trong nôi hai cái tiểu ra hỏa, giống nhau như đúc khuôn mặt, lông mày đôi mắt cái mũi đều một cái dạng, không cần hoài nghi, đây là hắn cùng Thiên Dung long phượng thai, nhất cử thu phục hai lần sự tình. Sinh nở thời điểm chính là đem phượng hoa gấp đến độ chân mềm, bởi vì song sinh tử ra tới thời gian so du liên trường nhiều, đương hắn nghe nói sinh hạ thời điểm thở phào khẩu khí, chính là, nghe nói còn có một cái, lập tức liền chân mềm. Ai, Thiên Dung? bọn họ còn muốn ba bốn năm mới có thể lớn lên cùng du liên giống nhau đại hảo gian nan a ngự thiên dung phiên trợn trắng mắt lại không cần ngươi mỗi ngày mang theo ngươi khẩn trương cái gì ai chính là ta nghĩ đến du liên khi còn nhỏ một hồi cái này một hồi cái kia liền nhịn không được lo lắng a cái nào hai tử lớn lên không đều là có mài giũa sao yên tâm đi trong nhà lại băng toàn cùng tần đại ca ngươi còn lo lắng cái gì a nơi này muốn đặc biệt nói nói độc quái ở du liên hai tuổi thời điểm lộ ra hắn gương mặt thật sau đó còn cùng một cái quan gia tiểu thư thành thân nguyên nhân sao cái kia đôi câu vài lời nói không rõ dù sao chính là có duyên phận lạc độc quái kia mặt thật đúng là không phải cái thật thật so tuyệt thế mỹ nữ còn muốn mỹ a khu khu nếu chỉ là xem mặt chứng nói bảo đảm là một cái tuyệt sắc mỹ nữ du liên đặc biệt thích dính hắn này còn không đến 4 tuổi tuổi tác đâu liền hiểu được mân mê một ít dược làm nha hoàn gã sai vật nhóm kính nhi viễn tri, sợ kia tiểu tổ tông một không cẩn thận liền lấy bọn họ làm thực nghiệm đi mà gần đây độc quái thế tử cũng có hỉ phỏng chừng qua cái nửa năm giới hội họa lại sẽ thêm một cái hài tử mà hiện nay giới hội họa nhất bảo bối chính là kia đối long phượng thai, duệ nhi liền không cần phải nói đợi ba năm rốt cuộc tăng thêm một đôi để muội hắn cao hứng vô cùng ngay cả du liên cũng xoa eo huy phong lấm lấm nói mọ mì về sau ta là bọn họ lao đại Ngự thiên dung giờ khóc dở cười phượng hoa vì nhà mình thân cốt nhục suy nghĩ lúc này cùng du liên tiến hành rồi một phen hoàn toàn giáo dục tiêu phí suốt một tháng rốt cuộc làm du liên sửa miệng cùng ngự thiên dung nói nàng về sau sẽ bảo hộ đệ đệ muội muội phượng hoa nghe xong lúc này mới thư khẩu khí nhìn về phía bùi nhược thần ánh mắt thỉnh thoảng mang theo trách cứ trách hắn nhi nữ đều quá phúc hắc bùi nhược thần nhìn du liên trưởng thành đi mà rất là tự hào đối ngự thiên dung nói một câu nói tương lai ai có thể đủ thu phục chúng ta nữ nhi gia hỏa kia tất nhiên là một cái khó lường nhân vật, ngự thiên dung chỉ là bĩu môi, thầm mắng hắn tự luyến. bất quá nàng xem du liên cũng đích sắc có phúc hắc huynh hướng, hơn nữa mấy năm nay nàng cũng phát hiện duệ nhi cũng càng ngày phúc hắc, thầm than chính mình đoan uổng, cư nhiên dưỡng nhi nữ đều không giống chính mình, cho nên đương nàng phát hiện long phượng thai tiểu tử cùng chính mình rất giống thời điểm, tâm tình kích động đến không được, ôm phượng hoa hợp với cuồng hôn vài lần, làm phượng hoa thập phần nhẹ quất, chẳng lẽ mị lực của hắn còn không bằng hải tử sao? Phiên ngoại Duệ Nhi 4, thư đào nhìn phía trước bóng người, thỏa mang cười, ở chiếu cô trên đời, chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy có thể cùng thiếu ra so sánh với nhân vật. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con theo năm tháng trôi đi nàng hiện giờ đều biến thành một cái ba tuổi hài tử mẫu thân, chính là nàng như cũ phụ trách chiếu cố Duệ Nhi ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Thậm chí, nàng đối Duệ Nhi thích vượt qua chính mình hài tử, lấy thế cho nên, nàng hài tử vừa sinh ra hiểu chuyện bắt đầu, đã bị nàng dạy dỗ trở thành Duệ Nhi trung thực hộ vệ. Nàng thỉnh cầu Ngự Thiên Dung làm chỉ dương dạy dỗ hài tử võ công, muốn nàng hài tử tương lai trở thành một cái có thể bảo hộ duệ nhi hộ vệ. Ngự Thiên Dung kỳ thật không phải thực hiểu, vì cái gì thư đảo không muốn rời đi bọn họ đi hưởng thụ chính mình làm chủ nhân sinh hoạt. Ngay cả nàng đối duệ nhi người thích đồng tâm hiệp lực tâm, nàng cũng không quá lý giải, cuối cùng chỉ có thể về vì đây là cổ đại người chung. Đào gì, ngươi như thế nào lại chính mình động thủ làm này đó việc nặng, làm những người khác làm thì tốt rồi. duệ nhi quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn cái này vẫn luôn cẩn thận chiếu cố chính mình phụ nữ thiếu gia ta thân thủ là mới yên tâm a ngươi yên tâm ta còn trẻ thật sự còn có thể đủ hảo hảo chiếu cố thiếu gia vài thập niên đâu ai duệ nhi đối trước mắt đào gì thật là bất đắc dĩ hán tử kêu nàng tỷ tỷ cho tới bây giờ biến thành đào gì đều mười mấy năm thiếu gia đông thành lưu thừa tướng công tử bị dán tới mời ngươi đi tham gia hôm nay buổi chiều tại tử hiến, ngươi đi sao lưu công tử Duệ nhi hơi hơi như mày, không đi, không có hứng thú. Thư đảo cũng không khuyên giải, bởi vì nàng nghe nói kia lưu công tử là tưởng đem chính mình muội mội giới thiệu cho thiếu gia. Tuy rằng kia lưu tiểu thư nghe nói cũng rất không tồi, tài mạo song toàn, chính là, muốn xứng bọn họ thiếu gia, còn kém xa lắm đâu. Có đôi khi các nàng làm hạ nhân đều mê hoặc, đến tột cùng muốn cái gì dạng nữ tử mới có thể vào được bọn họ thiếu gia pháp nhãn. Kaka, ca, chúng ta đi thôi. Một cái tinh tế nhỏ sinh nhân nhi chạy vào. cười hì hì nhìn duệ nhi xem kia tương tự khuôn mặt không cần hoài nghi chính là hắn thân mội bùi du liên đúng vậy đại ca ca chúng ta đi chơi đi mặt khác hai cái tiểu ra hỏa đi đường đó là vững chắc bất quá so với du liên tới kia vẫn là lùn một cái đầu mặt hoài mặc tễ các ngươi hai cái không thể đi du liên một bộ đại tỷ ngữ khí các ngươi hai cái còn nhỏ muốn ngốc tại ra bằng không đi rời ra mọi mị liền sẽ mắng ta cùng ca ca hai người tương xem một cái qua một tiếng khóc ra tới, Duệ Nhi đau đầu nhìn, ai lại khóc liền không cần ai đi. Tiếng khóc tức khắc đột nhiên im bặt, Duệ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, này hai cái cũng là ma nhân tinh tới. Đường cái, đoàn người khiến cho chú mục một cái tuyệt mị thiếu niên phía sau ba cái tiểu tùy tùng, sau đó mặt sau cùng đi theo hai cái thị nữ cùng hai cái hộ vệ. Này mấy cái hải tử thật sự đều là quá xinh đẹp, làm người vô pháp không chú mục Ngự thiếu ra một nữ tử từ mặt khác vừa đi tới, vừa vặn cùng Duệ Nhi bọn họ đâm đầu. Này nữ tử cũng là 16 bảy tuổi tác, vẻ mặt tiểu tiếu, phía sau đi theo một ít gia phó, nhìn cũng biết là một kẻ có tiền nhân ra tiểu thư. Duệ nhi nhìn nàng một cái, nhàn nhà tướng một câu, Hoàng tiểu thư hảo. Nàng này lại nói tiếp lại là cùng Duệ nhi có thân, là nam cung tẫn lúc sau cưới thê tử chất nữ, Hoàng thơ nhã. Bất quá Duệ nhi vẫn luôn không thích nam cung tẫn, cho nên vẫn luôn đều không có đem bọn họ coi như thân thích, mỗi lần thấy cũng là khách khí người xa lạ xưng hô. Dân ra. Nam cung tấn bên này người cũng thói quen, đều xưng ngự thiếu gia, tiểu thư linh tinh. Bất quá, hoàng thơ nhã lại là thực thích Duệ Nhi, mỗi lần gặp mặt đều phải cùng Duệ Nhi nói thượng vài câu, bởi vì tiến thối có độ, Duệ Nhi tuy rằng không thân cận, nhưng cũng tính tương đối khách khí đối đãi nàng. Ngự thiếu gia mang theo đệ mội ra tới chơi sao? Ta có thể hay không cùng bọn họ cùng nhau chơi? Ta thật hâm mộ ngươi có này đó đáng yêu đệ mội đâu? Duệ Nhi ở không người nhìn đến địa phương âm thầm ngoắc mắt môi, ôn hòa trả lời Ngươi nếu không chê phiền thoái liền cùng bọn họ cùng nhau chơi đi. Không phiền thoái, như thế nào sẽ phiền thoái đâu. Hoàng thơ nhã nhã cao hứng cười, duỗi tay muốn đi dắt Du Liên, nàng rất rõ ràng. Du Liên mới là Duệ Nhi cùng cái phụ thân, bất quá, nàng cũng minh bạch. Duệ Nhi đồng dạng thích này hai cái long phượng thai, cho nên đằng ra một bàn tay muốn dắt bọn họ. Không nghĩ, hai cái tiểu quỷ triều nàng làm một cái mặt quỷ liền sôi nổi chạy đến Duệ Nhi bên người một người kéo một bàn tay. Đại ca ca, chúng ta muốn đi chèo thuyền. chèo thuyền. Lần trước không phải chơi qua sao? Các ngươi hai cái quá nghịch ngợm, thiếu chút nữa liền rơi xuống nước. mẫu thân nói, không thể cho các ngươi luôn chơi. Đại ca ca, đi sao? Đi sao? Chúng ta liền phải chèo thuyền. Muốn chơi thuyền lớn. Duệ Nhi, nhíu như Mi, ai? Phiền Toái A. Nhìn phía sau, Chỉ Dương liếc mắt một cái, Chỉ thúc thúc, không bằng ngươi đi mướn một cái thuyền. Muốn viết hoa, nhất mấu chốt chính là an toàn. Hảo, thiếu ra chờ một chút. Chỉ Dương bước nhanh rời đi. Duệ nhi nhìn Chỉ dương bóng dáng, hắn như cũ như vậy cường, mười mấy năm qua, hắn trở thành võ lâm cao thủ, chính là, đồng dạng, chỉ thúc thúc bọn họ bốn cái cũng giống nhau tiến bộ rất nhiều, mà, chỉ thúc thúc mười mấy năm như một ngày, như cũ thủ chính mình, cha nuôi mấy ngày hôm trước lại bị mẫu thân tiến đến tham gia kia cái gì võ lâm đại hội, lại không được hắn tiến đến. nghe nói, mẫu thân là muốn cho cha nuôi tìm được hắn mặt khác một nửa. nếu mẫu thân có thể tiếp thu cha nuôi, kia cha nuôi liền hạnh phúc đi, chính là, mẫu thân vì cái gì không tiếp thu cha nuôi đâu ở hắn xem ra cha nuôi ấy một chút cũng không thể so cha cùng tịch thúc thúc bọn họ thiếu hắn đã từng ngầm hỏi qua mẫu thân chính là mẫu thân nói hắn hiện tại không hiểu chờ hắn có chính mình thích người thời điểm có lẽ liền đã hiểu đúng vậy hắn còn không có gặp được cái gì thích người hắn sở nhận thức nữ nhân bên trong không có một cái có thể so được với hắn miệng kính yêu mẫu thân nếu hắn muốn tìm sẽ tìm một cái cùng mẫu thân giống nhau nữ tử chính là hắn tưởng nguyện vọng này rất khó đi Ít nhất, đến nay hắn không có nhìn đến quá giống mẫu thân nữ nhân. Phỉ nhi A-di cũng thực không tồi, mấy năm nay nàng đều đi theo mẫu thân bên người, vẫn luôn bảo hộ mẫu thân, chính là, kia cũng chỉ là không tồi, hắn muốn tìm, vẫn là cùng mẫu thân thực tương tự người. Ngự thiếu gia, ngươi xem, ngươi hộ vệ mướn đến thuyền. Hoàng thơ nhã xem hắn vẫn luôn thất thần, không biết suy nghĩ cái gì, trong lòng có chút không thoải mái, nhìn đến chỉ dương trở về liền mượn cơ hội mở miệng đánh ghé rễ nhi tinh thần. Duệ nhi dương mắt nhìn trì dương liếc mắt một cái, Chỉ thúc thúc. Thiếu ra, thuyền đã có. Hảo, ngươi ôm Du Liên đi lên, ta để này hai cái tiểu ra hỏa. Trì dương nghe lệnh tiến đến bế lên Du Liên, Du Liên cười hì hì lôi kéo trì dương đầu tóc, Chỉ thúc thúc. Ngươi thật nhanh, ta muốn ăn bánh kem, ngươi phải cho ta mua tới, sau đó đưa lên thuyền cho chúng ta. Duệ nhi chừng mắt nhìn Du Liên liếc mắt một cái, nguội muội không được hồi nháo, bằng không, ngươi về nhà đi. Du Liên biếu môi. Chính là mượn hạ ngươi trí thúc thúc sao, hung cái gì hung, cha cũng cho ta an bài hai cái hộ vệ đâu, thử. Trí dương ôn hòa cười cười, nhị tiểu thư đừng nóng giận, ta lập tức đi cho ngươi lấy, muốn ăn cái gì hương vị. Dâu tây, ta muốn dâu tây vị. Hảo, tam tiểu thư cùng tứ thiếu ra muốn ăn cái gì vị. Trí dương lại nhìn về phía mặc hoài, mặc tễ. Chúng ta muốn đậu đỏ vị. Hai người chăm miệng một lời. Duệ nhi lên thuyền lúc sau nhìn thoáng qua hoàng thơ nhã, hoàng tiểu thư. cảm ơn ngươi bồi mội mội đi rồi một đường như vậy cáo biệt đi hoàng thơ nhã hơi hơi sửng sốt ngay sau đó lộ ra mỉm cười hảo kia chúc các ngươi chơi đến vui vẻ vốn dĩ nàng là tưởng đi theo cùng nhau lên thuyền nơi nào nghĩ đến duệ nhi cư nhiên như vậy không cho mặt mũi. nhìn thuyền lớn đi xa hoàng thơ nhã bên người nha hoàng bất bình nói tiểu thư hắn cũng quá đáng giận cư nhiên không mời tiểu thư cùng nhau du hồ hoàng thơ nhã hơi hơi mỉm cười hắn vẫn luôn đều như vậy có thể khách khí nói chuyện cũng coi như không tồi Ai kêu năm đó dượng bạc đái bọn họ đâu, tuy rằng tâm tình của hắn cũng có thể lý giải, chính là, hắn trung quy chỉ là hài tử, hài tử là vô tội. Cô cô nói rất đúng, năm đó dượng không thích ngự phu nhân là không sai, chính là, đối bọn họ mẫu tử không hảo lại là có sai, bởi vì bọn họ cũng là bị người hãm hại. Chính là, tiểu thư, ngươi vẫn luôn đối hắn kỳ hảo, đều mấy năm, hắn vẫn là như vậy, nô tỉ cảm thấy không đáng giá. Giá trị cùng không đáng giá không phải ngươi định đoạn. Ta cảm thấy hảo liền hảo, đi thôi, người đều đi rồi, chúng ta cũng đi chơi chơi, không cần canh cánh trong lòng. Hoàng thơ nhã xoay người rời đi, đáy mắt có lưu luyến, chính là, lại không có ghen ghét. Nàng thực thích Duệ Nhi không tồi, chính là, nàng sẽ không bởi vì Duệ Nhi không thích nàng liền đoán hận hắn, nàng thích hắn là nàng chính mình sự tình, mà hắn không thích nàng lại cũng là chuyện của hắn, ai cũng không thể miễn cưỡng ai, nếu nhất định phải nói, như vậy chính là chính mình loại nhân chính mình tới thừa nhận quả. Đây là mẫu thân vẫn luôn dạy dỗ nàng, một cái hiền huệ nữ tử cần thiết hiểu được rộng lượng, cần thiết chi thư đạt lý. Duệ nhi mang theo mấy cái tiểu tùy tùng ở trên thuyền du lãm non sông tươi đẹp, nhàn nhã ngồi ở đầu thuyền một bên đọc sách, một bên thưởng thức ánh chiều tà, cam vàng quang mang tản ra trên mặt hồ thượng có vẻ như vậy yên tĩnh cùng thần kỳ. Thiếu ra, thiếu ra, phía trước giống như có người. Đồng nhiên, Duệ nhi bên người thị nữ kinh hô lên. Duệ nhi dương mắt nhìn lại, cách đó không xa mặt hồ đích xác bay một người. bất quá người nọ có chút kỳ quái giống như trên người còn cột lấy một ít thứ gì nhẹ nhàng vây vây tay phía sau một cái khác hộ vệ liền phi thân lạc hồ nhắc tới người kia đảo mắt lại về tới trên thuyền đem người đặt ở duệ nhi trước mặt duệ nhi túi đầu đánh giá nhìn đến chính là một cái mượt mà thể diện nữ tử tuy rằng phi đầu tán phát bất quá nàng tóc cũng quá ngăn đi hình như là vừa mới tu bổ quá giống nhau là không ai thêm nữ tử nếu đem đầu tóc tu bổ đến như vậy đoạn. thanh gì người giúp nàng sửa sang lại một chút là thiếu gia thanh nhi duỗi tay dẫn theo ướt rầm rề nữ tử vào khoang thuyền thật lâu sau mới nghe được bên trong truyền đến một trận hò khan thanh duệ nhi cười cười xem ra không chết được lam nhi nhìn duệ nhi tươi cười có chút nhút nhát thiếu gia không phải là này trận cảm thấy nhàm chán thấu lại nghĩ tới cái gì quái chủ ý đi phiên ngoại duệ nhi năm biết là nhà ai cô nương sao phu nhân cái này không biết tiểu nhân vẫn là lần đầu tiên thấy hơn nữa Cái kia cô nương thoạt nhìn có chút kỳ quái, tí nhoẹn bạ, dễ đỏ, 670. Nữ thiên dung tới hương thú, kỳ quái. ân vậy ngươi làm thiếu ra đem người mang đến trông thấy ta đi. Là, phu nhân. Duệ nhi nghe được nha hoàng truyền lời có chút như mày, mẫu thân như thế nào sẽ biết. Nhìn phía sau nữ tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta mẫu thân muốn gặp ngươi, ngươi thân thể thế nào. Từ trên thuyền tỉnh lại, nàng liền không có mở miệng nói qua một câu. Này sẽ rốt cuộc dương mắt nghiêm túc nhìn Duệ Nhi liếc mắt một cái, xin hỏi ngươi tên là gì? Duệ Nhi nhìn nàng một cái, ngự quân Duệ. Cái gì? Nàng kia tức khắc chừng lớn đôi mắt nhìn hắn, ngươi, ngươi, ngươi thật là Duệ Nhi. A. Duệ Nhi khó hiểu nhìn nàng, ngươi biết ta. Nàng kia cười, như là bầu trời rớt xuống một khối đại bánh có nhân giống nhau, nhìn Duệ Nhi nhạc ha ha cười, nửa ngày mới lại lần nữa mở miệng hỏi. Như vậy, ngươi mẫu thân chính là ngự thiên dung ngự phu nhân. Người phụ thân chính là bùi nhược thần bùi bụi. Công tử. Phúc hát hai chữ thiếu chút nữa nói ra, may mắn dừng. Lúc này, nàng trong lòng ở hoan hô, trời ạ, ông trời rốt cuộc đối ta không tệ, tuy rằng làm ta bất hạnh rời đi, lại cho ta trọng sinh, vẫn là làm nàng xuyên đến chính mình thích một bộ tiểu thuyết thời đại, kia cũng liền thôi, quan trọng nhất chính là nàng cư nhiên gần nhất liền gặp chính mình vẫn luôn mơ màng tiểu thuyết nhân vật, duệ nhi à. Thiên nột, trong lòng cái kia kích động, đích xác khó có thể hình dung. khu, khu. Cái kia, Duệ Nhi, thiếu gia, ngươi hảo, ta kêu tiểu không, vẫn luôn kính đã lâu các ngươi đại danh, ha ha, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là tuyệt đại phong hoa. Ngậy. Duệ Nhi có điểm phát ngốc nhìn trước mắt nữ nhân, nàng không có việc gì đi. Cái kia, không cô nương đúng không, ta vừa mới hỏi chính là ta mẫu thân muốn gặp ngươi, ngươi. Hảo A, Hảo A, ta cũng muốn gặp mẫu thân ngươi đâu. A. Duệ Nhi trong mắt tức khắc hiện lên một đạo tinh quang, hán ký ức bên trong. Nữ nhân này hẳn là chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng nghe mẫu thân nhắc tới quá cùng loại người, chẳng lẽ nàng là có mục đích tới. Hừ, một khi đã như vậy, hắn đảo muốn nhìn, nàng có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Như thế, bên này thỉnh. Duệ nhi mang theo tiểu không hướng phòng vẽ tranh đi đến, trên đường đều đang âm thầm đánh giá bên người nữ tử, thường thường phát hiện nàng lộ ra một loại ngây ngô cười, không, hẳn là cười ngớ ngẩn đi. Ai, người này không phải là cùng mẫu thân có cái gì ân oán đi. thoạt nhìn có điểm lâu ca kỳ thật tiểu không đó là cao hứng đến choáng váng nàng đã từng thiết tưởng quá vô số lần nếu nàng có thể xuyên qua gặp được duệ nhi tình huống chính là chân chính thực hiện thời điểm nàng phát hiện chính mình căn bản là không tự chủ được nhạc hoan cũng quên mất phải làm điểm cái gì khiến cho duệ nhi chú ý đi vào hòa viện duệ nhi nhìn thoáng qua kia đã ngồi ở ghế treo thượng chờ đợi bọn họ bóng người bước tới ôn hòa gọi một tiếng mẫu thân ngươi tìm chúng ta thiên dung quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái Khỏe miệng mỉm cười, bất quá, tiêu cười ở nhìn đến tiểu không thời điểm liền có điểm ngây dại, bởi vì nàng thấy được một cái khoác sóng vai toái phát nữ hải, nếu nàng không có nhớ lầm nói, loại này tiểu tóc hẳn là hiện đại mới có đi. Trong lòng có chút kích động, cái kia, xin hỏi ngươi. Hải, ngự tỷ, không, ngự a di tiểu không nhìn liếc liếc trước mị phụ nhân, giống như nàng xuyên tới lúc sau trở nên tuổi trẻ, mới mười mấy tuổi bộ dáng, không nên kêu tỉ tỉ. Ít nhất muốn kêu a di, bất quá. Nàng như thế nào bảo dưỡng A, thấy thế nào lên vẫn là hai mươi mấy tuổi tác, khuôn mặt trắng non trắng nón, không, thủy nộn thủy nộn, thật muốn đi lên véo một phen, hâm mộ A. Trong lòng nghĩ, nàng không khỏi dối tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, biểu tình tức khắc suy sụp, xúc cảm thật không tốt A. Phía trước xem vẫn là một cái tiểu cô nương A, chỉ là không có chú ý làn da thế nào. ngự thiên dung buồn cười nhìn trước mắt nữ tử, không biết vì cái gì, nàng có một loại chờ mong, chờ mong nữ tử này có thể cho nàng mang đến không giống nhau thú sự. Cô nương hảo a, không biết ngươi là. Ha ha, cái kia, ta kêu tiểu không, ngự a gì, ngươi có thể không thể thu lưu ta một thời gian, ta, ta là từ thực thực xa xôi địa phương tới, ở chỗ này chính là không thân không thích, liền này thân thể thân thích ta còn nhớ không dậy nổi có hay không, ra, có hay không thân nhân, cho nên ta hiện tại là không nơi nương tựa, xin giúp đỡ không cửa. Ha, duệ nhi kia một đám người đều chừng lớn mắt thấy trước mắt nữ tử, vừa mới dọc theo đường đi nàng đều trầm mặc không nói. yếu hại tưởng một cái tính cách nội liễm nữ tử không thể tưởng được này vừa thấy tới rồi phu nhân liền quá kia gì cường hãn ngự thiên dung nghe được nàng câu nói kế tiếp lại có chút cao hứng biểu tình trở nên có điểm cao thâm nhìn duệ nhi bọn họ liếc mắt một cái nhàn nhạt, nhạt phân phó nói các ngươi đều đi xuống đi ta tưởng cùng cái này cô nương nói chuyện nương duệ nhi cảm thấy nữ nhân này có vấn đề tuyệt đối có vấn đề hắn không yên tâm thiên dung chấn an nhìn hắn một cái đi thôi Một cái không có võ công nhược nữ tử còn có thể đủ khó xử ta sao? Chính là, Duệ Nhi nhìn tiểu không liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là rời đi. Tất cả mọi người đi xuống, ngự thiên dung ngồi ở ghế treo thượng nhìn tiểu không liếc mắt một cái, ngươi kêu tiểu không. Lại đây, đẩy ta chơi đánh đu đi. a, tiểu không nốc nốc đi qua đi, dối tay bắt đầu đẩy, bàn đu dây có một chút không một chút nội nạo, nàng cũng bắt không được thiên dung tâm tư, đành phải trước không đáp lời. Ngươi nói ngươi từ đâu tới đây? cố hương là nào sống ở cái nào thế kỷ ngự a di ta từ 21 thế kỷ tới trung quốc chúng ta là đồng hương a ngự thiên dung quay đầu lại nhìn nàng một cái vẻ mặt kinh ngạc hỏi ta nhưng không quen biết người a đó là địa phương nào ha chẳng lẽ này thiên dung phi bị thiên dung này duệ nhi phi kia duệ nhi tiểu không tức khắc giao động bởi vì ngự thiên dung kia biểu tình thực sự rất thật tràn đầy khó hiểu tiểu không thở dài a di không phải nơi đó người a Đó là ta nhận sai. Ngươi kêu ta a Aji, chẳng lẽ ta thoạt nhìn đã rất già rồi sao? Không phải, không phải, ngươi vẫn là thực mỹ, bất quá ngươi so với ta đại a. Ít nhất so với ta này thân thể tuổi tác đại, kỳ thật, ta cũng không thói quen, ta cảm thấy kêu tỷ tỷ ngươi càng thuận miệng. Nghe vậy Thiên Dung lập tức nở nụ cười, thật sự, cảm ơn ngươi khích lệ, hì hì, ta thích ngươi. Ngậy. Tiểu không sắc mặt cứng đờ, như vậy đơn thuần mỹ phụ nhân. Cười cười như vậy hồn nhiên. Chẳng lẽ thật sự không phải nàng thương nhớ ngày đêm kia người nhà A? Thất vọng A? Chính là, không đúng A, ở trên thuyền nhìn đến duệ nhi thời điểm liền kinh ngạc, một cái cùng tiểu thuyết miêu tả tương tự liền thôi, cái này chính chủ cũng cùng trong sách miêu tả khuôn mặt rất giống A. Nga, ông trời không phải ở chơi nàng đi. Đúng rồi, tiểu không cô nương, ngươi nói ngươi không nơi nương tựa, là thật vậy trang. Ngươi không có bạc. Tiểu không mất mát nhìn nàng một cái, đúng vậy, vốn đang cho rằng ngươi chính là ta hy vọng nhìn thấy người. Ai, xem ra ta sai rồi. Thiên Dung vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, tiểu không cô nương ý tứ là nói ngươi nhìn thấy ta thực thất vọng, không nghĩ nhìn đến ta sao. Tiểu không tức khắc gác hàn một lần, cảm thấy chính mình là ác nhân, cho rằng nhìn Thiên Dung biểu tình, quả thực chính là thực ủy khuất ta. Thiên A, nàng có làm cái gì ác sự sao? Vì cái gì nữ nhân này như thế ủy khuất nhìn chính mình? Ngươi là ai? Ngươi đang làm cái gì? Lạnh lùng thanh âm truyền đến, tiểu không thân mình cứng đờ. nhìn một cái tóc bạc nam tử xuất hiện kinh ngạc che miệng ngươi là tịch băng toàn tịch băng toàn lánh khóc nhìn hắn ngươi như thế nào biết ngươi đối thiên dung làm cái gì nói bước nhanh đi đến thiên dung thân biên ôn nhu hỏi thiên dung, ngươi thế nào ngạch trời xanh a nàng cái gì cũng không có làm đi bất quá hôm nay dung thừa nhận lực cũng quá kém đi ai tuyệt không phải chính mình thưởng thức cái kia thiên dung thật sự sai rồi a uy ta hỏi ngươi lời nói đâu Thích băng toàn khó chịu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tiểu không ngượng ngùng cười cười xin lỗi à ta vừa mới không cẩn thận nói sai rồi một câu chọc đến ngự a di sinh khí ta xin lỗi ta không phải cố ý ta vốn dĩ cho rằng các ngươi chính là ta muốn gặp người chính là phát hiện nguyên lai không phải cho nên ta nhất thời thất vọng liền nói xuất khẩu làm ngự a di thương tâm là ta không đúng tịch băng toàn hư lạnh một tiếng ngự thiên dung lôi kéo hắn lại là khôi phục gương mặt tươi cười băng toàn ngươi đã trở lại Nếu hiên đâu, tịch băng toàn ôn nhu nắm tay nàng, đi theo ta cùng nhau đã trở lại, bất quá, lao tổ tông cũng tới, ta nghe đến đó có người xa lạ thanh âm, trong lòng suốt ruột liền trước lại đây nhìn xem. Bọn họ theo sau liền đến. Thật sự, lao tổ tông cũng tới. Nếu yên là bọn họ nhi tử, đã hai tuổi, bất quá cho rằng tịch lão tổ như cũ ở Thanh Quốc, cho nên, tịch băng toàn cách một thời gian liền phải mang nếu hiên trở về nhìn xem nàng lao nhân ra, miễn cho lão nhân trong lòng chú ý. Mộc mì. dễ nghe đồng âm truyền đến tiểu không cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn lại ngoan ngoãn một cái tóc bạc tiểu nam hải a kia khuôn mặt cùng tịch băng toàn thực tương tự bất quá ánh mắt kia đáng yêu giống thiên dung tịch băng toàn lén khóc mặt hắn lại cho rằng cặp kia nhu hòa ánh mắt trống rỗng biến thành một loại nhu hòa mỹ cảm trời ạ kết tinh a hảo có hình tiểu so ta tiểu không trong mắt toát ra ngôi sao ngự thiên dung không giấu vết nhìn nàng một cái ý cười doanh nhiên duỗi tay bế lên nếu hiền bẹp một ngụm thân ở kia gương mặt Nếu yên, tưởng mọ mì không có. Tưởng, cho nên ta lôi kéo lao tổ tông tới, về sau lão tổ tông liền trụ chúng ta nơi này, mỗi ngày cùng mọ mì cùng nhau làm a lợi hại như vậy. Ngự thiên dung ngốc lăng hạ ngay sau đó nhạc ha ha cười rộ lên. Hảo, hảo, không hổ là mọ Mỹ ngoan bà bối, mọ mì yêu ngươi một chết. Bẹp lại là một ngụm thân ở kia phấn nộn gương mặt. Tiểu không nhìn hâm mộ A, này tuyệt đối là tiểu sò tạ A. Duệ nhi đều trưởng thành. không có khả năng cho hắn phi lễ, khụ khụ cái này tiểu sọ tạ, hắc hắc, Tiểu không cô nương, đây là ta nhỏ nhất nhi tử, gọi là tịch nếu hiền, ngươi muốn hay không ôm một cái. Tiểu không trong mắt tức khắc toát ra vô số ngôi sao, muốn, muốn, vô hạ, quang vinh, hắc hắc, Tịch băng toàn đống nhiên có điểm hàn, nữ nhân này không có vấn đề đi. Phiên ngoại si tình triển một. Tính tính nhật tử, nàng thành thân đều chín năm, đúng vậy, đảo mắt liền chín năm. Bất chi bất giác. Hắn đi theo nàng nhật tử đã 10 năm, ước chừng quá 10 năm. Nàng dung nhan tựa hồ như cũ, mà hắn không biết chính mình cũng không có biến hóa, bất quá, phu nhân đảo đối hắn nói qua, nói hắn như thế nào càng ngày càng trầm mặc. Tì Nhoẹn bạ, dễ mươi 238. Kỳ thật, hắn thật sự cảm thấy khá tốt, liền như vậy thủ nàng cùng Duệ Nhi, nhìn nàng hạnh phúc sinh hoạt, hạ duyệt đã từng đề qua, nếu hắn chịu hướng thiên dung biểu lộ tiếng lòng, có lẽ, nàng liền sẽ tiếp thu hắn, chính là... Hắn một lần cũng không có nói. Nguyên nhân, hắn tưởng hắn cũng là có tư tâm đi, sợ bị cự tuyệt, càng sợ không thể vãn hồi, nếu nói ra sẽ mất đi nàng. Như vậy, hắn tình nguyện cả đời không nói, chỉ cần nàng đáy lòng có hắn vị trí liền hảo. Chính là, thật sự liền như vậy thỏa mãn sao? Hắn không biết, càng ngày càng không rõ chính mình muốn đi một cái lộ đến tột cùng là cái dạng gì. Duy nhất kiên định chính là hắn tưởng thường thường nhìn đến nàng, sau đó cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu. B -b Nghe nói không có, lần này võ lâm đại hội còn có một chuyện tốt đâu. Cái gì chuyện tốt? Mấy cái người qua đường ở nghị luận. Nghe nói võ lâm minh chủ nữ nhi muốn ở đại hội lúc sau tiến hành luận võ chiêu thân đâu. Không hiểu rõ mấy người trường lớn mắt thấy tản bắt quái cái kia hiệp sĩ, thật sự. Không sai, nghe nói đương nhiệm võ lâm minh chủ nữ nhi năm vừa mới nhị chín, lớn lên đó là đẹp như thiên tiên, võ công cũng là không tầm thường, không biết hai cái kia ôm được Mỹ nhân về, nếu có thể ôm được Mỹ nhân về. Phỏng trừng đời kế tiếp võ lâm minh chủ chính là hán. Mặt khác mấy người không quá tán đồng, nhân minh, này liền không nhất định, giang hồ nhân sĩ nhân tài xuất hiện lớp lớp, võ lâm minh chủ là dựa vào thực lực được tuyển, cũng không phải là cạp váy quan hệ là có thể đủ giải quyết. Hừ, các ngươi là không biết kia đại tiểu thư lợi hại, trên giang hồ có thể thắng nàng người, ít nhất ở có thể cùng nàng hôn phối thanh niên tài tuấn bên trong, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặt giãn ra không dao động tiếp tục đi tới hán lộ. Mùa thu gió mát lạnh thổi qua, dơ lên hắn áo choàng. đây là phu nhân thân thủ làm cho hắn, cho nên hắn mặc kệ nào thứ ra xa nhà đều sẽ mang lên, cảm giác, hắn liền sẽ không ly đến nàng quá xa. Ui uy, chúng ta nhanh lên đi. Lần này võ lâm đại hội khẳng định náo nhiệt. Nhân mã bay nhanh lướt qua mặt giãn ra, mặt giãn ra như cũ đi tới hắn lộ, đi bước một, chấm rãi, không vội không táo. Uy huynh đài. Một con bàn tay to phách về phía mặt giãn ra bả vai, chính là... Còn không có đụng tới thời điểm đã bị vỏ đao ngăn cản, mặt giãn ra cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, người sống chớ gần. Ngạch, ta nói vị này huynh đài, mọi người đều là người trong võ lâm, chú ý như vậy nhiều phồn văn lễ tiết làm cái gì a? Ta bất quá là thấy huynh đài khí độ phi phạm mới mạo mội tiến đến kết bạn một phen, huynh đài hà tất cự người cùng ngàn dặm ở ngoài. Mặt giãn ra lúc này mới nghiêng đầu nhìn bên cạnh người người liếc mắt một cái, lại là một cái cẩm y hoa phục tuấn công tử, tại hạ bất quá là phàm phu tục tử một cái. Các hạ nhìn lầm rồi. Không, ta tin tưởng chính mình ánh mắt, huynh đài, xem ngươi đi phương hướng, ngươi hẳn là cũng là đi tham gia võ lâm đại hội đi. Tham gia chưa chắc, bất quá, phụ mệnh đi xem đảo có thể. Nhìn xem, kia tuấn công tử sái nhiên cười, huynh đài nói chuyện thật là thú vị. Lữ đồ tịch mịch, không bằng chúng ta kết bạn đồng du. Mặt giãn ra nhìn hắn một cái, đồng nhiên nói một câu, không phải có người bồi liền không tịch mịch. Ách, tuấn công tử có chút thẹn thùng, huynh đài nói chuyện đích xác thú vị. Ta họ triệu danh khanh mặt giãn ra có chút hờ hững nhìn kia tuấn công tử liếc mắt một cái tại hạ mặt giãn ra xem triển huynh tuổi muốn so với ta lớn hơn mấy tuổi không bằng ta liền sương triển huynh vì triển đại ca như thế nào mặt giãn ra có chút bất đắc dĩ như thế nào cảm thấy người này có điểm giống nữ tử dây dưa không thôi không có xem hiểu sắc mặt của hắn sao không trả lời chính là cam chịu lạp triển đại ca không bằng ngươi cũng thượng ta sẽ ngựa chúng ta cùng nhau thưởng thức phong cảnh chạy đến đi Dù sao võ lâm đại hội cũng không có gì ý tứ. Mặt giãn ra rốt cuộc lại lần nữa nhìn kia tuấn công tử liếc mắt một cái, không cần. Dứt lời thân ảnh chật lóe, phi giống nhau rời đi lâm nói, đi lên càng tránh tính tiểu đạo, tin tưởng đi như vậy đường nhỏ liền không có người ở xuất hiện phiền chính mình đi. Kia tuấn công tử trừng mắt nhìn mặt giãn ra biến mất phương hướng, thật là thú vị ra hỏa, cư nhiên tránh ta, ta liền cố tình muốn đi theo hắn. Hừ, tiểu phi, ngươi đi theo. Nếu gặp được cái gì khách điếm hoặc là nghỉ ngơi địa phương liền nói cho ta, ta đã có thể cố tình muốn cùng hắn giằng co. Tiểu thư, chúng ta vẫn là lên đường đi. Ừ, buồn tiểu thư chính là muốn nhìn hắn là một cái cái dạng gì ra hỏa. Ai? Mặt giãn ra tuyệt đối không thể tưởng được hắn chỉ là không muốn cùng người vô nghĩa mà thôi lại cứ như vậy bị người hoán thượng. Hắn như cũ chầm chậm ở đường nhỏ thượng đi tới, trong đầu hiện lên đều là giới hội họa sinh hoạt hình ảnh, những cái đó hồi ức quá nhiều, quá nhiều. nhiều đến hắn mỗi lần ra ngoài đều có thể hồi ức một cái biến vẫn là không có hồi ức xong hồi ức là một kiện tốt đẹp sự tình giới hội họa bên trong hạ duyệt chính nhìn ngự thiên dung vẻ mặt dãy ruộng thiên dung giống như nhìn hắn hạ duyệt ta ngươi làm sao vậy ai làm khó dễ ngươi hạ duyệt thở dài một tiếng phu nhân thật sự không biết sao ngươi muốn nói cái gì liền nói đi không cần quanh co phu nhân ngươi thật sự không đi xem mặt dán ra thiên dung tươi cười dừng lại rời đi tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Thấp giọng nói, thấy thế nào, không xem lại như thế nào. Bọn họ chi gian cảm tình xa xa không phải thích cùng không thích vấn đề. Phu nhân, này đều mười năm, mặt giãn ra thủ ngươi mười năm, ái ngươi mười năm, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi mở miệng, bùi nhược thần bọn họ ba cái đều sẽ không phản đối. Ngươi vì sao chậm chạp không chịu cho mặt giãn ra một cái cơ hội? Cơ hội sao? Ngự thiên dung có chút hai huyền, có đôi khi không phải mỗi người đều có cơ hội. Thiên dung. Nếu không, ngươi cũng đi xem kia võ lâm đại hội, nhân tiện chiếu cố hạ mặt giãn ra, hắn cái kia tính tình nếu gặp phiền toái chỉ sợ cũng là chết căng, không bằng ngươi đi xem, thuận tiện giải quyết một ít vấn đề. Phượng Hoa ngồi ở một bên nhẹ giọng đề nghị nói. Mười năm thời gian thực đoạn, cũng rất dài, mặt giãn ra thiệt tình bọn họ đều xem ở trong mắt, nếu thiên dung hy vọng, bọn họ thật sự sẽ không ngăn cản, chỉ là, hai cái đương sự đều không có một chút chủ động, bọn họ giống như cũng thổi không thượng cái gì phong. nhìn ngoài cửa sổ gió nổi lên dịp lạc ngự thiên dung có chút phiền muộn thật lâu sau mới hỏi một câu võ lâm đại hội hảo chơi sao Ngậy. hạ duyệt cùng phượng hoa đều phiên trận trắng mắt bất quá vẫn là không hẹn mà cùng trả lời hàng năm thú vị sự tính hảo chơi đi thiên dung thở dài vậy được rồi ta cũng đi nhìn một cái phiên ngoại si tình triển hai một con bàn tay to ấm áp rừng ở nàng bả vai thiên dung quay đầu lại thấy được kia một đầu tóc bạc cười cười ngươi như thế nào còn không có ngủ bồi ngươi tịch băng toàn nhẹ giọng nói nhìn nàng ánh mắt lại là vô cùng nhu hòa hiện giờ hắn đã chậm rãi rút đi bắt đầu cái loại này lánh khốc biểu tình đặc biệt là đối mặt nàng thời điểm hai người đi vào đình hóng do chậm rãi ngồi xuống nhìn lên nguyệt không thiên dung có chút hạnh phúc hồi ức nói tưởng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ngươi chính là như vậy lãnh ngạo đối mặt nhân ra tuyên bố ngươi tử hình ta lúc ấy ánh mắt đầu tiên đã bị ngươi tóc bạc hấp dẫn nguyên lai like trên thế giới thật đúng là có như vậy xinh đẹp đầu tóc tịch băng toàn ôn hòa ông nàng Làm nàng dựa vào chính mình bả vai Cũng chỉ có ngươi sẽ nói như vậy Ân, ta chính là thích tóc bạc ca Đương nhiên, tóc đen cũng thích Thiên Dung, ngày mai liền đi tìm hắn đi Tịch băng toàn đống nhiên nhảy ra một câu Ngự Thiên Dung ngơ ngác Nàng thật sự không thể tưởng được tịch băng toàn cũng tới khuyên nàng đi Tịch băng toàn đu nhiên thở dài Mười năm, hắn đã suốt bảo hậu ngươi mười năm Liền tính là cục đã làm tâm cũng nên che nhiệt Thiên Dung, ngươi tâm không phải là cục đá làm đi Ngự Thiên Dung phiên trận trắng mắt, ngươi nói đi, tự nhiên sẽ không, ta cũng không phải, ta vốn dĩ vẫn luôn tưởng, ngươi có chúng ta ba cái đã vậy là đủ rồi, thật sự vậy là đủ rồi, người luôn là có tư tâm. Bất quá, hắn cũng trung quy không phải cái loại này lanh khóc vô tình người, nhìn mặt gian ra mười năm như một ngày trả giá, hắn vô pháp bất động dùng, đổi làm là hắn, sẽ kiên trì lâu như vậy sao? Sẽ không, hắn hẳn là sẽ vứt bỏ đi. Nếu đem hết toàn lực mà không được như vậy. Hắn không phải hủy diệt chính mình không chiếm được chính là hoàn toàn từ bỏ. Thiên Dung cũng tiếp theo thở dài, đúng vậy, người đều có tư tâm, bất quá, ngươi cũng giúp hắn nói chuyện, đảo thật là ra ngoài ta dự kiến. Đó là đứng ở hãy ngươi lập trường tưởng vấn đề, này đi võ lâm đại hội, chúng ta đều sẽ không bồi ngươi, cũng sẽ không làm người đi theo đi bảo hộ ngươi, cho nên, chính ngươi một đường cẩn thận, chờ các ngươi trở về phòng trường A thần cũng mau từ mạnh quốc đã trở lại. Ngày hôm sau, ngự Thiên Dung thật sự liền một người lên đường. này vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy chẳng hướng đâu, cho nên ngự thiên dung có chút nề nhót, một mình lữ hành a. bất quá, vì phòng ngừa nàng trên đường gặp được cái gì chẳng hướng, tịch băng toàn bọn họ đảo cho nàng chuẩn bị rất nhiều ngân phiếu cùng thuốc viên, độc dược, thuốc giải độc đều có. lấy nàng khinh công, không có hai ngày liền đuổi kịp mặt giang ra, ra, sở dĩ có thể như vậy chuẩn xác đuổi kịp mặt giang ra, ra, tự nhiên là tin điểu công lao. bất quá, đuổi theo hắn lúc sau, ngự thiên dung cũng không có lộ diện, còn mang lên du ngũ Để cho người khác nhìn không tới nàng mặt Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn như vậy Ẩn ẩn có một loại hưng phấn trêu cợt người hưng phấn há há. Mà mặt dạn ra phát hiện chính mình đi vào tiểu đạo Lúc sau là thoát khỏi cái tia trên xe ngựa tuấn công tử dây dưa Lại xuất hiện một cái cô nương không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau Cũng không biết là cùng đường vẫn là như thế nào Dù sao nhân ra ánh mắt cũng chỉ là cố ý vô tình đảo qua tới Thực mau lại rời đi Chính là, rất kỳ quái Hắn một chút cũng không chán ghét người này Cho nên cũng không có muốn cố ý đi ném ra nàng, thậm chí, hắn cảm thấy nữ tử này thực quen mắt, thân ảnh rất quen thuộc, bất quá, hắn cũng biết, không phải là hắn hy vọng người, bởi vì nàng không có khả năng một mình ra tới, kia ba cái ra hỏa sao có thể đồng ý nàng đơn độc du lịch, liền tính là chính hắn cũng sẽ không đồng ý. Người gà nướng cho ta ăn một chút đi. Ngự thiên dung cười hì hì nói, không biết khi nào nàng đã phiêu lại đây ngồi ở mặt giãn ra đối diện, dôi tay thảo muốn hắn trong tay nướng đuổi gà. Mặt giãn ngây người. Nữ nhân này. Ai, cấp đi. Thân ảnh giống như Thiên Dung, chính là thanh âm lại không giống. Ngự Thiên Dung nhấc lên khăn che mặt một góc, mùi ngon ăn lên, ăn xong đuổi gà lại coi trọng cánh gà. Mặt giãn da này sẽ không cần nàng mở miệng, trực tiếp sẽ xuống dưới đưa cho nàng. Thiên Dung khỏe môi gợi lên đẹp độ cùng, Công tử đối người thật đúng là ôn hòa đâu. Chẳng lẽ là đối mỗi người ngươi đều như thế ôn thiện. Ngày. Mặt giãn ra trên mặt hiện lên mấy cái hát tuyến. Hắn chẳng lẽ muốn nói cho một người qua đường hắn đối nàng hảo chỉ là bởi vì nàng thân ảnh giống mỗ một người sao? Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc. Là cam chịu vẫn là phủ nhận nha. Ngự thiên dung không nhanh không chậm truy vấn một câu. Mặt giãn ra không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta chỉ là yêu ai yêu cả đường đi. A, Có ý tứ gì? Không có gì. Cho ngươi bất quá là gặp ngươi đáng thương. Sau đó ngươi cùng ta để ý một người có điểm giống mà thôi. Ách! Ngự thiên dung một thành. Trong lòng lại ở khai mắng, xú mặt giãn ra, chẳng lẽ phạm là cùng ta có điểm giống nữ nhân ngươi đều phải đều nhân ra hảo sao? Đáng giận. Tuy rằng nàng không nói lời nào, chính là, không thể hiểu được mặt giãn ra lại cảm giác được nàng ở sinh khí, không biết là vì kia một loại sinh khí, cô nương ăn xong liền chính mình đi thôi, ta không phục bồi. Mặt giãn ra đã sớm mồm to ăn no, tự nhiên cũng không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống, tuy rằng nàng cùng phu nhân thân ảnh rất giống, chính là... Hắn minh bạch nàng trung quy không phải hắn trong lòng phu nhân Tại đây một đoạn đường nhỏ thượng liền như vậy quá Ngự thiên dung thường xuyên nhìn đến mặt giãn ra chuẩn bị ăn liền theo sau sấn cơm ăn Không ăn cái gì thời điểm liền rất xa rơi xuống một đoạn nhàn nhã nhàn nhã, nhã đi tới Một ngày qua đi, hai người cũng tưởng ăn không có việc gì Ra đường nhỏ, ngự thiên dung rốt cuộc nhìn đến phía trước có phong Trong lòng vui vẻ, ai, rốt cuộc có thể đi ăn cơm Nói như vậy một câu, cũng mặc kệ mặt giãn ra liền chính mình buôn tiến đến một tìm được khách điếm liền điểm canh đồ ăn tới tế ngũ tạng miếu a nàng đã càng ngày càng điêu miệng ai làm nếu thần thỉnh đầu bếp là như vậy lợi hại đâu nghe nói vẫn là từ mạnh quốc cung đình bóc lột tới ngự chủ giới hội họa trên dưới người đều ăn đến cái ăn mặt giãn ra đi vào lúc sau nhìn lướt qua nàng trên bàn đồ ăn trong lòng hơi hơi sử sốt nàng một người điểm nhiều như vậy ăn sống sao uy ta thỉnh ngươi ăn cơm đi xem như cảm ơn ngươi phía trước người ta mặt giãn ra lắc đầu Hắn nơi nào là thỉnh nàng, rõ ràng là nàng không thỉnh tự đến. Bất quá, ma xui quỷ khiến, hắn cư nhiên không có cự tuyệt, cùng ngự thiên dung ngồi chung một bàn, cũng không khách khí cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên. Món ăn hoang dã lại hảo, cũng không bằng cơm canh đồ ăn đầy đủ hết. Di, này không phải sáng nay gặp được triển huynh sao phía trước kia mời mặt gian ra đồng hành tuấn công tử cũng xuất hiện ở khách điếm, liếc mắt một cái liền thấy được mặt gian ra, xem ra, bổn thiếu gia mị lực quá tiểu. Vẫn là đến giai nhân làm bạn mới có thể đủ làm triển huynh cao hương A. Mặt giãn ra nhàn nhạt nhìn hắn một cái, triệu công tử hào xảo. Ứng một câu liền không có bên dưới. Kia triệu khanh cũng không giận, ngược lại đi lên tới cười tủng tìm nói, không biết nhị vị để ý không ngại tiểu đệ cũng ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm. Để ý, ngươi vẫn là mặt khác tìm cái bàn ngồi đi. Ngự thiên dung không chút khách khí nói, thậm chí, trừ bỏ nhấc lên rũ xa một góc ăn cái gì, liền đầu cũng không có nâng một chút. Như thế trực tiếp cự tuyệt làm triệu khanh co trong nháy mắt nang kham, bất quá, thực mau liền chấn định, như thế, vậy không quấy dày nhị vị, vừa mới đường thác cô nương, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Không quan hệ, ngươi đi ăn ngươi liền hảo. Ngự thiên dung ngữ mang ý cười nói một câu, lúc này nàng ngẩng đầu nhìn kia triệu khanh liếc mắt một cái. Bởi vì, nàng nghe thấy được một loại cực kỳ thanh nhã mùi hương, kia nhất định là nữ tử trên người mới có, nói cách khác trước mắt tuấn công tử là nữ giả nam trang. Cho nên... Nàng thực tự nhiên liền dương mắt đánh giá hạ. Không xem không biết, nguyên lai vẫn là một cái tuấn tiếu thật sự công tử đâu, nếu như khôi phục nữ trang, khẳng định là một đại mỹ nữ. Nàng coi trọng mặt giãn ra. Ngự Thiên Dung trong lòng dâng lên một cổ mạc danh phòng bị. Triệu Khanh không thể tưởng được đối phương ngự khí bỗng nhiên liền biến hảo điểm, không rõ nguyên do gật gật đầu đi tìm mặt khác cái bàn ăn cơm, hắn phía sau gã sai vật nhưng bất mãn, phẫn nộ trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, tựa hồ nàng thực không biết điều. Ngự Thiên Dung chỉ là nhuền miệng cười, trừng liền chừng đi. Bất quá, này mỹ nữ thoạt nhìn tính tình không tồi nha, ngẫu nhiên nhìn qua ánh mắt vẫn là thực thẳng thắn thành khẩn, không có tính toán chi ly thần xác Thành thơi thành thơi ăn no, Ngự Thiên Dung thỏa mãn dối dối người, ân này trong tiệm món ăn cũng không tệ lắm. Ta no rồi, triển đại ca, ngươi đâu? Ngậy, đột nhiên liền thăng cấp trở thành triển đại ca, mặt giãn ra không thể hiểu được nhìn nàng một cái, bất quá. Ở kia không thể hiểu được cảm xúc ảnh hưởng hạ hắn cũng không có biểu hiện không chậm, cũng no rồi. kia đêm nay chúng ta cắm trại vẫn là ở nơi này. chu khách điếm hào đi, giã ngoại sâu nhiều, ngủ không tốt. Mặt giãn ra rất muốn nói ngươi ái thế nào liền thế nào, bất quá, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nhàn nhạt nói, khách điếm hào chút. Triệu khanh nhìn mặt giãn ra sắc mặt rất là kỳ quái, như thế nào cảm thấy hắn hào chút không phải thực thích nữ nhân kia rồi lại không biết vì cái gì ẩn nhận chính mình cảm xúc. Bọn họ là cái gì quan hệ? Triền đại ca, ta muốn ăn quả nho, ngươi đi cho ta mua chút đi. A, Mặt giãn ra buồn bực, nàng đem chính mình coi như cái gì a? Hắn không phải nói hắn đối nàng bất quá là có một chút yêu ai yêu cả đường đi sao? Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, rất xấu tâm nói, ta tưởng người kia cũng thực thích ăn quả nho đi, ngươi coi như làm cho nàng mua đi. Ta tưởng nàng thật cao hứng ngươi vì ta phục vụ. Phục vụ. Mặt giãn ra trong lòng chấn động, không thể tin được nhìn ngự thiên dung. Chầm mặc nửa ngày, Hảo, ta đi mua, ngươi ở chỗ này chờ, đừng loạn đi. Hảo tích. Ngự thiên dung cười hì hì đáp ứng. Kỳ thật nàng cũng không có muốn vẫn luôn gạt mặt giãn ra, bất quá là muốn thử xem mặt giãn ra sẽ tới khi nào mới nhận ra nàng. Liên tính thanh âm bất đồng, chính là, hắn đều cùng độc quái học lâu như vậy y y thuật, hẳn là biết còn có một loại thuốc viên có thể thay đổi người thanh âm. Không thể tưởng được nàng liền không có biện pháp lạc. Nhìn mặt giãn ra kêu biểu tình, nàng trong lòng thực ý. khoái Thoải mái a Vị cô nương này, không biết có thể hay không mạo muội hỏi hạ, ngươi cùng triển công tử đến tột cùng là cái gì quan hệ? Một đạo rất nhỏ rồi lại rõ ràng thanh âm chuyển vào nàng lỗ thai. Ngự thiên dung ngẩng đầu nhìn về phía kia tuấn công tử, phát hiện cư nhiên là nàng dùng mật âm cùng nàng nói chuyện với nhau. Xem ra, nàng này võ công cũng thuộc thượng thừa, chỉ có nội lực đủ thâm nhân tài có thể lợi dụng mật âm nói chuyện với nhau. Phiên ngoại si tình triển ba. Đồng bạn. Nàng muốn hỏi chính là cụ thể. Đồng bạn quan hệ nhưng nhiều, bất quá xem nhân ra bộ dáng cũng sẽ không cùng nàng nói tỉ mỉ, vẫn là chính mình dùng đôi mắt xem đi. Triệu Khanh trong lòng đống nhiên có chút không thoải mái, vì cái gì mặt giãn ra có thể cự tuyệt nàng mời, lại không cự tuyệt nàng. Liên bởi vì nàng là nữ nhân. Nếu hắn thật là như vậy, nàng cũng khinh thường cùng hắn chi kỷ. Không bao lâu, mặt giãn ra đã trở lại, thật sự dẫn theo một ít quả nho, nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, ta đi đính phòng, thuận tiện giúp ngươi tẩy tẩy lại ăn. Ngự Thiên Dung mỗi ngày trông cảm, hạ hoa, vất vả ngươi lạc. Triệu Khanh kia phía sau gã sai vặt xem đến tức giận bất bình, bọn họ tiểu thư trả lời liền như vậy lạnh nhạt, đối nữ nhân này liền như vậy hảo, thật là có mắt không thấy thái sơn. Cảm nhận được đối phương bất mãn, Ngự Thiên Dung cũng không thèm để ý, các nàng là ai nàng còn không quen biết đâu, làm gì để ý. Bất quá mặt giãn ra kia thái độ là nhận ra chính mình vẫn là làm sao vậy đâu. Không bao lâu, mặt giãn ra đã đính hảo phòng làm nàng đi lên lầu hai phòng cho khách nghỉ ngơi. Ngự thiên dung thực vui sướng lên lầu, mặt giãn ra yên lặng đi theo nàng phía sau, không biết suy nghĩ cái gì. tin nguyện bạ, dệ đỏ, 753. Vào phòng, mặt giãn ra đem quả nho đặt lên bàn, đã tẩy hảo. Nga, cảm ơn ngươi A. Mặt giãn ra nhìn nàng thở dài, không cần, ngươi muốn đi đâu. Ân, nhìn xem võ lâm đại hội A. Ai làm ngươi tới? Ngự thiên dung dương mắt nhìn về phía hắn, cái này có quan hệ gì sao? Mặt giãn ra gật gật đầu, ngươi một người. ân đúng vậy ngẫu nhiên một mình lữ hành cũng không tồi a mặt giãn ra có chút bất đắc dĩ nhìn nàng phu nhân ngươi liền không thể thành thật một chút sao ngự thiên dung điếu môi không thú vị bắt lấy mũ nhanh như vậy liền nhận ra tới a mặt giãn ra đối với nàng oán giận không thể không phiên trợn trắng mắt phu nhân trên đời này tìm không thấy mấy cái cùng ngươi nói chuyện ngự khí giống nhau nga thì ra là thế ngươi cũng càng ngày càng lợi hại a ngự thiên dung từ trong lòng lấy ra một viên thuốc viên lộc cộc nuốt vào Khôi phục chính mình thanh âm Mặt giãn ra nhìn trước mắt nữ nhân Không biết nên cao hứng vẫn là bất đắc dĩ Phu nhân, ngươi như thế nào có thể một người ra xa nhà Cái này à Là băng toàn bọn họ quyết định à Nói ta thật lâu không có một mình lang bạt giang hồ Cho nên, làm ta ra tới chơi chơi lạc Ta nhất thời không thể tưởng được đi nơi nào Không phải cũng đi xem võ lâm đại hội lạc Trên đường phát hiện ta giã ngoại tìm ăn bản lĩnh không tốt lắm Nhất thời lười biếng liền tưởng này tìm được ngươi sấn cơm ăn bái Nói đến nói đi, nàng chính là lười đến động thủ mới nghĩ đến muốn đuổi kịp hắn, thật là quá buồn bực. Phu nhân, xem xong võ lâm đại hội ngươi liền trở về. Ngự thiên dung một ngụm ăn quả nho, lại toan lại ngọn, thật là đủ vị, Ân, thật là ăn ngon hoa. Phu nhân, mặt giãn ra sắc mặt dâng lên mấy cái hát tuyến. Ngự thiên dung cười hì hì nhìn hắn, gấp cái gì à, khó được ra tới du đãng, chơi đủ rồi lại về nhà đi. Đủ, phải đợi nàng chơi đủ giống như thực không bảo hiểm a Mặt giãn ra có chút không minh bạch, tịch băng toàn bọn họ như thế nào sẽ đồng ý phu nhân một mình du lịch. Khó được. Phu nhân, ngươi không phải là trộm ra tới đi. Ngự thiên dung chừng mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy đâu. Mặt giãn ra kêu biểu tình thực dối rắm nói thật ra, hắn nhận chi giữa, ngự thiên dung là rất có khả năng làm ra tự mình rời nhà sự tình. Bất quá, hắn cũng minh bạch ra thần bọn họ ước thúc lực, cũng không nghĩ đương trường đả kích ngự thiên dung, xem hắn làm ra như thế biểu tình ngự thiên dung bất mãn nói. Nếu ta là trộm ra tới ngươi liền thế nào? Ha ha, này hắn thật đúng là khó xử a. Muốn nói đưa nàng trở về bảo đảm sẽ được đến xem thường chiêu đãi, nói không chừng nàng còn từ trước mắt hắn trốn đi đâu. Phu nhân võ công có thể so bọn họ mấy cái đều cao, ngay cả bùi nhược thần, cũng chỉ là cùng phu nhân không phân cao thấp bộ dáng. Mấy năm nay, phượng hoa đó là đem phu nhân sủng về đến nhà, tịch băng toàn tuy rằng tương đối cường ngạnh, lại thường xuyên bị phu nhân uy hiếp, chỉ có bùi nhược thần sẽ không bị uy hiếp. cũng sẽ không bị phu nhân vài câu lời ngon tiếng ngọt liền rót mơ hồ, chính là, hắn giống nhau thực sủng phu nhân, cho nên, giới hội họa trên dưới ai không biết liền phu nhân là nhất không thể chọc tức giận. Liền tính đem kêu ba cái ra hỏa đắc tội hết, cũng không thể đắc tội phu nhân A. Ta liền bồi phu nhân du ngoạn một đoạn thời gian đi. Ngự thiên dung hừ nhẹ một tiếng, không cần, trong khoảng thời gian này, ngươi là ngươi, ta chơi ta, không có gì sự tình không cần cùng ta ở bên nhau. Phu nhân, đừng nói nữa, Ta lần này tới cũng là có chuyện quan trọng muốn làm, chúng ta bảo trì liên hệ liền hảo, Tỉ như, ăn cơm thời điểm cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ lại khách điếm, mặt khác thời điểm liền từng người hành động. Ngậy! Này tính chuyện gì? Ngự Thiên Dung cũng mặc kệ hắn, bưng một cái đĩa quả nho liền nằm lên giường, mặt giãn ra chỉ có thể thầm than một hơi, xoay người đi xuống lầu phân phó điếm tiểu nhị đưa nước gấm cho bọn hắn tắm rửa. Một đêm tưởng ăn không có việc gì, sáng sớm hôm sau Ngự Thiên Dung mới lên. Mặt giãn ra liền cầm một ít sớm một chút vào được, thanh cháo, ngày hôm qua ở cánh rừng ăn món ăn hoang dã nhiều, hắn sợ nàng tiêu hóa không tốt, sáng sớm vẫn là mua điểm cháo cho nàng thanh ăn uống. Ngự thiên dung nhìn hắn sâu kín thở dài, mặt giãn ra, ngươi làm gì đối ta tốt như vậy đâu. Mặt giãn Gia có thai như điếc, phu nhân, đợi lát nữa chúng ta muốn mướn một chiếc xe ngựa lên đường sao? Vẫn là tiếp tục đi tới đi. Xe ngựa cũng hảo, ven đường thưởng thức phong cảnh A. Ngự thiên dung lười nhắc nói. vì thế mặt giãn ra liền đi mướn một chiếc thoải mái xe ngựa tới lên đường phân xưởng thực rất lớn có nằm trên giường có thể nằm xuống tới nghỉ ngơi lại mua sắm một ít thức ăn mặt giãn ra mang theo ngự thiên dung rời đi mới vừa đi ra khách điếm đại môn liền gặp được ngày hôm qua triệu khanh một đám người triệu khanh mỉm cười nhìn bọn họ không thể tưởng được triển huynh cùng cô nương đã là một đôi bích nhân hôm qua là ta đường đột thật sự ngượng ngùng mặt giãn ra nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói nàng là phu nhân của ta phu nhân triệu khanh thật sự là bị kích thích một chút nguyên lai tình lữ đều không phải đã là thành thân người ngự thiên dung lúc này cũng không có ở che mặt cười nhìn bọn họ gật gật đầu lên xe hắn vẫn là ta hộ vệ a nay đến tuột cùng là có ý tứ gì a triệu khanh bị làm cho không hiểu ra sao nếu không phải phu thê như vậy mặt giãn ra phải nói là nhà bọn họ phu nhân không nên nói là hắn phu nhân a mặt giãn ra lại không để ý tới hắn buồn rầu thẳng đi theo ngự thiên dung lên xe ngựa đi vùng xe ngựa bức màn ngự thiên dung che miệng cười nói mặt giãn ra ngươi đảo hoa kiếp tới đâu phu nhân đừng nói bậy. mặt giãn ra nhắm mắt dưỡng thần thật sự là không nghĩ bị nàng như vậy nhìn chằm chằm xem ngự thiên dung lại không buông tha hắn cười hì hì hạ giọng như thế nào ngươi không có nhìn ra nàng kỳ thật là một nữ từ sao ta xem khôi phục nữ trang nàng khẳng định là một đại mỹ nữ uy mặt giãn ra ngươi nghe ta nói mặc kệ ngự thiên dung nói cái gì mặt giãn ra chính là nhắm mắt dưỡng thần không xem nàng cuối cùng ngự thiên dung chỉ có thể từ bỏ nói thầm một câu thật là đu đủ đầu mặt giãn gia bỗng nhiên xông trước người tới bình tĩnh nhìn thiên dung phu nhân ngươi nói lời này có ý tứ gì a ta kia không ý gì mặt giãn gia đột nhiên dựa trước làm không hề trong lòng chuẩn bị ngự thiên dung hoảng sợ cái kia mặt giãn gia ngươi sinh khí lạc. mặt giãn gia nhìn nàng một cái lại ngồi trở lại đi không có Ngạch, quái quái triền huynh Xe ngựa mặt sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gạo. Ngự thiên dung sốc lên bước màn, nhìn ra đi, đúng là kia triệu khanh ở bọn họ xe ngựa mặt sau đuổi theo kêu đâu, sa phu, đình một chút. Phu nhân hảo, triển huynh hảo triệu khanh có điểm thở dốc nói. Ngự thiên dung cười cười, ngươi hảo. Ai nha, còn không có cùng phu nhân giới thiệu ta tên họ, ta kêu triệu khanh. ân triệu công tử hảo, không biết người gọi lại chúng ta có chuyện gì. Triệu khanh thật ngượng ngùng nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái. chúng ta xe ngựa vừa mới không biết như thế nào đống nhiên hỏng rồi nơi này trước không cửa hàng sau không có thôn xóm không biết có thể hay không phiền toái nhị vị làm chúng ta tiện đường đáp đoạn đường vừa đến phía trước khách điếm, ta lập tức lại đi cố thân ngự thiên dung nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái mặt giãn ra ngươi nói muốn hay không hỗ trợ mặt giãn ra mí mắt cũng bất động ngươi làm chủ liền hảo triệu khanh có điểm bực nhìn mặt ra liếc mắt một cái người nam nhân này thật không có khí lượng nhìn về phía ngự thiên dung có điểm thần cầu phu nhân Thiền toán ngươi, ta chính mình không sao cả, có thể xử khinh công lên đường, chính là, ta hai cái gã sai vật không quá phương tiện. Ngự thiên dung xem này triệu khanh cũng không có gì lập lòe biểu tình, có lẽ, thật là xe ngựa vừa khéo hỏng rồi đi, ai, ra cửa bên ngoài, thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân hảo đi. Hơi hơi gật gật đầu, hảo đi. Triệu khanh cảm kích nhìn ngự thiên dung, cảm ơn ngươi, bất quá ta có một cái gã sai vật bị thường, khả năng muốn chiếm cứ một cái nằm vị. Đến lúc đó liền phiền thoái triển huynh chăm sóc một vài, ta cùng một cái khác gã sai vật sẽ đi theo xà phu ngồi bên ngoài. Bị thương. Ngự thiên dung hơi hơi sửng sốt ngay sau đó cười nói, kia đảo không cần, mặt giãn ra cùng ta ngồi bên trong, hai bên trái phải vị trí sẽ để lại cho các ngươi đi. Này nơi nào hảo, chúng ta đều là có võ công người, đi theo xà phu ở bên ngoài thực bình thường, phu nhân không cần để ý. Ngự thiên dung lại là cười, hướng về phía mặt giãn ra nói, mặt giãn ra, ngươi lại đây ta nơi này làm. Mặt giãn ra bất động thanh sắc ngồi qua đi, kỳ thật hắn không nghĩ làm cho bọn họ đi lên, bất quá, hắn thói quen làm nàng quyết định đi. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút, thiên dung đến tột cùng đánh cái gì bản tính. Triệu Khanh mang theo chính mình người tới lúc sau, một cái gã sai vặt ôm một cái khác lên xe ngựa tới, mặt khác xa phu tắc ngồi ở bên ngoài. Nhìn đến mặt giãn ra cùng ngự thiên dung làm cùng nhau, kia không có thương tổn gã sai vặt vẫn là có chút bất mãn, bất quá, xem ở nhân ra đều hảo tâm tái thượng các nàng phân thượng. Nàng cũng đừng so đo. Mặt giãn ra, ta tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, ngươi xem, ta trước ngủ một hồi. Nói xong liền dựa vào mặt giãn ra bả vai đi ngủ. Triệu Khanh cùng hắn gã sai vật đều rời đi ánh mắt, rốt cuộc nhân ra là phu thê bọn họ giống như quấy rầy tới rồi nhân ra. Chính là, vì cái gì nhìn đến hắn một sửa phía trước thái độ, đối nữ nhân này thực ôn nhu ánh mắt thời điểm, nàng lòng có chút thứ thứ đau đâu. Nàng bất quá là đối hắn có chút hảo cảm thôi, như thế nào sẽ cử đến không thoải mái. Ai? Định lực kém, muốn tính toạn. Một đường, mỗi người đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là chờ đợi tiếp theo chạm đã đến. Trời biết mặt giãn ra trong lòng đã là trước khai sóng lớn, phu nhân cư nhiên người ở bên ngoài trước mặt như thế tới gần hắn, đây là vì cái gì a? Ai? Nữ nhân này, nói rõ ra tới lăn lộn hắn đi. Phiên ngoại si tình triển bốn. Xuống xe lúc sau, ngự thiên dung trừng lớn mắt thấy trước mắt hết thảy, đó là một tảng lớn hoa cải dầu, ở trong gió lay động. Thuần đến mỗi người tâm sinh hâm mộ, mặt giãn ra, đây là địa phương nào, cư nhiên còn có như vậy Mỹ lệ phong cảnh. Đây là mạnh quốc một cái tiểu hương chấn, thừa thái chính là loại này giao dại, nghe nói là bị một cái trí giả giáo hội thôn dân gieo trồng loại này rau dại duy trì sinh kế. Nga, phải không? Chẳng lẽ trước kia các ngươi không ăn cái này đồ vật sao? Mặt giãn ra cũng đi theo nhìn kia hoa cải dầu hải dương, nghe nói thật lâu trước kia là không có người nếm thử ăn tì nguyện bạ, năm đỏ, 753. Ngạch, tính, dù sao đồ ăn đều là bị người đi bước một khai phá lên, ngự thiên dung tuyển một khối mặt cỏ thản nhiên ngồi xuống, mặt giãn ra cũng đi theo ngồi xuống, phu nhân, ngươi trước kia không có nghe nói qua nơi này sao? Vô nghĩa, ta muốn nghe nói qua còn dùng hỏi ngươi a Bất quá, mặt giãn ra a ngươi sẽ xảo rau sao? Chúng ta cùng nhau sinh hoạt như vậy nhiều năm, ta đều không có chú ý ngươi có thể hay không xuống biết đâu. Mặt giãn ra sắc mặt hơi hơi một quẫn, con mồi linh tinh, ta sẽ, bất quá. Phòng bếp? Rất ít làm. ân cũng là, nếu thần thỉnh như vậy tốt đầu bếp ở nhà nấu cơm, chúng ta đều biến người đâu. Nếu không, ngươi cho ta làm bữa cơm tới ăn thế nào? Muốn ăn cái gì? Thiên Dung chống cằm tinh thần, liền xào hoa cải dầu đi. Mặt giãn ra thở dài, xem ra nàng ăn nị trong nhà, tưởng thay đổi khẩu vị đâu. Đi thôi, chúng ta đi bên trong đi một chút. a mặt giãn ra vội vàng giữ chặt nàng, phu nhân, để ý bị người hiểu lầm chúng ta là trộm đồ ăn. Ta liền như vậy quang minh chính đại đi vào đi, vẫn là thản nhiên tự đắc bước chậm, trộm cái quỷ A, ngẫu nhiên trích hai viên ta cũng sẽ đưa tiền A. Ai, mặt giãn ra đành phải đi theo nàng đi vào bùi hoa trùng, ngự thiên dung vui sướng nói, câu cửa miệng nói, thường ở hoa gian đi, có thể sống 99. Đi vào hoa thế giới, hoa nên hoa đưa, bạn quân ngàn dặm. Mùi hoa thấm vào ruột gan, xem chi nghe chi tử có thể người am hiểu khổ nhạc, đập thanh ngắm hoa, có thể lãnh hội đến thiên nhiên Mỹ, cũng thuộc chuyện vui một cọc Cho nên, chúng ta thế nhưng gặp như thế mỹ rượu biển hoa, tự nhiên là muốn đi lên một chuyến. Đồng ruộng có chút vết nước, mặt giãn ra nhìn phía trước vui sướng nhảy đi người, vẫn luôn cẩn thận nhìn nàng dưới chân, miễn cho một không cẩn thận nàng quăng ngã. Triệu Khanh nhìn kia hai cái thân ảnh yên lặng phát ngốc, giống như bọn họ chi gian đã không có người ngoài xâm nhập đường sống, nàng cùng hắn trung quy là không có kết quả đi. Thiểu, công tử, ngươi nhìn cái gì, ra hoạc kia, một chút đều không tốt. Hảo, không tốt. Chúng ta lên xe ngựa ngồi chờ bọn họ đi. Uy ai ở nhà của chúng ta vườn rau chơi. Một đạo chất phát nam âm hưởng lên. Ngự thiên dung bị đột nhiên thanh âm vừa uống, chân một hoài, mắt thấy liền phải cùng hoa cải dầu hôn môi. Một đôi bàn tay to hữu lực ôm lấy nàng, rất là bất đắc dĩ. Phu nhân, ngươi xem, ta nói chúng rồi đi. Ngự thiên dung đi môi, thiết, miệng quá đen. Đi, đi cùng hắn nói nói, làm hắn bán một ít hái hoa cho chúng ta nấu ăn ăn. Mặt giãn ra nhận mệnh ôm nàng trở về đi. Thân thể của nàng thật nu, kia nhàn nhạt, nhạt mùi hương làm hắn có chút rung động, cường tự kiềm chế trong lòng rung động. Hắn bước nhanh đi ra vườn rau, đi vào kia mở miệng tiểu tử trước người, kia tiểu tử trừng mắt bọn họ, nhìn đến ngự thiên dung thời điểm ngơ ngác, thật xinh đẹp cô nương, các người, các người, ngượng ngùng, tiểu ca, chúng ta đi ngang qua, nhìn này vườn rau quá mỹ, liền tưởng khắp nơi đi một chút nhìn xem, ngươi yên tâm, chúng ta không có phá hư đồ vật. Tiểu tử nghe nhân gia ôn nhu giải thích đảo ngượng ngùng lớn tiếng. không làm hư đổ vật liền hảo. tiểu ca, chúng ta có thể hay không mua điểm nhà các ngươi hái hoa tới ăn a? ta nhìn mới mẻ, thường mua điểm nếm thử mới mẻ. tiểu tử gãi gãi đầu, có thể a, người muốn nhiều ít. ân, liền phải chúng ta hai cái ăn một đốn thì tốt rồi. Ngự thiên dung cười tủm tìm nói. tiểu tử nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, nam tuấn, nữ mỹ, vừa thấy chính là có giáo dưỡng nhân gia, nơi nào ăn được nhiều ít ta? vì thế hạ ngoài ruộng hái được một tiểu đem cho bọn hắn. Này đó đủ sao? Ngự thiên dung mỉm cười tiếp nhận, đủ rồi, cảm ơn ngươi. Mặt giãn ra, đưa tiền. Tiểu tử vây vây tay, không được, liền điểm này, giá trị không được cái gì tiền. Chính là mặt giãn ra vẫn là lấy ra một hai bạc vụn, cho hắn một nửa, tiểu tử thất thần không dám tiếp, này quá nhiều, thật sự không cần đưa tiền, tính ta đưa các ngươi đi. Kia không được, các ngươi cực cực khổ khổ loại đồ ăn, ta như thế nào có thể lấy không đâu, nhận lấy đi. Có bao nhiêu nói coi như ta cảm ơn nhà ngươi đồ ăn đẹp. Ha, đẹp. Tiểu tử gai gãi đầu, này hoa cải dầu hắn mỗi ngày xem, đã sớm không cảm thấy đẹp. Mặt giãn ra đem bạc nhét vào trên tay hắn, cùng thiên dung lên xe ngựa. Tiểu tử vẫn là ngơ ngác, liền như vậy một tiểu đem, hắn được nửa lượng bạc. Bánh nhân thịt khổng lồ đâu? Khẳng định là nhà có tiền tiểu thư. Trên xe ngựa, ngự thiên dung nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái, mặt giãn ra, này hoa là ta mua, tặng cho ngươi trước Sau đó tới rồi khách điếm ngươi cho ta xuống bếp xào ăn. Ngậy! Đây là đồ ăn, không phải hoa, hơn nữa, có như vậy tặng đồ người sao? Mặt giãn ra vô ngữ, triệu khanh chủ tớ ba người càng là vô ngữ. Bất quá, nghe được mặt giãn ra cuối cùng thành thành thật thật gật đầu đáp ứng, các nàng càng thêm vô ngữ. Này hai cái gì người a Một đường bình tĩnh, các nàng tới rồi một cái khác tiểu hương chấn, tiến khách điếm dàn xếp đến chỗ ở lúc sau mặt giãn ra liền đi học tập xào giao đi. đương nhiên không dám lấy thiên dung mua bông cải tới thí nghiệm mua khác đồ ăn trước thí nghiệm triệu khanh gõ vang lên ngự thiên dung cửa phòng ngự phu nhân chúng ta tâm sự tốt không mời vào đi triệu khanh vào cửa lúc sau liền nhìn đến ngự thiên dung rửa vào cửa sổ nhi nhìn hậu viện phòng bếp nhìn cái kia bận rộn thân ảnh phát ngốc ngự phu nhân ngươi kỳ thật thực thích hắn đi đúng vậy như vậy nam nhân ta không thích mới là lạ đâu Ngày. tuy rằng hắn mở miệng hỏi chính là nữ nhân này cũng không cần như thế trắng ra đi Lại nói như thế nào hắn hiện giờ vẫn là một cái nam tử sao? Nàng thân là nữ tử đối mặt một cái nam tử đặt câu hỏi như vậy không hàm xúc Ngươi cũng thích. a Triệu Khanh mặt hơi hơi đỏ lên, ngay sau đó cười nói, ta cũng thưởng thức triển huynh người này, bất quá, cùng phu nhân ngươi thích không giống nhau. Thiên Dung cũng không có nghiêng đầu đặc biệt xem hắn, chỉ là đạm đạm cười, đúng không? Thưởng thức chính là có hảo cảm, nam nữ chi rằng có hảo cảm liền dễ dàng hướng chỗ sâu trong phát triển. Ngậy. Triệu Khanh vô ngữ. này rốt cuộc là một cái cái dạng gì nữ nhân a triệu cô nương ngươi thích mặt giãn ra cũng là đúng hắn ở nhà cũng thực được hơn nên tuy rằng trầm mặc thiếu ngôn triệu khanh biến sắc ngươi biết ta là nữ ân có độc đáo nữ nhân hương ta tưởng không biết cũng khó a triệu khanh sắc mặt hơi hơi một quẫn nữ phu nhân yên tâm ta chỉ là thiệt tình tưởng kết bạn mặt giãn ra không có gây rối chi tâm ít nhất trước mắt vẫn là không có nữ thiên dung rốt cuộc ghé mắt nghiêm túc nhìn nàng một cái Triệu cô nương cũng là một cái thẳng thắn nữ tử, ta tưởng ta sẽ thích ngươi, bất quá, mặt giãn ra có thể hay không liền xem hắn tâm ý. Triệu khanh có điểm quẫn, cũng có chút bực, ngự phu nhân, ta nói, ta, ta nghe rõ, ngươi hiện tại đối hắn không có ý đồ sao, bất quá, về sau liền khó nói a. ta tưởng ngươi sẽ thích hắn, bất quá, ta cũng thích hắn, chỉ là không biết nên nếu xử lý chúng ta chi gian quan hệ, hoặc là nói, ta cũng muốn cho hắn tìm cái tri kỷ nữ tử làm bạn cả đời. Sau đó mọi người đều hạnh phúc, bất quá, nói thật, nghĩ như vậy, lòng ta trung quy lại có chút không thoải mái. Ai, người A, chính là như vậy ích kỷ. Cái gì? Triệu Khanh há hốc mồm nhìn ngự thiên dung, ý của ngươi là ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau. Chính là, ngươi không phải ngự phu nhân sao? Ở nàng lý giải bên trong, ngự thiên dung nếu là ngự phu nhân tự nhiên là đã gả cho một nhà họ ngự nhân ra. Ngự thiên dung cười cười, đúng vậy, ta là ngự phu nhân A. Ngươi đều gả cho người khác. như thế nào còn có thể đủ như vậy nghĩ như vậy này nếu như bị nhà chồng đã biết chính là phải bị nghiêm trị a ta không có gả chồng a triệu khanh ngây ngốc một chút bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang chẳng lẽ ngươi là quả phụ nói ra lúc sau triệu khanh chính mình lại cảm thấy ngượng ngùng cảm giác chính mình giống như bóc nhân ra vết sẹo ngự thiên dung gật gật đầu lại lắc đầu ta đã từng đúng không ách kia rốt cuộc là tình huống như thế nào a triệu khanh đều bị lộng hồ đồ Ngự Thiên Dung lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau lại, ta cưới ba cái phu quân. Phanh một tiếng, Triệu Khanh ngã ngồi ở bên cạnh chiếc ghế thượng, ba cái. Bỗng nhiên trận to mắt thấy Ngự Thiên Dung, ngươi chẳng lẽ tưởng đem mặt giãn ra cũng cưới. Ngự Thiên Dung thở dài, không biết ta, cho nên buồn rầu. Ngươi, ngươi, Triệu Khanh không biết nên nói cái gì tới biểu đạt tâm tình của mình, chỉ là vẫn luôn ngốc ngốc nhìn Ngự Thiên Dung. Thẳng đến mặt giãn ra bưng hắn rốt cuộc xào tốt đồ ăn xuất hiện, Triệu Khanh mới hồi hồn. Nàng nhìn về phía mặt giãn ra ánh mắt có điểm cổ quái, bởi vì nàng hai ngày này thực rõ ràng cảm giác được người nam nhân này thực thích ngự thiên dung, chỉ sợ vì nàng hắn mất đi tánh mạng hắn cũng không tiếc. Chính là, đồng nhiên, triệu khanh lôi kéo mặt giãn ra ống tay áo, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Mặt giãn ra không thể hiểu được tưởng tránh ra, lại phát hiện người này nội lực tựa hồ cùng chính mình không phân cao thấp, ngự thiên dung tuy rằng kỳ quái, bất quá cũng chiếc ghế ngăn trở. Nếu triệu công tử có chuyện ngươi liền đi nghe một chút đi. Mặt giãn ra lạnh mặt đi theo triệu khanh ra khách điếm, đi vào một cái tránh tính chỗ, mắt thấy mọi nơi cũng chưa người nào ảnh, có nói cái gì mời nói. Triệu khanh một quyền huy qua đi, mặt giãn ra lập tức tránh ra, trong mắt xuất hiện không vui, ngươi tưởng động võ. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, vì cái gì muốn thích nàng, nàng đều có ba cái phu quân, ngươi vì cái gì còn phải đối nàng hảo. Vì cái gì? Mặt giãn ra hừ lạnh một tiếng, đây là chuyện của ta. không cần phải người khác nhiều quản. Không sai, ta là người ngoài, chính là, ta xem bất quá đi, ta liền phải quản. Mặt giãn ra sắc mặt trầm xuống, đừng tưởng rằng ngươi là võ lâm minh chủ nữ nhi ta cũng không dám giết ngươi. Triệu Khanh dừng tay, ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào biết? Mặt giãn ra tựa hồ không rất giống để ý tới nàng, xoay người phải rời khỏi, ta như thế nào biết cùng ngươi không có quan hệ, ta chỉ là hy vọng ngươi nhớ kỹ, chuyện của ta, ngươi quản không dạy nổi, cũng không có tư cách quản. Phiên ngoại si tình chiến năm. Ai biết mặt giãn ra nghe xong lại xoay người buồn cười nhìn nàng nói, ân, nếu ngươi có thể thương tổn được Thiên Dung nói, ta cũng không ngại ngươi đi thử thử. Ngươi, đứng lại, ta ra tới thời điểm đã làm ta gã sai vật đi chế trụ nàng, ngươi liền tính hiện tại trở về cũng không kịp. Mặt giãn ra chừng lớn mắt thấy nàng một hồi, nửa ngày mới đồng tình nói, ta đây đến nói cho ngươi, ngươi kia gã sai vật trước mắt khẳng định không dễ chịu, nói không chừng bị phu nhân ném đến đường cái đi đâu. A. Có ý tứ gì? Ngự thiên dung có võ công? Nàng nhìn không ra a, Mặt giãn ra tựa hồ thực tự hào, ta võ công còn không bằng phu nhân, các ngươi lại như thế nào sẽ là nàng đối thủ? Hắn cũng không bằng nàng. Triệu khanh thân mình đánh một cái dùng mình, tiêu ngự thiên dung võ công thật sự như vậy lợi hại, chẳng phải là đạt tới cha nói trở lại nguyên trạng. Mặt giãn ra tự nhiên cũng nhìn ra nàng bất quá là hù dọa chính mình mà thôi, cho nên cũng không có chân chính tức giận, triệu công tử, ta tưởng. Ngươi vẫn là ly phu nhân xa một chút hảo, tương đối, nam nữ có khác đâu. Ngươi, ngươi, hắn biết rõ chính mình là nữ lại còn muốn nói nói như vậy, kia không phải không đem chính mình đương nữ tử xem sao, đáng giận ra hỏa. Đồng nhiên, mặt giãn ra đưa lưng về phía nàng trầm giọng nói, ta đối thiên dung cảm tình trước nay liền không cần bất luận kẻ nào tới đánh giá, cũng không cần nàng tới hồi báo, chỉ cần ta nguyện ý liền hảo. Ngươi ngốc ca. Uy Nàng vừa mới còn cùng ta nói phải cho ngươi tìm một cái có thể làm bạn cả đời hảo nữ từ đâu. Nhân ra trong lòng căn bản là không có ngươi. Triệu Khanh cũng không biết chính mình làm sao vậy, đột nhiên liền toát ra như vậy một câu. Nói ra lúc sau nàng liền hối hận, nàng như thế nào có thể như vậy đê tiện, liền tính đố kỵ. Nàng cũng không thể trở thành một cái làm người xem thường nữ nhân. Há mồm tưởng giải thích một chút, lại phát hiện mặt rãn ra đã quay đầu nhìn nàng. Trong lòng chấn động, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Mặt rãn ra ánh mắt thực trầm. Thật là nàng nói. Ngươi có thể chính mình hỏi nàng. Triệu Khanh lại một lần nghĩ một đằng nói một nghèo. Mặt giãn ra đạm mạc nhìn nàng một cái, nàng để cho ta tới xem võ lâm đại hội, vốn chính là muốn cho ta tìm một cái. Ừ, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì? Dù sao đều cùng ngươi không quan hệ. Dứt lời xoay người liền đi rồi. Triệu Khanh rậm chân một cái, cái này ngốc tử, để ý liền chính mình đi hỏi a, vừa hỏi kia ngự thiên dung không phải sẽ nói cho hắn lời nói thật sao, nếu là giống hũ nút giống nhau. Liền xứng đáng chịu tội đi. Đáng tiếc, mặt giãn ra thật đúng là chính là hũ nút, cái gì cũng không hỏi. Trở lại khách điếm, nhìn đến ngự thiên dung còn không có động chiếc búa, vững vàng mặt lại bông lỏng. Phu nhân, ngươi như thế nào không ăn? Chẳng lẽ là ta nấu quá khó ăn? Thiên dung cười cười, không phải, ta tưởng chờ ngươi cùng nhau ăn. Đã trở lại liền ngồi đi. Mặt giãn ra vốn định nói chính ngươi ăn đi, chính là, nhìn nàng kia tươi cười hắn chính là nói không ra khẩu, ai, vẫn là thành thật bồi nàng đi. Thiên Dung cười hì hì cho hắn thịnh một chén cơm, ăn đi. Mặt giãn ra im lặng nhìn nàng một cái, phu nhân, những việc này hẳn là từ ta tới làm. Thiên Dung không sao cả nhốn nhún vai, nay có cái gì, luôn là ngươi bảo hộ ta, ta tới hầu hạ hạ ngươi có cái gì không tốt. Không tốt, ngươi là tưởng cho ta một ít ngọt nào, sau đó liền đem ta đẩy cho người khác đi. Mặt giãn ra trong lòng một đổ, nuốt không trôi, ngự Thiên Dung khó hiểu nhìn hắn, làm sao vậy, còn không có nếm hương vị đâu, ngươi liền không muốn ăn. Không quá đói. Mặt giãn ra, ngươi cùng triệu khanh đi ra ngoài đã xảy ra sự tình gì sao? Ngự thiên dung vốn là quan tâm hỏi một câu. Mặt giãn ra nghe lại biến thành hương vị, cảm giác ngự thiên dung chính là tưởng hắn cùng triệu khanh phát sinh điểm cái gì giống nhau, chẳng lẽ nàng liền cứ như vậy cấp muốn đẩy ra chính mình? Hắn rất sớm liền nói quá, hắn chỉ cần thủ nàng, nhìn nàng hạnh phúc là đủ rồi, vì cái gì nàng hiện giờ liền điểm này nguyện vọng cũng không chịu cho hắn. Chẳng lẽ nói nàng đã phiền chán hắn tồn tại sao? Trong lòng nghĩ đến càng nhiều, mặt giãn ra liền càng là khó có thể nuốt xuống. Thực xin lỗi, phu nhân, ta không muốn ăn. Ta đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời cũng mặc kệ Thiên Dung nói cái gì liền vội vàng rời đi, hắn muốn hít thở không khí. Thiên Dung không thể hiểu được nhìn mặt giãn ra bóng dáng, hắn đây là làm sao vậy? Giống như nàng đắc tội hắn giống nhau. Không có đi. Nàng giống như cái gì cũng không có làm a. Trong lòng Trung Quy không bỏ xuống được, lặng lẽ đuổi theo đi ra ngoài. Đi vào một chỗ rừng cây nhỏ, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn cùng Triệu Khanh đang nói chuyện. Kỳ thật là Triệu Khanh hồi khách điếm thời điểm phát hiện mặt giãn ra lao tới liền đi theo mặt giãn ra đi vào rừng cây nhỏ. uy ngươi làm sao vậy? Mặt giãn ra lạnh lùng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cùng ngươi không quan hệ. Triệu Khanh buông tay, đúng vậy, ta là bắt chó đi cải sen vào việc người khác, bất quá ngươi có phải hay không cũng quá không biết điều. Bộ tiểu thư muốn tìm người nói chuyện hiếm, tùy tiện tìm liền có, mà ngươi, hử. trừ bỏ ngươi cái kia phu nhân ngươi còn có cái gì bằng hữu bằng hữu hắn có hạ duyệt mấy cái chính là hảo huynh đệ đến nội nữ nhân sao hắn đích xác không có bất quá hắn cũng không cần ta nói ta bất quá là nói láo ngươi làm gì ngây ngốc tin nàng không có như vậy nói nàng nói nàng cũng thích ngươi cho nên thật muốn đem ngươi cho người khác nàng cũng không bỏ được đâu chỉ là không biết nên xử lý các ngươi trì gian quan hệ nàng hy vọng ngươi hạnh phúc mọi người đều hạnh phúc Mặt giãn ra bị những lời này tức giận đến càng thêm lợi hại, chứng mắt nàng, ngươi đây là ở chơi ta. Triệu khanh ngượng ngùng nhìn hắn một cái, ta kia không phải nhất thời xúc động, nhất thời tức giận sao, ai kêu ngươi như vậy làm giận. Ngạch, làm giận, hắn giống như không có làm cái gì đi. Mặt giãn ra vô ngữ, nữ nhân không nói lý thời điểm đều khó chơi. Bất quá, cảm ơn ngươi. Triệu khanh sửng sốt, có chút mất mát, không cần, vốn dĩ chính là ta không đúng, bất quá, bổn tiểu thư cũng không hiếm lạ. Bất quá là một người nam nhân sao Tưởng cưới bổn tiểu thư người bài một đại đội đâu Cưới không đến đó là ngươi không có phúc khí Ách Nữ nhân này điểm này giống như cùng thiên dung Có điểm giống A Mặt giãn ra lắc đầu, thở dài Đúng vậy, là ta không có phúc khí Triệu cô nương, ngày mai bắt đầu Các ngươi chính mình đi thôi Ta cùng nàng chi rằng có lẽ là phải có một cái chấm dứt đi Ngươi tưởng như thế nào làm Triệu khanh rất là tò mò Mặt giãn ra cũng có chút phiền muộn Chúng ta cùng nhau sinh hoạt đều quá 10 năm, ta nhìn nàng thời gian cũng ước chừng 10 năm. Triệu khanh trận to mắt thấy hắn, như xem quái nhân, 10 năm. ngươi đều thủ nàng. Đúng vậy, 10 năm, không dài không ngắn. ngươi quả thực chính là ngu ngốc. Triệu khanh hạ một cái định luận, đồng thời trong lòng nổi lên chua sót, người nam nhân này thật là si tình a, ai, làm người vô pháp không đau lòng. Mặt giãn ra nhìn nàng một cái, đúng vậy, có đôi khi ta cũng tưởng, ta có phải hay không quá ngây ngốc, chính là. Chỉ cần có thể nhìn nàng, ta liền rất cao hứng. Đúng vậy, bắt đầu thời điểm, ta là như vậy tưởng, ta cảm thấy ta cả đời đều nhìn nàng lời nói, kia đó là ta kiếp này lớn nhất hạnh phúc. Bắt đầu, kia hiện tại đâu? Triệu Khanh bỗng nhiên nghe ra khác hương vị. Hiện tại, hiện tại, ta từ từ cảm nhận được câu cửa miệng nói một câu, nhân tâm luôn là khó có thể thỏa mãn, nhìn nàng, thủ nàng, ta thật cao hứng, chính là, ta chính mình cũng không biết khi nào bắt đầu. Đã hy vọng chính mình có thể giống như bọn họ, có thể ngẫu nhiên cùng nàng cùng nhau, ôm nàng, lôi kéo tay nàng thoải mái hào phóng đi ra ngoài đi dạo phố, cùng nàng sóng vai. Triệu khanh gật gật đầu, ân, đây mới là bình thường nam nhân sao. Ngậy, mặt giãn ra lanh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ không có tư tâm liền không bình thường, nhưng là, ta đã từng đối nàng nói qua, ta hy vọng thủ nàng liền hạnh phúc, nếu ta. Nàng biết ý nghĩ của ta, nhất định sẽ cảm thấy ta là một cái người nói không giữ lời đi. này triệu khanh cảm thấy chính mình lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngu ngốc không sai chính là ngu ngốc